Cái gì? Muốn hưu nàng? Xét đánh giữa trời quang A. Hầu phu nhân xứng sở ở đường trường. vừa lúc tới rồi trương hội xương cũng xứng suốt, còn có hầu đầu bọn đệ đệ. Trong phủ sự, hạ nhân đều chuyển khai, mấy cái đệ đệ cùng tân vào cửa tức phụ trong lòng nói thầm, chắc không được không cho bọn họ đi thủ đâu, nguyên lai là quyết định này, sợ người nhiều không hảo làm A tâm tác, như vậy hầu phu nhân như vậy thế tử như vậy tiểu thiếp. Hai cái cô dâu đều hối hận, rất muốn thu thập đồ vật về nhà mẹ đẻ. Mọi người phu quân Hảo một đốn an ủi bảo đảm thế, lúc này cũng vội vã muốn nhìn đại gia trưởng thái độ đâu, nếu là không được, bằng không ta dọn dẹp một chút trở về đi, dù sao không hài tử, Hảo quay đầu lại. liền nghe được hầu gia này vừa hỏi, trong lòng tới hy vọng, không có giảo gia tinh, cuộc sống này vẫn là có thể quá, hy vọng hầu gia cha chồng kiên quyết trụ. Hầu phu nhân cho rằng Lê An Hầu là ở hù do hắn, nhưng Lê An Hầu biểu tình nói cho nàng, không phải, hắn là nghiêm túc, không khỏi la lối khóc lóc. Có cái gì cùng lắm thì, hai tử không phải còn cho nàng. Lại nói, hai đứa nhỏ không phải cho nàng để lại một cái. Vui đùa thôi, nàng còn thật sự, kia uy viễn hầu cũng quá khi dễ người. Hầu ra, việc này nàng tổn thất cái gì. Cùng lắm thì, cùng lắm thì ta đi cầu nàng trở về. Nghe một chút, nghe một chút, đây là tiếng người sao. Thế tử quy xuống, phụ thân, là ta sai, cầu ngài không cần trách cứ mẫu thân. dãy rùa ra tới tiểu thiếp cũng đi theo quỷ. Lê An hầu không giao động, đây đều là một cái căn thượng gia tới lạng dưa, lại không thiết đi xuống, hại chết chính là mọi người. Hắn chỉ là bình tĩnh nói, là, ngươi sai, cho nên ngươi có ngươi trừng phạt, từ giờ phút này khởi, ngươi không phải Lê An hầu thế tử. Cái gì? Lại một đạo sét đánh giữa trời quang. Dựa vào cái gì? Hầu Phu nhân thét chói tai, giống bóp chặt cổ gà, này quan xương nhi chuyện gì? Đây đều là ta chủ ý, không thể đoạt xương nhi thế tử vị trí. Hầu gia. Sương Nhi chính là ngươi đích trưởng tử a? Đích trưởng tử? Trương Hội Sương, ngươi đích trưởng tử bị cái con vợ lẽ thay thế được, ngươi có suy xét quá hắn kết cục sao? Ngươi đích trưởng tử bị nhét ở hộp đồ ăn che chết người nhìn đến hắn kia một khắc, ngươi nhưng từng có hối hận. Lê An hầu thất vọng lại chào phúng, không có, phàm là ngươi có một tia vi phụ chi tâm, liền sẽ không đối hắn mâu thân ngươi cưới hỏi đảng hoàng thê tử nói ra nói vậy. Thế tử thống khổ ôm đầu, phụ thân, ta sai rồi, nhưng hắn không phải không có việc gì sao? Lê An Hầu trào phúng cười, trước kiếp như thế nào không phát hiện đứa con trai này là cái không có nguyên tắc điểm mấu chốt nào loại đâu. Trương Hội Sương, ngươi thuộc sách học chiều luật pháp, ngươi tới nói cho bản Hầu, lấy thứ đại đích, sủng thiếp diệt thề, tổn hại nhân luân, nhưu sát thân tử, khi quân vong thượng là tội danh gì. Hầu phu nhân kinh hãi ngã xuống đất, như thế nào, như thế nào liền khi quân. Trương Hội Sương cắn chặt khớp hàm lạnh run không thôi, tựa Hồ hiện tại mới ý thức được việc này thế nhưng cùng luật pháp, cùng quân thượng móc gia. Hầu ra, không đến mức, không như vậy nghiêm trọng, ngươi dọa chúng ta đối không phải. Ta đây liền, này liền đi cầu nàng trở về, nàng như vậy ái mộ xương nhi, nhất định sẽ tha thứ hắn. Là, ngươi cũng biết ngươi là ở ỷ vào hàn trì tâm đối Trương hội xương có thật cảm tình ở khi dễ nàng sao. Ngươi A, tự cho là thông minh đều là ngu xuẩn. Lê An hầu lười đến cùng hầu phu nhân dây dưa, trực tiếp rơi một phòng hưu thư, là khoảng, cái ấn. Hầu phu nhân điên rồi giống nhau đem hưu thư xé xuống. Lê An hầu gợn sóng bất kinh đặt bút đệ nhị phòng, nga, sẽ đi. Bản hầu chính là có thực học, hưu thư mà thôi, không nặng từ bản hầu có thể viết liền nhau thập phần. Hầu phu nhân hỏng mất, cuối cùng lựa chọn đi thôn trang thượng dưỡng lão. Đại khái còn tồn tại chờ thêm này một trận lại sắt trở về tâm tư. Đáng tiếc, Lê An hầu cho nàng tuyển thôn trang là rời xa kinh thành giang nam, danh kỳ danh rằng nơi đó giữa người, nhưng tất cả mọi người biết đây là trục xuất. Hầu phu nhân mất đi. Lê An Hầu trong lòng nhớ thương kia chén độc canh gà, chỉ là xa xa tiến đi. À, xem nàng thân thể trắng tóc hắc, hắn là tuyệt đối sẽ không làm nàng thật lâu thật lâu về sau làm tôn tử cho nàng giữ đạo hiếu mà ảnh hưởng con đường làm quan cùng hôn nhân. Dù sao ở hoàng đế trước mặt qua minh lộ. Sau đó chính là nghiệt tử, còn có nghiệt tử nghiệt tử. Lê An Hầu nỗi lòng phức tạp, dù sao cũng là chính mình một tay dưỡng ra tới, dưỡng thành như vậy chính mình không phải không có trách nhiệm, trầm trọng nói, đi thôi. Ngươi lưu tại kinh thành cũng sẽ không có ngày lành quá, mang theo ngươi yêu nhất nữ nhân, đi thôi. Hừ, xem ngươi không có quyền thế không có địa vị không có tiền tài, nữ nhân này còn trước sau như một đi theo ngươi, ta liền tin chân ái. Trương hội sương mặt sáng mày cho, thật sự vô pháp vãn hồi rồi sao? Dùng ngươi không nhiều lắm đầu vóc nắm lại, nếu là hàn gia không hài lòng, nhược điểm trưởng ở bọn họ trong tay, bọn họ sẽ như thế nào làm? Ngươi còn có đệ đệ đệ muội, gà đi ra ngoài thân tỉ tỉ. Muốn bọn họ đi theo ngươi an liên lụy. Trương hội xương, bản hầu đối với ngươi dạy dỗ, điểm này ít nhất trách nhiệm ngươi đều gánh không dậy nổi sao. Lời nói đã đến nước này, lại vô cứu vãn. Trương hội xương cứng đờ thân thể, dập đầu lệ ba cái. Tiểu thiếp muốn kẽ xỉu, còn không phải là, còn không phải là thay đổi cái hài tử, không phải cho nàng để lại một cái. Hà tất không thuận theo không buông tha đổi tận giết tuyệt. Lê An hầu lập tức làm người đem hai người tiến đi, đối, không sai, hai cái. Nếu các ngươi đều nói sinh chính là nữ nhi, cái này lai lịch không rõ trẻ mới sinh, bản hầu tới xử lý. Phụ thân. Trương hội xương lần đầu lấy hết can đảm phản đối, phụ thân, phạm sai lầm chính là đại nhân, con trẻ gì cô. Ngươi khiến cho ta dẫn hắn đi thôi, ta bảo đảm, sinh thời sẽ không làm hắn tới kinh thành. Ha ha, ngươi bảo đảm. Ta không tin. Kiếp trước cái này nghiệp chướng thủ đoạn cung ác độc, thuyết minh này căn bản là không phải cái hào loại, đi theo ngươi. Lại đọc sách học bản lĩnh biết được hết thể chân tướng không phải càng oán hận. Ai biết như vậy không điểm mấu chốt không cảm ơn người lại sẽ làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình tới. Đại trượng phu cũng không cho chính mình lưu hậu hoạn. Hoặc là mang đi một bút an hưởng cả đời tài phú. Hoặc là không lấy một xu chỉ cần hài tử. Người tuyển đi. Trương hội xương sắc mặt hôi bại, phụ thân hà tất như thế đau khổ tương bức. Tương bức. Tức vị là tổ tông tránh, tài phú là mấy thế hệ người cộng đồng tích lũy. Trương hội xương, ngươi nhưng cấp trong nhà tránh quá một phân một hảo. Bản hầu hoa ở trên người của ngươi nhân lực tài lực lại là không thể đánh giá. Ngươi làm ra như thế ác sự, khi đó có thể tưởng tượng quá ngươi có phải hay không đang ép bản hầu. Lê An Hầu kêu lên quản gia thì thầm, quản gia kinh ngạc, xem mắt trương hội xương, yên lặng lui ra, thực mau lại tới, mang đến một con cháp. 10 và lượng. Cháp đặt ở trương hội xương trước người một bên. 2 tử. Đặt ở bên kia. một không cực, canh một. Có cái tức phụ nhẹ đẩy trượng phu, dẫn hắn liếc mắt một cái, xem đi, đây mới là thân sinh, cấp trong nhà trọc hạ bao lớn thai hỏa, còn có 10 vạn bạc, nếu là ngày nào đó bọn họ phân ra đi ra ngoài, có thể có nhiều như vậy. Trượng phu hồi chừng nàng liếc mắt một cái, vô tri không có hầu phủ che chở, đừng nói 10 vạn, chính là một vạn đều là chiêu hỏa mầm thai hỏa. Tưởng cấp này, một cái run run, phụ thân hắn thật là từ bỏ đại ca. Không thể nói tới tư vị, cố nhiên có trương hội xương tự tìm từ lộ. Nhưng, dù sao cũng là đồng bào một hồi, ngày xưa cái này đại ca vẫn là tương đối hưu ái. Chính là, sự tình quan cả gia đình, nghe phụ thân chuẩn không sai. Trương hội xương cắn răng, phụ thân, thật sự như thế không để lối thoát sao. Lê An Hầu hỏi lại hắn, nhìn thấy ngươi đích trưởng tử bị che chết bộ dáng, ngươi không hối hận sao. Bại lộ ở mọi người kinh ngạc khiếp sợ khó có thể tin trong ánh mắt, trương hội xương chỉ cảm thấy như thế nào trả lời đều là tự dứt lấy nụ, chỉ có thể túi đầu là ta bị ma quỷ ám ảnh. Không phản đối mâu thân làm ra này chờ hành vi. Lê An Hầu lanh tấu tâm, độc phụ vì ai? Còn không phải hắn, đáng tiếc, nàng vì hắn muốn mạng người, hắn lại đem trách nhiệm đẩy nhị tịnh. Ta số tăng hạ, người không chọn, ngân phiếu thu hồi, hài tử, ta sẽ tự tìm địa phương an trí. 1, 2, 3. Số đến quá nhanh. Trương hội xương trong lòng tiêu lên, nhưng mọi người ý vị thâm trường ánh mắt làm hắn phát hiện, hắn tay, ấn ở ngân phiếu thượng. Lê An Hầu hoàn toàn tâm chết, vứt bỏ mẹ đẻ. Vước bỏ thân nhi, hắn như thế nào sinh như vậy cái bất kham trọng dụng ích kỷ lạnh nhạt vô năng không trách nhiệm tâm người. a hảo hảo quá cả đời này đi, bên người còn có cái như vậy nữ nhân. Làm phát đến bây giờ, đều là một bộ đau buồn bi thương tùy ý người khác làm chủ nhu nhược bộ dáng, thân sinh như tử, không phát một tiếng giữ gỉnh. À, cứ như vậy nữ nhân, hắn thực hoài nghi, chờ nàng xác định hồi phủ thật sự không cần trương hội xương, nàng sẽ không chút do dự mang theo ngân phiếu xa chạy cao bay. Ngắm lại đời trước thảm tướng. Lê An Hầu lại lần nữa kiên định xuống dưới, làm quản gia lập tức an bài người tiến đi, đi được rất xa. Nhưng thật ra kia thiếp, lúc này rốt cuộc khóc sức mướt mở miệng, cầu hầu ra đối xử tử tế ngải thân tôn tử. Lê An Hầu khinh thường cùng nàng nói chuyện, mắt lạnh đều không cho một cái. To như vậy phủ đệ theo hai hàng người đi xa, hoàn toàn yên lặng xuống dưới, Lê An Hầu trắng đêm khó miên sau nhìn chằm chằm trong tã lót trẻ con vẫn là làm quyết định, lưu hắn một mạng. Có lẽ, không có những người đó tại bên người hắn hội trưởng thành một cái yếu đối không dũng cảm người thường. dạ tâm, hắn sẽ không cho hắn sinh ra cơ hội, đời này, liền mặt trời mọc mà là mặt trời lặn mà tức, an an phận phận ở không biết tên trong một góc tồn tại đi. Vệ giặc cùng hai người nửa đường tách ra, trở về vệ gia, nghĩ nghĩ, tìm vệ Lao Phu Nhân bắt quái. Lao Phu Nhân nghe xong quả thực kinh rất hồn, hàn gia nữ, chính là trương gia cầu tới. Vệ giặc đi theo gật đầu, không thể tưởng được trên đời có như vậy. Đầu góc khác biệt người lão phu nhân ha hả cười thành là ngươi kiến thức thiếu, sống ở chính mình trong thế giới lấy chính mình vì trung tâm cho rằng tất cả mọi người vây quanh hắn chuyển người cũng không ít. Hậu trạch có rất nhiều. Nhân cơ hội giáo dục, cho nên A, một nhà chủ mưu nhất định đánh bóng đôi mắt trọn cẩn thận. Rộng lượng chống trải có kiến thức mưu thân mới có thể dưỡng ra hảo hài từ tới, kia trong mắt chỉ có địa bàn trong lòng chỉ nhớ thương chính mình cùng nhà mẹ đẻ, cưới tiến vào chính là thai họa Nàng tùng mày, cùng hách linh trô một đêm, như thế nào? Vệ giặc vô ngữ, nơi nào là một đêm, thiên thực mau liền sáng, lại nói, một hồi phủ người đâu, ta cùng nàng không phải ở một chỗ đơn độc độc, tổ mẫu không cần nói bậy, hư Hách Linh danh tiết. Lão phu nhân nhíu môi, ta ước gì cầu các ngươi trai đơn gái trước ở chung một phòng, ngươi nhưng đến tranh đua. Nói, khó được ngươi cùng ta nói đến ai khác nhàn thoại. Trước kia, trước nay Lô Thai không dính những việc này, hiện tại chuyển biến như thế to lớn, nàng có thể không vọng tưởng sao? Ta cảm thấy, tổ mẫu đại khái cùng Hách Linh giống nhau. Nàng tựa hồ thực thích này đó, tổ mẫu cũng nên thích đi. Linh hồn hít thở không thông, như thế nào nhân ra thủy linh linh tiểu cô nương liền cùng nàng một cái tao lao thái bà giống nhau. Nga, nữ nhân sao, ai còn không thích bắt quái, chính là đại nam nhân trong xương cốt cũng thích, năm đó lao nhân thích chứ nghe địch quốc vương đình loạn sự. Tóm lại, người đem chúng ta hai cái phóng cùng nhau so là căn cứ vào cái gì tâm thái. Nếu đem người cưới tiến vào, cả gia đình liền có thể vây quanh bếp lò tử một bên nướng hạt rẻ một bên liêu bắt quái ngắm lại thật đẹp nha. Tiểu lao thái thái hắc hắc lên tiếng. Vệ Giác nghĩ thầm, quả nhiên nữ nhân ra đều thích bắt quái, một khi đã như vậy, về sau chính mình có thể nhiều nghe chút xem chút, hiếu kính tổ mẫu. Bên kia Diêm A-lang cùng Hách Linh cảm khái, dơ, thật dơ, đại trạch trong môn thật dơ bẩn. Hách Linh không phản ứng hắn, ngáp liên miên, muôn quan cửa phòng. Diêm A-lang rũi tay ngăn trở, khu khu, ta quyết định, không quay về, quá phức tạp, ngày nào đó cũng không biết chết như thế nào. Hách Linh nâng mặt xem hắn, như thế nào cảm thấy tiểu tử này phao hai ngày này thuốc tắm trường cao đầu. Ngươi là người của ta, liền đấu cái phụ nhân tin tưởng đều không có. Không phải Hách Linh khinh thường nữ nhân, mà là nàng làm linh linh linh đi đảo qua nghe qua chân tường, tả tướng kia tức phụ, tấm tắc, thật đấu không lại Diêm A-Lang. Diêm A-Lang rồi dám, trở về đi, không thú vị, không trở về đi, không cam lòng, ngươi giúp ta ra cái chủ ý. Hách Linh liền nói, trước giải quyết ngươi thân thể vấn đề. Diêm Á Lang lập tức khổ mặt, hôm nay còn muốn thao. Ta như thế nào cảm thấy một lần so một lần gian nan. Hoài nghi đôi mắt nhỏ hướng Hách Linh trên người quét. Không nên càng ngày càng thích đứng sao. Hách Linh ha hả, một lần so một lần hảo ngao có ý tứ sao. Diêm Á Lang. Ngươi như vậy liền không thú vị. Hách Linh, ta đây đều là vì ai. Diêm Á Lang bại tẩu. Ngày thứ hai buổi sáng, Lê An Hầu tới đưa Tạ Nghi, trừ bỏ Tạ Nghi còn có một phần tiền thù lao. Thỉnh Hách Linh đi uy viễn hầu phủ xem hắn con dâu trước cùng hai tôn tử. Đã là trước. Hách Linh không khỏi kinh ngạc, vị này cũng thật sấm rền do cuốn, tò mò, thực thảm. Lê An Hầu ngẩn người mới phản ứng tới, không thể tưởng tượng, đại sư cho ta kia chàng tạo hóa, chính mình lại không biết. Hách Linh lắc đầu, ta chỉ là làm người thấy sự tình theo cái loại này tình huống lớn nhất khả năng phát sinh bộ dáng. Ta nhìn đến vận rủi dự triệu, cụ thể như thế nào, không có hứng thú. Lê An Hầu trong lòng phức tạp. Cứ việc Hách Linh nói là một loại khả năng, đại biểu những cái đó sự tình chưa phát sinh, nhưng hắn chính là chắc chắn, đó chính là đời trước rõ ràng chính xác phát sinh quá. Trinh trọng hành lễ, cảm tạ đại sư giúp hai phủ nẻ qua sinh tử khó khăn. Hai phủ. Xem ra kêu lòng ngông dạ thú rất có thể lan lộn Mặt khác, đại sư khả năng vì láo hủ hai cái tôn tử cầu phúc. Tất có hậu báo. Hách Linh lắt đầu, gặp ta, đã là rất dày phúc phận, cương cầu nữa, là vì không đẹp. Lê An Hầu. Đại sư lời nói cực kỳ, Tôn tử hảo hảo, con dâu trước hảo hảo, hai phủ đều hảo hảo, là hắn lòng tham. Lê An hầu tự mình đem Hách Linh đưa đến Uy Viễn hầu phủ, hôm qua nàng một hồi tới, Uy Viễn hầu phủ liền tới đưa thiệp mời cùng bái tiếp, Hách Linh nói hôm nay đi, là muốn đi một chuyến, muốn ăn Hàn Trì tâm tâm, thả cũng muốn cùng nàng thuyết minh về sau sẽ không lại đi, nàng Hách đại sư dễ dàng không tới cửa, tới cửa không chuyện tốt, cho nên, đừng mong nàng. Vừa thấy nàng, Hàn Trì tâm bồn bồn một đốn nói, Nói lê an hầu phủ, hách linh đã đều đã biết vẫn là kiên nhẫn nghe, hàn trì tâm nói xong chính mình vẫn là hốt hoảng hồi bất quá thần. Nàng gái kia mặc kệ hậu Trạch công công, nga, trước công công, một chút làm chuyện gì nha. Nàng như thế nào như vậy không tin đâu. Nhưng hoàng đế ý kiến phúc đáp sổ con đều cho nàng xem qua. uy viễn hậu còn không vui, văn nhân tâm nhãn nhiều à, có cái này, xem như đem hải tử khóa ở nhà bọn họ. Hàn trì tâm đảo không thèm để ý cái này, vô luận như thế nào. Hai đứa nhỏ đều là lê an hầu phủ huyết mạch. Hách linh hàn trì tâm đem hách linh đương quay mật, tâm tình phức tạp hỏi nàng, ngươi nói hắn, hắn, có hay không hối hận? chương 128 thái tới, canh hai. Hối hận cũng không phải bởi vì ngươi nha. Hách linh nói như thế nói. Hàn trì tâm. Lao thiết quá chắc tâm. Yên tâm đi, hắn chính là ngươi hạnh phúc trên đường một cái hố, bỏ lên tới, chân chính thuộc về ngươi nam nhân liền tới rồi. Chẳng sợ lại vô tâm tình. Hàn trì tâm nghe xong lời này không khỏi mặt đỏ, thở dài nói, ta không nghĩ. Sau này quãng đời còn lại, ta liền cùng cha mẹ nhi tử qua. Hách Linh nhìn nàng, đem nàng xem đến thẳng phát mau, mới chậm rãi lắc đầu, sợ là không có khả năng, ngươi tình yêu, chính là thế tới rào rạt. Hàng trì tâm bô thố, loại này đề tài, nàng nên như thế nào tiếp? Hách Linh đưa ra cáo tử, uy viễn hầu phu nhân tới tiễn khách, hiển nhiên nghe xong hạ nhân hồi nói những lời này đó, tưởng hỉ lại ngăn chặn, thật mạnh túi tiền tắt lại đây. Thấp thấp hỏi nàng, đại sư, nhà ta chỉ tâm chính đào hoa ở đầu cái phương hướng. gia kinh không? Chúng ta là đi đâu tòa miếu thiêu cái hương vẫn là đi đâu cái thôn trang tán cái tâm. Hách linh treo trọc, phu nhân cứ như vậy cấp đem người gà đi ra ngoài. uy viễn hầu phu nhân nói, ta là sợ đứa nhỏ này trong lòng đổ, nếu là lấy sau có càng tốt đương nhiên hảo. Lần này, cũng không thể qua loa gà cho, ta phải hảo hảo khảo sát khảo sát. Khảo sát cái giam ba năm, đem người nhận rõ mới được. Hách Linh cười nói, phu nhân không nóng nảy, không có kiêm một giấy hôn thư chướng ngại vật, người, tự nhiên liền tới rồi. Nhiều không hề nói, phiêu phiêu mà đi, mang theo một xe lễ vật. Diêm A-Lang tâm hoa nổ phóng, thừa tướng cũng chưa ngươi kiếm tiền, ta đợi này liền đi theo ngươi, phân ta mới thành. Toàn cấp tiểu tiền. Người thích lý trướng. Diêm A-Lang vội cự tuyệt, nói giỡn, tiêu tiền nó không hương sao, tổn tiền có cái gì ý nghĩa. Qua đi 17 trung, Diêm A-Lang trước nay không tổn trả tiền cũng là hắn ăn xài phung phí, phàm là hắn khởi tâm tổn cái tiền đồng đâu, hắn liền sẽ phát hiện, hắn căn bản tàng không được tiền, mệnh cách hắn không cho phép. Mệnh cách làm hắn có một ngày quá một ngày, sau đó ngỏm cụ tỏi, trần trung tới, tinh quang quang đi, cả đời đều là kẻ nghèo hèn. Đáng tiếc, ngoài ý muốn xuất hiện cái hách linh, cũng ăn xài phung phí, nhưng tài tới như hồng thủy, không nghĩ muốn đều không được. Tiểu Thiên đem một xe đồ vật nhập kho, cấp hách linh xem sổ sách, hách linh mới không xem, nàng cũng sẽ không thiếu tiền quản trong kho nhiều vẫn là thiếu đâu. Tiểu thiên cuốn lấy nghe chuyện xưa, hách linh giảng cho nàng nghe, tiểu thiên cuối cùng hỏi, hàn tiểu thư nhân duyên thực mau liền đến sao? Thật sự, hách linh gật đầu, thực mau, cũng không phải là thực mau sao, không ở cữ song, mộ vị quận vương liền giết đến uy viễn hồi phủ, cách mảnh chỉ vào hàn trì tâm chốc mùi muốn nàng đối chính mình phụ trách. Hàn trì tâm đều sợ ngây người. Quận vương tức muốn hụt máu, người năm tuổi năm ấy, xé vỡ ta quẩn, lúc ấy nói rất đúng tốt. Ngươi đối với ta phụ trách đối ta phụ trách, chờ ta lớn lên ngươi gả cho ta. Hàng tri tâm, ngươi nhìn xem ngươi làm cái gì chuyện tốt. Thừa dịp ta ra ngoài du học bái sư công phu, ngươi gả chồng. Còn sinh hài tử. Liên trương hội xương như vậy cổ mới, xương cấp buồn quận vương sách dạy. Ngươi dám vi phạm ngươi ta hôn ước khác gả người khác, khinh thường nhà ta có phải hay không. Vi viễn hầu phủ mọi người kinh ngạc đến ngây người, không phải, nữ nhi, tiểu muội khi nào cho chính mình đính tiểu hôn phu. Hàn trì tâm cũng kinh ngạc đến ngây người, nguyên bản nàng đều đã quên, bị người nhảy ra tới hốt hoảng nhớ tới, thoáng như hôm qua. Ngươi, ngươi khi đó mới ba tuổi, ba tuổi hài tử biết cái gì. Ta như thế nào không hiểu. Đánh kia về sau ta ăn tết ăn tết nào thứ chưa cho ngươi tặng lễ. Ngươi đều thu. Quận vương quay đầu nhắm ngay huy viễn hầu phu thề, vẻ mặt ủy khuất, nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, các ngươi không đều khen ta là cái hảo hài tử. Sao cả nữ nhi liền không nghĩ tới ta nhạc phụ nhạc mẫu tiêu đến như vậy thủ là trong mộng luyện qua vô số lần đi uy viễn hầu phu thê không lời gì để nói chúng ta khen ngươi là hảo hài tử thật sự chỉ là mặt chữ thượng hảo hài tử a lại nói tặng lễ chính là vương phủ không phải ngươi cá nhân danh nghĩa a là kia lễ là so nhà người khác hậu cũng hảo chúng ta đồng dạng còn đi trở về a ngươi ngươi ngươi ngươi sao không nói sớm quận vương ủy khuất ba ba ta bị vứt bỏ hàn trì tâm ngươi muốn nói như thế nào đi hàn trì tâm Huy Viễn Hầu phu nhân một cái ánh mắt, Uy Viễn Hầu lập tức giá Quận Vương đi ra ngoài, nói cũng là cha mẹ ngươi tới cùng chúng ta nói, không cần phải ngươi, ngươi đi về trước, chỉ tâm chịu đả kích quá nhiều, ngươi làm nàng hảo hảo ngẫm lại. Quận Vương không khỏi oán trách, không phải ta nói, nhạc phụ, ngươi ánh mắt thật không bằng chỉ tâm hảo. Ta nhiều ưu tú ngươi thấy thế nào không thế nào cũng phải coi trọng trương hội xương kia cầu đồ vật. Ngươi nói một chút ta, ở Giang Nam cấp chỉ tâm tích cóp sính lễ đâu, còn riêng cho ngài lão nhân già mua 100 vỏ rượu ngon. Kết quả đâu? Ngươi con ta liền đem ta tức phụ gả chồng. Ngươi điệu đạo không điệu đạo đi. Nghe được tin tức tức giận đến ta nha, hận không thể tại chỗ xuất ra, làm sao bây giờ? Đường đều đã bái, ta đi đoạt lấy A. Chí tâm như thế nào làm người? Ta này tiến cũng không được lui cũng không cam lòng, tức giận đến ta đều không trở về kinh. Trời xanh có mắt ta, chứ hội xương kia cẩu đồ vật chính mình tìm đường chết, nhưng đem ta tức phụ còn đã trở lại. Ta nói cho nhạc phụ ngươi. Ta hiện tại tôn xưng ngươi một tiếng nhạc phụ, nhưng ngươi nếu là không đem chỉ tâm trả lại cho ta, chúng ta thủ mới hận cũ cùng nhau tính, ta cũng cùng ngươi thượng Kim Loan Điện thượng nói rõ ràng. uy viễn hầu đầu hoang ong nay tiểu nữ tế là cầu vượt thượng nói tướng thanh, một bộ một bộ, một cái ngọt táo liền một côn đồng, đây là bức hôn vẫn là bức hôn. Quá có thể nói, chương hội xương cùng hắn một so, chính là cái người cầm, hắn khuê nữ nửa đời sau là không tịch mịch. Kinh thành ngành động. Lê An hầu phủ cùng uy viễn hầu phủ mới giải trừ thông gia quan hệ mấy ngày nha, đại gia còn không có đảo gia trong đó nguyên do đâu, hàn gia nữ nhi tử chẳng tròn còn chưa tới đâu, tân cha liền tiền nhiệm. Tiểu quận vương đầu thình thì đi, ngươi tưởng thành thân. Nhà ta có hoàng hoa khuê nữ a, Toàn đảo bao nhiêu người ra? Nhưng hoàng đế nói, đừng nhìn a thần ngày thường quán không đàng hoàng, nguyên lai vẫn là cái có tình có nghĩa có đảm đương thật nam nhân. Có những lời này, tiểu quận vương cha kia roi không tiếp tục huy đi xuống. Hắn cũng không biết nhi tử còn có này tâm tư đâu, còn không nói cho trong nhà trực tiếp thượng uy viễn hầu phủ nói hầu nói tả, toàn kinh thành người đều đã biết, hắn cái này làm lao tử thực bị động. Hoàng đế như vậy một phát lời nói, quận vương cha mặc ngồi một đêm, ngày thứ hai thượng uy viễn hầu môn. Mọi người đều hiểu đây là có ý tứ gì. Trong lúc nhất thời, hàn trì tâm thành vô số quý nữ hâm mộ ghen ghét đối tượng, nếu, các nàng cũng có thể giống hàn trì tâm như vậy một gả càng so một gả cao ai còn vì ít ỏi mấy cái hảo nam nhân minh tranh ám đoạt a biết được này hết thể lê an hầu cười khổ như vậy cũng hảo có cái như vậy cha kế hắn tôn tử cũng tâm lây cười khổ rất nhiều không khỏi tò mò đời trước tiểu quận vương như thế nào không xuất hiện đời trước trương gia âm mưu không bại lộ tiểu quận vương nghe được đều là hàn trì tâm hôn nhân mỹ mãn tin tức làm được không xuất hiện không quấy dầy chờ hàn trì tâm tin người chết truyền đến thâm chịu đả kích thật sự cắt tóc xuất ra cả đời không hồi kinh hiện tại Hết thể đều hướng về viên mãn phương hướng bước vào. Tốt đẹp người nên có đồng dạng tốt đẹp người cho nhau quý trọng. Này đó hách linh chỉ là đương bắt quái nghe, nàng chính sự là rèn luyện Diêm A-lang, làm hắn chịu đựng đến khởi lúc sau trị liệu. Vệ giặc mắt sắc phát hiện Diêm A-lang ra thịt biến chuyển từng ngày, trực tiếp hỏi hách linh. Hách linh không gạt, nói Diêm A-lang tình huống, hắn nghe xong câu đầu tiên là, ta có thể giúp được cái gì? Không trực tiếp hỏi thuốc tắm sự tình, còn tính có vài phần nhân tình vị, hoặc là hắn thật sự thực coi trọng Diêm A Lang. Hách Linh nói, thiếu giống nhau hợp tay pháp khí, sư phó của ta đi tìm, hiện tại còn không có trở về. Pháp khí A, vệ giặc ngày thứ hai liền cho nàng ôm vài dạng đồ vật tới, có mẫu co kinh phật, có phất trần, có la bản, thậm chí còn có một con hàng mà sử, còn có nửa khối sâm đánh một. này đó pháp khí đều có lai lịch. Hách Linh nhận ơn, ơn, đã nhìn ra, hoặc nhiều hoặc ít có như vậy điểm linh quang, đáng tiếc ta không dùng được. vệ giặc nhướng mày. Phế vật. Hách Linh, không thích hợp. Diêm A-Lang yêu cầu pháp khí, đến là lệ khí. chương 129 bất ức. Diêm A-Lang chính tò mò cầm nửa thanh sấm đánh một gõ mõ, nghe vậy ngẩng đầu, là bởi vì ta quá lợi hại đi. Hách Linh làm hắn bình tĩnh, không phải bởi vì ngươi quá xui xẻo. Diêm A-Lang nhíu môi, cho nên vì cái gì là ta như vậy xui xẻo. Không cho ta sống làm gì làm ta sinh ra. Hách Linh vì hắn tiết đối, ngươi này thể chất nếu là sinh ở linh khí tràn đầy người có thể tu tiên thời đại, thỏa thỏa một đường khai quải, người khác vất vả đả tọa nỗ lực đánh quái, người ăn cơm ngủ đều có thể tự hành tu hành. bao nhiêu người cầu đều cầu không được đâu, đáng tiếc ra. vậy rằng ta có thể tu hành sao? Hách Linh liếc hắn một cái, có thể, hắn là ông trời uy cơm, ngươi là đoạt ông trời cơm. ngươi tâm trí thắng qua vô số người, lại khó được chuyên chú chuyên nhất, lấy ta đối tu tiên văn hóa nghiên cứu, ngươi ngược lại có thể so sánh hắn đi được xa hơn. hô. So với ta xa, Diêm A lang toàn, học hách linh mới vừa nói, đáng tiếc A, sinh không gặp thời A. Nói xong, hai người đều kỳ quay xem hắn, Diêm A lang cứng đở, mới nhớ tới, nhân gia vệ giặc đời này đã xa xa thắng qua hắn, đơn luận cá nhân lấy được thành tiểu, nhân gia một đao một thương đua ra tới, chẳng sợ sinh ra danh môn, cũng là dùng mệnh bác ra tới tiền đồ. Dầu dĩ, nếu là hắn từ nhỏ lưu tại tướng phủ, bằng hắn đã gặp qua là không quên được suy một ra ba. Sớm lục nguyên cập đệ cũng thành văn thần đệ nhất nhân. Đối, chính là như vậy. Như thế tự mình an ủi. Vệ giặc mang đến đồ vật vẫn là có thể có điểm dùng. Hách Linh cùng hắn muốn hổ đầu điêu, trực tiếp đem này thượng linh tính dẫn tới đầu hổ thượng. Nhiều ít có thể tích trừ tà. Hách Linh vui lùa nói, kỳ thật ngươi mới là lợi hại nhất linh khí. Nga, phải nói, người, là cao cấp nhất linh khí. ân Có loại này cách nói. Đương nhiên, người là linh chi trường sao. Chỉ là nói lấy nhân loại là chủ đạo thế giới, người ở từ trong bụng mẹ liền có linh tính, không còn có so người càng thông minh tồn tại không phải sao. Nghĩ như thế, thật đúng là. Vì thế vệ giật nói, lấy ta vì khí, có thể giúp đỡ Diêm Á Lang. Hai người đều là ngẩn ngơ. Không đợi hách linh trả lời đâu, Diêm Á Lang trước tạc mau, ngươi làm gì? Tưởng lấy ân tình hiếp bức ta khuất tùng ngươi có phải hay không? Ta nói cho ngươi, tưởng mở. Hách linh thật là tiết nối, không được. Nếu ngươi có thể tu tiên còn hành, đáng tiếc, trung quy là thân thể phẳng thai, ngươi không chịu nổi. Sở dĩ nhất định phải phát ký, là yêu cầu một cái đem linh lực dẫn ra thuần phục chúng nó địa phương. ở Diêm A Lang trong cơ thể làm, sẽ làm chết hắn, mà dẫn vào hách linh trong cơ thể nói sẽ vừa đi không trở về. đã từng linh lực biển rộng khô cạn thành sa mạc, một gáo thủy bát đi lên thanh đều sẽ không nghe một tiếng, linh thể sẽ bản năng hấp thu hết thể dính vào linh lực, chẳng sợ chủ thể ý thức mệnh lệnh cũng sẽ không nghe, tự cứu bản năng. Cho nên, nàng thật là vì hắn hảo A, Hách Linh tự mình cảm động. Nàng xem mắt vệ giặc, thu hồi tiếc nuối ánh mắt, phàm là có thể tu luyện đâu, nàng đều tưởng đem người này đẩy hướng tu chân đại đạo. Cứ việc nàng không thể hội quá chân chính tiên thần văn hóa, nhưng ở nàng đa nguyên vũ trụ cố hương, lấy linh lực tu ngũ hành cũng không so dị nàng giả kém. Nói đến cùng, đều là vận dụng năng lượng đối thân thể khai phá thôi. Vệ giặc, ta lại tìm xem khác. Hách Linh nói thầm, cũng không biết sư phó tìm được không có Lâu như vậy không trở lại, chẳng lẽ đi nơi khác? Nàng không làm linh linh linh âm thầm tìm kiếm sư bà bà, cái gì đều nắm giữ ở chính mình trong tay cũng không phải một kiện nhiều vui vẻ sự, ngược lại đổ sinh phiền não. Tả Tây trộm thượng vài lần môn tặng lễ, tự báo ra môn sau, Diêm A Lang thực không thể tưởng tượng, họ Tả rất sợ lão bà. Đều không phải hắn tự mình tới còn muốn lén lút. Chẳng lẽ hắn lão bà rất lợi hại là trên đường hốn. Hắn chính là muốn mặt tưởng quá nhiều. Tả Tây không chút khách khí trợn trắng mắt, như vậy bà đường Gác người thường trong nhà sớm hưu mấy trăm lần. Diêm A-Lang vô ngữ, nói được ngươi bao lớn trượng phu dường như. Hách Linh cười tủm tỉm, nghe nói tả tướng xuất thân thảo can. Tả tây cứng lại, ngượng ngùng, lúc ban đầu là nhạc gia dịu dắt, nhưng kia cũng là nhà bọn họ nhìn ra láo gia tải cán mới gả nữ nhi. Mấy năm nay, láo gia sớm trăm ngàn lần còn đi trở về. Một đám ghé vào láo gia trên người hút máu châu chấu, Người không thể vong ân phụ nghĩa. Diêm A-Lang không tán đồng. Tả tây nóng nảy. Ơn trăm lần ngàn lần còn, hóa đâu. Không đạo lý bọn họ giúp lao ra một lần lao ra phải giúp đỡ bọn họ hậu đại con cháu cả đời. Nếu luận tình nghĩa, nào có như vậy bắt có người. Nếu luận mua bán, bọn họ sớm một vốn bốn lời. Luận công, lao ra không nợ bọn họ, luận tư, chính là kia nữ nhân vô đứa. Nay một phen lời nói, Diêm A-lang lại càng kiên định không quay về tâm, hảo đi, liền tính ngươi nói đều là thật sự, hắn liền ra sự đều xử lý không tới, cùng với trở về bị khinh bỉ không bằng hiện tại nhạc tiêu giao. Một người nam nhân, liền bà nương đều thu thập không được, thế nhưng cũng có thể làm thừa tướng. Quá không thể tưởng tượng. Liên tục lắc đầu, không đi, ta không đi, ta không đi chịu bất khí, cũng không nghĩ có cái bất ức lão tử. Tả Tây Ha hốc mồm, hắn giống như làm tạp, không nên là phụ tử cùng chung kẻ địch sao. Như thế nào thành nhi tử trướng mắt lão tử. Trở về cùng tả tướng vừa nói, còn hỏi tả tướng, ngươi nói, rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề. Nơi nào xảy ra vấn đề, người đầu góc xảy ra vấn đề, ta là không làm gì được một người đàn bà sao? Chỉ là không nghĩ hao phí thời gian cùng tinh lực, dưỡng liền dưỡng đi, phóng nhãn ra phía dưới tổng so thả ra đi bị đối thủ lợi dụng hảo. Ngươi nhưng hảo, sinh sôi đem bủn tướng chọc gẹo thành sợ bà nương kẻ bất lực, khí tức chết rồi. Tả Tây thật đúng là thành kiến nghị, hưu thế đi. Mấy năm nay, ngươi riêng phóng tới bên kia ta người, ngàn phòng vạn phòng không cho nhà nàng làm ác làm đến một phát không thể vãn hồi. Hiện giờ người đều chạy đến kinh thành tới, kinh thành phạm sai lầm cơ hội nhưng quá nhiều, ta phòng không được. Người tham lam vĩnh vô chừng mực, Tả phu nhân nhà mẹ để con cháu vô tiên đồ, cố tình tự cho là dựa vào tướng phủ này, cây đại thụ chuyện gì đều dám làm. đương nhiên Tả tướng phòng ngửa chu đáo sớm tại nhiều năm trước liền an bài người đúng lúc dẫn đường cùng khuyên can. Này đó cá nhân, có địa phương tiểu lại, sĩ tử, thương nhân thậm chí ăn chơi chắc táng. Từ Tả phu nhân khinh phiêu phiêu tự giữ hắn danh tiếp giao cho nhà mẹ đẻ người. Tả tướng bất động thanh sắc gian liền bày ra một ván đại cờ. Khi đó, hắn cùng tả phu nhân cảm tình còn chưa hao hết, nhưng một cái đủ tư cách quan viên tất nhiên muốn đề phòng cẩn thận. Chính hắn là thảo can, tộc nhân đều xa xôi đi, địch nhân có thể công kích hắn điểm, liền ở thê tộc. Không nên thân, phạm sai lầm, hảo, tùy tiện các người, nhưng lớn đến liên lụy đến bổn tướng sai, mơ tưởng, hoặc là nói, trước tiên nắm giữ chứng cứ, phủi sạch chính mình. Vô tình sao? Vô tình... Nhưng hắn chỉ là một cái thừa tướng, không phải thần, quản thúc không được nhân tính. Hắn cuối cùng nhân tử, đó là tránh cho bọn họ phạm phải không thể vãn hồi đại sai. Nghe được Diêm A-lang như thế đối đai chính mình, tả tướng một trận đau đầu, rốt cuộc tuổi trẻ nghĩa khí, không hiểu người trưởng thành khó xử. Rồi lại nhịn không được tự hỏi, chính mình có phải hay không thật sự quá bất ức. Vừa lúc, tả phu nhân nhà mẹ đẻ chất tử chất tôn cùng người ở tiểu lầu phát sinh xung đột đánh lên. Nguyên nhân gây ra chỉ là bởi vì đối phương cởi nhạo bọn họ nơi khác tới không kiến thức đổ quê mùa. Mấy người tề ra trận, đem người đánh hôn mê bất tỉnh. Nha Môn đi lên bắt người, nhưng hảo, trực tiếp sáng tướng phủ thể bài. Đến, Nha Môn trực tiếp tới hỏi Tả tướng, thật là ngài chất tử chất tôn, không phải giả mạo. Đối phương luôn ngữ gian thật là hoài nghi ngài như vậy quang huy vĩ ngạn người như thế nào có như vậy vô lại hạ tam lạm thân thích, đánh người chuyên vả mặt ta, đối phương không chừng đến hủy dung. Thời buổi này đối người đọc sách tới nói, hủy dung chính là hủy tiền đồ, liền không phải người đọc sách, ai còn không yêu mỹ, tả tướng khí tả, nổi nóng đâu, tả tây đối hắn thẳng ha hả. ngươi ha hả cái rắm, còn không chạy nhanh đi xem, lấy thượng trong cung thưởng thuốc mỡ, mang chút dược liệu, còn không đi, muốn lao ra cầu ngươi, tả tướng tức giận đến bạo thô, trước mắt bên hai, tất cả đều là hắn tự động tưởng tượng diêm a lang nâng cầm phiết miệng khinh bỉ tiểu bộ dáng, kẻ bất lực, kẻ bất lực, kẻ bất lực, tức chết hắn. 02427 chương 130 tìm tới môn, canh 2 Nóng tính cái kia dày vò, tả tướng lần này không nhịn xuống, cho hắn nhìn một cái, hắn rốt cuộc quất tức không có ức. Chờ đến tả tây trở về nói, người không quá đáng ngại, bạc cũng bồi đủ, mặt cũng không có việc gì, tả tướng liền phát tác. Trực tiếp làm tả tây hồi phủ điểm người, đuổi tới thôn trang thượng, đem mấy cái hôn đản một bó một ném, tính cả hành lễ lung tung tác, một chiếc xe lớn áp giải trở về. Tả phu nhân thu được tin tức đã chậm. Truy là truy không trở lại, tức giận đến ngực đau, hận không thể làm người lập tức đem tả tướng kêu trở về chất vấn, chờ a chờ, chờ a chờ, liên tiếp vài thiên, tả tướng cũng chưa hồi phủ. Tam nữ nhi có chút hoảng, cha thật sự sinh khí. Tả phu nhân mặt vô biểu tình, cũng không biết ngươi cháu họ biểu đệ mấy cái đi đến nơi nào, đông lạnh không đông lạnh. Tam nữ nhi mặc mặc, đối mâu thân khó tránh khỏi bất mãn, đến tụt cùng ai mới là nàng thân sinh. Như vậy nhớ thương nương tử chất tử chất tôn nhân gia thật để ý ngươi. Tới kinh thành trừ bỏ ngày đầu tiên thỉnh An vẫn An lại không có tới quá, tất cả tại bên ngoài ăn chơi đằng điếm. Nương là hồ mắt sao? Như vậy đều xem không rõ. Tả phu nhân lời lẽ tầm thường, ngươi lại không cái thân huynh đệ a về sau còn muốn nhà ngoại cứu cứu các huynh đệ giúp đỡ. tam nữ nhi sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, thầm nghĩ, giữa ngươi cháu trai. Không bằng dựa vào chính mình cháu trai. Thả, ta chính mình có nhi tử. Ta nhi tử thân cận, là hắn huynh đệ, không phải kia một biểu ba ngàn dặm. Lại là liên tiếp mấy ngày, Tả tướng vẫn là không trở lại, Tả phu nhân mặt lệnh không xuống, sai người đưa xiêm y để đưa thức ăn, Tả tướng một chữ đều không trở về nàng, Tả phu nhân hoảng sợ. Nàng vốn chính là cái ái nghĩ nhiều tính tình, Tả tướng một có cái cái gì càng miên man suy nghĩ, lần này, mắt thấy hơn 10 ngày không về nhà, nàng càng là nhịn không được tưởng phá chân trời. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là quy nạp tới rồi hách linh trên người. Hách đại sư tỏ vẻ không thể hiểu được, người ở trong nhà ngồi, họa tử bầu trời tới. Kêu người liền phải giết đến thành nam đi, bị tam nữ nhi ngăn cản. Tả tam cô nương dọa ra một thân hãn, ngươi đường đường thừa tướng phu nhân, quý chân đạp tiện mà, mặc kệ bên trong cũng không có việc gì, ai thắng ai thua, chỉ cần ngươi đi, rất chính là thừa tướng phu nhân bài mặt. Thả, vị kia tuy rằng không phải cái gì nhà cao cửa rộng, nhưng cũng không phải tầm thường tiểu họ tùy tiện đắn đo. Từ danh dương đến bây giờ, này trong kinh nhiều ít hộ nhân gia đều muốn kiến thức kiến thức đâu, đáng tiếc, nhân gia tòa nhà đại môn thành tinh. Chính là không cho người tới gần. Người hiện tại đi, đến không được nhân ra đại môn làm sao bây giờ. Bị người dễ cợt còn làm cha càng tức giận. Tả tam cô nương tỏ vẻ, chính mình đi, bị người đã biết cũng không mất mặt, thật vất vả chấn an hạ tả phu nhân, chính mình dẫn người lao tới thành nam. Lẽ ra, ngoài cửa lớn trận pháp cùng hách linh tâm ý tương thông, có chính sự giá trị đến vừa thấy mới mở ra, loại này tới cửa tìm phiền toái nàng lại nhảm chán cũng sẽ không lãng phí thời gian, cha tấn diêm A lang nó không hương sao. Đáng tiếc à, thời gian điểm đuổi tức, hoặc là nói, vận mệnh chú định đều có ý trời, cố tình tả tam cô nương cũng không phải cái hiểu lễ phép sẽ khiêm nhường người, chân trước đánh sau lưng cùng một khắc hộ có đứng đắn sự nhân ra đụng phải. Đại khái là bởi vì đối phương cưới xe ngửa quá điệu thấp, tả tam cô nương cảm thấy không làm cho bọn họ né tránh một bên đã là chính mình thiện tâm hảo hàm dưỡng. Vì thế, nhân ra hai trung niên bà tử chính đi tới cửa, rục go khai vắng cửa, tả tam cô nương liền mang theo người phần phật đi theo tới rồi trước cửa. Môn tỏ vẻ, ta biết một đám là hợp lý, một đám là không hợp lý, nhưng ta kẻ hèn một cái môn còn có thể cho bọn hắn phân nhánh. Môn đã vượng. Trong viện hách linh tiết nối vô vô tay, có một số việc, trốn là tránh không khỏi. Diêm A-Lang không ở, đi hương cửu nương nơi đó lấy siêm ý đi. hiện tại bồi nàng, là vệ giặc. Đến nỗi tiểu thiền, ở quan sát quá hai ngày tiểu tướng quân cùng nhà mình tiểu thư ở chung sau, hết hy vọng nên làm gì làm gì, thật là này hai người không một cái có kia ý tứ. Bạch mù này trai tải gái sắc Thời buổi này, không đứng đắn heo gặp được không đứng đắn đồ ăn, nàng còn sợ ai cùng ai. Vệ giặc, ai tới? Hách linh, tả mao hắn kén rể tam quê nữ. Tả mao tả tướng. Phá lệ, vệ giặc tiểu tiểu thanh bắt quái một câu, Diêm Á Lang là tả ra. Hách linh, Diêm Á Lang không nhận. Ý bảo hắn đi dẫn khách, có đứng đắn khách nhân đâu, đừng chết mải. Vệ giặc tự giác đảm đương Diêm Á Lang nhân vật. Chút nào không cho rằng làm chính mình một cái tướng quân đi đón khách có quan hệ gì, đại khái là này tiểu viện đặc thù mỹ lực, ở chỗ này, không nói thân phận cùng địa vị. Vệ giặc một lộ diện, bên ngoài hai đám người đều là cả kinh. Vệ giặc cũng nhận ra tới, một phương người nhiều đúng là tả phủ đường ra nãi nãi, một bên khác, hai trung niên vũ giả cùng một cái sá phu, nhìn qua điệu thấp chất phác, nhưng hắn nhận thức. Hai gã vũ giả thấy hắn giật mình một chút lại quả nhiên như thế biểu tình, lấy ánh mắt hành lễ liền cúi đầu. Vệ giặc nhàn nhạt đảo qua, ánh mắt rừng ở tả tam cô nương trên mặt, nhìn thẳng lại không cho người cảm thấy vô lễ. Ngược lại tả tam cô nương có chút xấu hổ, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được như thế thân phận người, cường cười cười, hành lễ, nguyên lai là vệ tiểu tướng quân. Phía sau không biết nên nói cái gì dạng nói. Nàng không thấy đứng ở một bên túi đầu vũ giả, có lẽ là theo bản năng cho rằng không phải cái gì quan trọng người. Vệ giặc nói thẳng, quý phủ tới cửa, có việc gì sao? Tả tam cô nương nói muốn gặp một lần hách linh cô nương này đương nhiên lại không để bụng ngữ khí vệ giặc đã là trước bài xích nói có chuyện gì trước nói với ta đi tả tam cô nương kinh ngạc nâng tay háo che miệng vệ tiểu tướng quân cùng trong này chủ nhân ra sao quan hệ nhưng thật ra quan ái khẩn nột không thiếu rêu cận bên cạnh túi đầu vũ giả vẻ mặt đạm nhiên không kinh phản phất cái gì cũng không nghe thấy dường như vệ giặc nhàn nhạt, nhạt hoàng thượng biết đến tả tam mãi mãi có ý kiến tả tam cô nương một nghẹn hoàng thượng biết Nàng ánh mắt không khỏi về phía sau phương vòng đi, ảnh bích che đậy, cái gì cũng nhìn không tới cũng nghe không đến. Không khỏi do dự, nếu là nha đầu này cùng triều đình có quan hệ gì, chính mình tới đây, không phải càng làm cho cha sinh khí. Nhưng, tới cũng tới rồi. Nàng ổn hạ tâm thần, lần này mở miệng cẩn thận rất nhiều, nói, nghe nói hách linh cô nương thức người đoạn tướng, đặt tới bái phỏng. Vệ giặc nghiêng nghiêng lỗ thai, tựa đang nghe người ta nói lời nói, sau đó hắn đối tả tam cô nương nói, đã biết. Nàng nói, thỉnh không cần tự tìm phiên não, ghi nhớ, nhiều làm nhiều sai. Tả tam cô nương mày nhăn ở bên nhau, đây là có ý tứ gì? Đãi lại muốn hỏi, vệ giặc đã ruôi tay tiến khách, nàng lược một do dự, đối phương đã thấy không kiên nhẫn. Thả tam cô nương cắn răng một cái, gật gật đầu, xoay người đi rồi. Tướng phủ là không sợ đại tướng quân phủ, nhưng nàng một cái nội trạch phụ nhân, làm không được cùng hoàng đế coi trọng tướng tài ngại kia. Đại nhân đi rồi, hai cái bà tử mới đến đến vệ giặc trước mặt hành lễ. Tiểu tướng quân, vào đi. Hai người đi theo vệ giặc bước chân, mới vòng qua ảnh bích, mùi Hoa cùng Điểu Ngữ cùng nhau đánh nút lại, không cấm ngẩng đầu, tức khắc kinh tại chỗ. "Các nàng, các nàng đây là?" Tới rồi tiên cảnh, Tiên cảnh lập một vị béo tiên tử, cười tủm tỉm giơ tay chào hỏi, tiến vào nói chuyện. Hai người hít sâu, lại hít sâu, đại gia tộc nội tình làm các nàng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, từng bước một nhẹ nhàng đi qua đi, sợ chạm vào nào một cây xanh tươi lướt mát cảnh cùng tiểu diễm đóa hoa. Gặp qua đại sư, nô thì là thọ vương phủ. Hai người lấy ra lớn nhất cung kính, cùng hoàng đế cải trang vi hành tới phủ dường như, đại khí không dám ra. Thọ vương phủ tiểu công tử có bệnh nhẹ, thình rất nhiều đại phu không trị hảo, đồng nhiên nghe nói hàn gia sự, tuy rằng đại lưu luôn không có, nhưng người có tâm cẩn thận tìm hiểu cũng có thể khâu cái bảy tắm phần, mà hách linh một cái tắt thêm một cái ngón tay liền cứu sống hàn trì tâm bị che chết như tử, làm thọ vương phủ các chủ tử trong lòng vừa động. Đây chẳng phải là sống sờ sờ nhi khoa thánh thủ sao. Thỉnh. Làm tâm phúc vũ giả tới xin chỉ thị, đại sư là phương tiện tới cửa đâu, vẫn là ta tìm cái ngài phương tiện thời gian tới cửa đâu. Rất có lễ phép. chương 131 Thọ Vương Nhạc An, canh 1. Hách Linh trả lời là tùy ý. Hai người vui mừng không xiết lớn gan mời Hách Linh tới cửa. Thật sự là trong nhà tiểu công tử có chút đặc thù, thật lâu không ra khỏi cửa, vừa ra khỏi cửa liền, làm phiền đại sư. Hách Linh tỏ vẻ lý giải Ước hảo ngày mai. Đám người luôn mãi cảm kích đi rồi, vệ giặc mới nói. Bọn họ là thọ vương phủ, bọn họ tiểu công tử, chính là ngươi ở 15 tháng 8 cứu ra hai đứa nhỏ chung một cái, một cái khác, là nhà can hầu ra. Hai cái bảo bối của cưng. Hách linh ai ra một tiếng, bọn họ còn không có hảo. Vệ giặc, chấn kinh quá độ, tựa hồ là ném hồn. Nói xong, giống như vậy ánh mắt xem nàng, ngươi nghề chính. Hách linh cười, quả nhiên mời ta thỉnh đúng rồi, ngày mai cùng ta cùng đi. Diêm A-Lang vừa lúc tiến vào nghe thấy những lời này, một chút nổi giận, hiện giờ ngươi ra cửa đều dẫn hắn không mang theo ta. Còn nhớ rõ lúc trước ai hoa một vạn lượng tình ta. Hách Linh hồi hắn, vệ giặc không cần tiền, dựa vào cái gì không cần hắn. Diêm A-Lang miệng trương trương, ta đều đưa tiền. Hách Linh, ta đều cho ngươi tiền, dùng không cần ngươi lại như thế nào. Diêm A-Lang, tức giận Nga, có tiền ghê gớm Nga. Có tiền chính là ghê gớm đâu. Đêm đó. Diêm á lang ở thuốc tắm đau đến hơi kém tiêu nương. Tiêu nương à, còn chỉ là ở 5 tuổi phía trước hắn ôm chính mình liếm lắp miệng vết thương thời điểm trộm tiêu lên, 5 tuổi lúc sau, hắn lại không chạm qua cái này chữ. Có thể thấy được có bao nhiêu đau. Bỏ ra tới sau, đau đớn không tiêu tàn, hắn run run nói, cãi nhau ta trước nay xảo bất quá người, đánh nhau cũng đánh không lại người, đều như vậy, Ngươi còn đối ta hạ tử thủ, còn có phải hay không người? Hách linh nháy thiên chân mắt to, người nói bậy gì đó nha. Ta rõ ràng đều là vì ngươi hảo. Ta nhưng đi ngươi vì ta hảo. Lão tử đời này đều không nghĩ lại nghe thế câu nói. Nhưng ngày hôm sau, cảm nhận được so trước một ngày càng thêm tràn đầy sức lực cùng tinh thần. Diêm A-Lang đáng xấu hổ mềm, nàng thật là vì chính mình hảo. Vệ giặc nhìn thấy Diêm A-Lang, chầm mặc hạ, trực tiếp xin, ta có thể hay không cũng phao thuốc tắm. Hách linh sao cũng được, có thể nha, đêm nay các ngươi tiến một cái thùng là được. Mắt to chừng mắt nhỏ. Diêm A-Lang hát hàn. Ta mới không cần. Vệ giặc, có thể. Có thể cái gì có thể. Vệ giặc, ngươi có phải hay không đối ta có ý tưởng không an phận. Ta nói cho ngươi, ngươi mơ tưởng. Vệ giặc đạm nhiên không ngận sóng, ta có thể cùng địch nhân thi thể cùng nhau bỏ một ngày một đêm, yên tâm đi, ta sẽ không đem ngươi như thế nào. Diêm A-Lang càng phát mau, xem vệ giặc ánh mắt đều không phải xem người sống. Vệ giặc giảng thọ vương phủ cùng nhà can hầu lai lịch. Đệ nhất thọ vương là khai triều thái tổ thân huynh đệ. Tình cảm thâm hậu đến phong Thọ Vương thừa kế vong thế, trưởng quản tông thất là hoàng tử cũng không dám không tôn tộc trưởng tồn tại. Mà nhạc căn hầu là khai triều Thái tổ hoàng hậu nhà mẹ đẻ, Thái tổ hoàng hậu tài đức vẹn toàn, đế hậu tình thâm, này nhà mẹ đẻ cũng có tổng lòng tri công, quốc triều ổn định sau, hoàng hậu thân dáng nhạc căn hai chữ đủ thấy này thâm ý, nhạc căn hầu phụ thuận thế thoái ẩn, Thái tổ cảm nhớ, phong này tước vị cũng thừa kế vong thế. Có thể nói, này hai nhà chỉ cần không tạo phản. Hoàng đế không đổi họ, nhiều thế hệ phú quý ổn định vững chắc. Cho nên, ai sẽ đối này hai nhà hài tử xuống tay? Diêm A-Lang suy tư, xem hách linh liếc mắt một cái, đáng tiếc, thời gian kia, hai người bọn họ còn không quen biết, bằng không hắn có thể hiện trường quan khán. Đúng rồi, 15 tháng 8, đúng là nàng bị đuổi ra tới nhật tử, quay đầu liền cứu người, nha đầu này, chính mình đều không rảnh lo còn cố người khác, thật là, ngốc. Diêm A-Lang trong mắt chợt lóe rồi biến mất thương tiếp, hách linh không thể hiểu được. Thật sự không thể tưởng được chính mình có cái gì đáng giá hắn đáng thương điểm. Linh Linh Linh hứng thú ra rời, này đơn tiền lời sẽ không so hàn ra cao. Đúng rồi, bọn họ cho ngươi tạ lễ ngươi cho ta đi. Hách Linh, ngươi có thể sử dụng. Linh Linh Linh, ta kho hàng đều bị ngươi tạc, thương thành cũng liên hệ không thượng, ta không cần bổ sung tồn kho. Xem ra, nó đã đem kho hàng sửa được rồi. Hách Linh ghi nhớ việc này, xem vệ giặc. Vệ giặc đang ở trả lời Diêm A-Lang, đối với hai người. Rất nhiều không nên lộ ra sự tình hắn không cần nghĩ ngợi liền nói ra tới. Vẫn luôn ở truy tra, cha được trên đường chặt đức, nhưng hẳn là cùng tiền triều dư nghiệt thoát không được quan hệ. Tiền triều dư nghiệt. Hai người liếc nhau, Diêm A lang bẻ ngón tay, 40 năm, còn chưa có chết sạch sẽ. Nga, đối, sống được lớn lên cũng không phải là còn sống sao, nghe nói còn có cái tiền triều thái tử. Lúc này thái tôn đều có thể cùng ta giống nhau lớn đi. Có hay không thái tôn? Cái gì tiền triều đương triều? Ly dân chúng qua sát rồi, chẳng sợ ở kinh đô, dư nghiệt không công vào kinh thành dân chúng liền cảm thấy những cái đó đều là mây bay, xa không bằng chợ bán thức ăn thịt giới đối bọn họ càng quan trọng. Vệ giặc nói, triều đình vẫn luôn ở cưỡng chế nộp của phi pháp, đáng giận những người đó quá sẽ trốn, cùng mà lao thử giống nhau chui tới chui lui, rất khó một lưới bắt hết. Tiên triều Thái tử hiện giờ có năm mươi mấy rồi, nếu hắn thật đúng là tồn tại, có lẽ là sinh không ít nhi nữa đi. Vệ Giác dừng dừng nói, Thái tử Thái tôn gì đó. Ai có thể chân chính chứng thực chính mình thân phận, giống trương gia hàn gia như vậy tình huống. Đương kim thánh thượng anh minh cơ trí, lòng dại trống trải, thật sự không đem những cái đó dương nghiệt để vào mắt, bất quá bọn họ thành không được khí hậu lại thật là cách hướng người. Mấy năm trước, nam địa hứng khởi đèn đỏ giáo, chính là bọn họ sau lưng cổ động. Vệ Giác hình như có chút không kiên nhẫn giật giật chân, tiền chiều dương nghiệt khác làm không thành cổ động nhân tâm thượng lại phi thường có một bộ, vẫn luôn ở dân phong không khai hóa dân chúng chưa vỡ lòng xa xôi khu vực nẻ Cố tình dân chúng thực ăn kia vừa thấy liền rất giả một bộ, lại có nhân sinh sinh đem chính mình trói buộc đói chết, còn có nhảy sông, nhảy giếng, thậm chí tự thiêu, nói cái gì đời này ăn đủ khổ kiếp sau làm quý nhân. Vệ giặc tay phải lơ đáng hướng bên hôn sở, mê hoặc nhân tâm giả, đương chu. Nói xong, lâm vào trầm tư, nếu là chính mình lánh binh đi diệt, nên từ chỗ nào xuống tay. Tiền triều dương nghiệt à, hách linh cũng suy nghĩ, tưởng sư bà bà, muốn hay không chính mình ra đem lực giúp đỡ triều đỉnh tiêu diệt. Linh linh linh, kia ta đến Gia kinh, tìm được hang ổ mới hảo trừ tận gốc. Nó không có thiện ác quan niệm, hết thể theo hách linh tâm ý mà động. Hách linh hỏi Vệ Giặc, tiền triều như thế nào diệt? Diêm A Lang là có thể trả lời nàng, bạo quân giữa đường, cực kỳ tàn ác, thiên hạ cờ khởi nghĩa toàn khởi, đàn diệt chi. Vệ Giặc, cứu không thể cứu. Hoang thất lần đấu, không có hy vọng, chạy nhanh đã chết cấp người trong thiên hạ đường sống đi. Cứ như vậy, nhiều ít vương triều ngã xuống không đều là như thế này sao? cũng không có cái gì tân ý. Kia Diêm A Lang trong mắt Lộc cục loạn chuyển, các ngươi vệ gia là hàng tướng. Một cái bàn tay hung hăng dừng ở hắn trên đầu, hách linh trừng mắt, sẽ không nói liền đừng nói. Vệ giặc lại là một chút không bực, Tâm Bình khí hòa nói, "Không phải, ta vệ gia có nguyên tắc truy tìm minh chủ. Chiều đại 40 năm, tiền triều trước sau không đủ 200 năm, ta vệ gia bảo hộ Tây Bắc có 300 năm." Diêm A Lang không khỏi kinh ngạc, hắn chỉ là trêu ghẹo, nhưng thật sự không biết vệ gia thế, nhưng so tiền triều có lão. Vệ Giác hảo tính tình cười cười, chúng ta vốn chính là Tây Bắc người, tiền triều phía trước, khi đó triều đình binh mã nhược, kêu gọi địa phương tổ quân, nhà ta chính là lúc ấy phấn đấu ở con trước. Vốn dĩ đó là bảo hộ chính mình quê nhà, có thể nào đồn đẩy cho người khác, cứ như vậy vẫn luôn thủ xuống dưới. Trung Nguyên Hoàng quyền thay đổi, chúng ta giết định, Trung Nguyên quốc Thái dân an, chúng ta cũng giết định. Giết không chết thát tử xâm chiếm tâm, sát không riêng thát tử vượt rào người, ta vệ ra sẽ không lui về phía sau một bước. Đây là ta vệ ra ta Tây Bắc quân sĩ đối Tây Bắc bá cánh huyết thể cũng là cùng các triều thiên tử nhận lời. Vệ ra cười cười, vệ ra chỉ thủ Tây Bắc, cho nên thiên tử mới yên tâm, thiên tử không nhiều lắm tâm, Tây Bắc quân mới yên ổn, đây là triều đỉnh cùng Tây Bắc quỷ dị cân bằng. Nào đó ý nghĩa thượng nói, có tự hành vận chuyển Tây Bắc quân chắn hung hãn thác tử, trung nguyên mới thanh thản ổn định tạo phản chấn áp chấn áp tạo phản, hoàng quyền khai một vụ lại một vụ. chương 132 ôm đùi, canh 2. Lúc ban đầu vệ gia vệ gia quân, xuất từ Tây Bắc biên thủy trọng trấn, gia tộc trên dưới mấy trăm hộ. Vệ giặc mở miệng đạm mạc, trong xe ngựa không khí lại trầm trọng lên. Hiện giờ, Tây Bắc quân còn tại, vệ gia chỉ nhà ta một hộ. Người ngoài chỉ nhìn đến 300 năm vinh quang, nhà mình mới biết được này vinh quang điền nhiều ít thế hệ tánh mạng cùng máu tươi. Diêm A Lang manh cúi đầu, dùng sức nhắm mắt, mới đưa hơi nước nghẹn trở về. Hách Linh an an tĩnh tĩnh, trước mắt tựa thoáng hiện vũ trụ pháo hoa, đó là trên chiến trường nổ mạnh. Mỗi một đóa pháo hoa đều là một người chiến sĩ. Hòa bình tổng phải có người bảo hộ, đến phiên người ta cũng sẽ không yêu quý tánh mạng. Hai người toàn nhìn nàng, có trong nháy mắt, phản phất nhìn đến nàng phía sau, máu tươi phô liền. Hách Linh cười khúc khích, ngưng trọng không khí nháy mắt sụp đổ, sinh con bi phương muốn hay không. Đề tài này rời đi, Diêm A lang vô ngữ, vệ giật lại là nháy mắt trả lời. Muốn? Như thế nào sử dụng? Hắn là không thành thân khả năng, nhưng hắn có đệ đệ A, Nga. Còn có thúc thúc, thúc thúc càng già càng dẻo dai, nỗ lực một phen không phải không có khả năng. Vệ hiện, vệ nhị ra. Hách Linh hiện trường vẽ bùa, dùng chính là sư bà bà giấy vàng, bà bà bà Linh phủ Thành, gắn bó keo sơn sinh quý tử, đường mật ngọt ngào đưa nhi tới. Cấp, hành phòng trước hai người toàn uống, chỉ cần là một nam cùng một nữ, bảo đảm một thai trúng tuyển, nam cường tráng, nữ lanh lợi. Vệ giặc tiếp nhận, do dự, thật sự nhà mình đệ đệ kia tư chất, có thể bảo đảm, có thể tập võ sao. Cái này sao, hách linh chấp chớp mắt, nhiều như vậy phù đâu, tổng có thể sinh đến một cái ngươi vừa lòng đi. Vệ Giác xem phù, cũng là, nhưng vẫn là sợ đệ đệ cùng thúc thúc phế thể chất, vì về sau suy nghĩ, về sau ta còn có thể lại cầu chút đi. Vạn nhất đến sinh rất nhiều mới có thể sinh đến đâu. Vệ hiện vệ nhị thúc quăng ngã. Cứ như vậy một đường nói chuyện tới rồi thọ vương phủ, xe ngựa mạnh một hai, yên tĩnh sâu thẳm không khí ập vào trước mặt. Đây là nội thành hoàng thành biên A, như vậy yên tĩnh địa bàn tử đến có bao nhiêu đại xuống dưới xe ngựa nhà cao cửa rộng rộng viện ngẩng đầu tất cả đều là che trời đại thụ tán cây nơi này ánh mặt trời đều trở nên túc mục lên rộng lớn trước cửa giống tiểu quảng trường không một người đi lại nói câu thật sự lời nói hoàng thành trước cửa cũng chưa như vậy quản cũ lao thọ vương là đường kim thúc thúc mấy năm trước cảm thấy này sai sự không có gì ý tứ chậm chê hắn khoe chim dưỡng sinh làm nhi tử thượng tới trừ phi nào đó trọng yếu phi thường trường hợp hoàng đế cháu trai thân điểm Hắn lão nhân ra là sẽ không xuất hiện. Đương nhiệm Thọ Vương cùng Hoàng đế không sai biệt lắm tuổi tác, Thọ Vương Thế tử cùng Vệ Giặc không sai biệt lắm đại, hai người khi còn nhỏ liền hiểu biết, lần này biết hắn cũng tới, Thọ Vương Thế tử tự mình ở cổng lớn chờ. Thọ Vương Thế tử thân mật chụp phủi vai hắn, "Ta nhi tử đều hai, nữ nhi cũng có một cái, ngươi, thành thân." Gặp mặt liền chắc tâm, thân lão thiết không thể nghi ngờ. Vệ Giặc cười nói, "Lời này ngươi không bằng đi cùng đại hoàng tử nói." Thọ Vương Thế tử mặt một lúc Hắn hoàng đế ba ba con cái duyên, quả thực. Ít nhất nhân ra có tức phụ, vài ngày sau liền quá môn. Ai nha, nói đến cái này, ta nhưng có cùng người nói thọ vương thế tử ngừng hạ, mới nhớ tới hôm nay vai chính dường như, chuyển tới hách linh trước mặt, liêm cười nghiêm nghị, đại sư, tiểu nhi lao ngải nhiều hơn lo lắng. Bị quải kia hài tử cha, chính là trước mắt không đàng hoàng vị này. Không đàng hoàng nói, thuận tiện ngài phương tiện nói nói nhận ra huyết bổ để ngày đó sự. Ai nha ta không ở hiện trường không chính mắt thấy kia xuất sắc một màn, nghe người ta nói mấy lần đều không đủ kinh A. Hách Linh chỉ cười không nói, đại khái gia nhân này đi được chính là đại trí giả ngu lộ tuyến, gia chủ đều là như vậy không đàng hoàng đi, hoàng đế mới yên tâm. Diêm A làng xem bất quá mắt, ngươi nhi tử còn bệnh đâu, ngươi không nóng nảy. Thọ vương thế tử mới thấy hắn, vừa thấy dưới, lạ mặt hồ nghi, ta như thế nào cảm thấy ngươi quen mắt đâu, tiểu hai tử, nhà ngươi đại nhân là cái nào. Lại trả lời hắn lúc trước vấn đề, sớm có cao nhân cho ta nhi tử tính quá quẻ, này một kiếp chỉ cần bất tử liền không có việc gì. Lời này tháo, Diêm A-Lang đều nhai răng. Thọ vương thế tử chỉ vào hắn, ai ai, tiểu tử, người hướng ai nhai răng, người thuộc cẩu Mắng liền mắng đi, trận trắng mắt khinh thường ai đâu. Diêm A-Lang thầm nghĩ, trên đời này đường cha liền không cái đáng tin cậy. Cửa ra tới một quản gia lao bá, không xem hắn ra thế tử liếc mắt một cái, tươi cười thân thiết, đại sư mau mời tiến cố kiệu cho ngài bị hảo. Sau đó chuyển hướng hắn ra thế tử, Bạch Bản dường như, lão vương phi phát hỏa, thế tử ra ngài chuẩn bị đi. Thọ Vương thế tử giang đau. Diêm A Lang đi ngang qua hắn cho hắn xem kịch vui liếc mắt một cái. Thọ Vương thế tử lôi kéo vệ giặc nói thầm, tiểu tử này thuốc cẩu, ta đều không quen biết hắn, hắn mắng ta làm gì? Chó điên đi. Vệ giặc thầm nghĩ, cho nên ngươi giả ngu ta mới không tin, lần đầu tiên gặp mặt liền liếc mắt một cái, ngươi liền nhìn ra Diêm A Lang bản chất. Nhưng còn không phải là cái không nghe lời cầu từ sao. Nói là cố kiệu, không bằng nói là xe ngựa, tiểu xe ngựa vèo vèo chạy, vệ giặc bọn họ cưới chính là lửa. Lửa, trong vương phủ dưỡng lửa, kẻ có tiền ham mê thật khó hiểu. Thọ vương thế tử khoe khoang, ta tự mình chọn, eo thon chân dài, thế nào? Vệ giặc, sức của đôi bàn chân như thế nào? Ăn nhiều ít kéo nhiều ít một ngày đi nhiều ít. Ăn cái gì có khô, nghỉ ngơi bao lâu nhưng khôi phục thể lực. Thọ vương thế tử trầm mặc. Sinh ra hạ trùng không thể ngự băng cảm giác Vệ giặc xem hắn trầm mặc Cuối cùng tới câu Thịt, ăn ngon Nhưng nhịn đói Diêm á lang cười ha ha Thọ vương thế tử bi phẫn Chỉ vào vệ giặc mông hạ Ta nhất nhìn tốt tiểu thanh đều nhường cho ngươi cưới Ngươi cư nhiên nghị ăn nó thịt Đằng trước tiểu thanh bố trong xe ngựa bay tới một câu Nghe nói lừa ra làm á giao thực giữa người Thế tử, ngươi lại ổn nào Ta liền khai cái này phương thuốc cho ngươi nhi tử nữ nhi tức phụ uống Ngươi, ngươi, ngươi. Nguyên người hỏi vệ dật, tiểu tiểu thay anh, nàng không sợ ta? Vệ dật, sợ ngươi văn không được võ không xong. Thọ vương thế tử hoàn toàn trầm mặc, trong xe ngựa hách linh lắc đầu, thật là cảm thấy này thế tử trang ngu liền trang ngu, cố tình học kia bắt ca, hay là hắn cảm thấy chính mình đều rất khá nghe. Nói trở về, tiêu đến không dễ nghe lớn lên đảo không tuổi, ngãi bạch ra ngũ quan tuấn tú, đáng tiếc mặt mày xuất chúng đều bị kia một hành du hắc diêm ép đột đi, kia thiết diêm ép, hai đoàn đánh quấn, theo hắn nói chuyện vừa động vừa động. Quá dễ dàng hấp dẫn người lực chú ý. Lược dầu mỡ. Ước chừng thời đại này hiện ổn trọng. Hầu viện đại phong khách, ấm áp như xuân, hoa cỏ như mây, đỉnh giai hào môn nội tình có thể thấy được một chút. Lão Vương Phi, Vương Phi, Thế Tử Phi, Nhạc An Hầu Phu Nhân cùng Thế Tử Phu Nhân đều ở, còn có từng người phu quân. Nếu không phải hách linh ở hoàng đế trước mặt đều lộ mặt, bọn họ thật đúng là ngượng ngùng cùng nội quyến một đường. Mặt khác phòng thúc thúc thím các ca ca tỷ tỷ đảo cũng nghĩ đến, gần nhất. Sợ người nhiều đại sư không vui, thứ hai, hai đứa nhỏ hiện giờ sợ người, người một nhiều, bọn họ cảm xúc liền hỏng mất, càng không dám làm như vậy nhiều người tới. Bởi vậy, ở đây đều là thân cận nhất người. Hạ nhân đều chỉ mấy cái. Nhìn thấy Hách Linh, mọi người tránh không được kinh ngạc, biết là vị có phúc khí tiểu cô nương, nhìn thấy chân nhân, cô nương tuổi còn nhỏ là thật sự, này phúc khí, cũng là thật đánh thật. Hách Linh đối với mọi người nỗ lực hiền lành lại khó nén kinh ngạc khuôn mặt, cười, ta chính là... Chân bộ chầm xuống, hai bên trái phải. Túi đầu, sáu mục tương đối. Hách linh, xuống dưới. Bốn con mắt to hưu một chút liền nhắm lại. Hách linh khí nhạc, chàng nghe không thấy. Có biết hay không các ngươi kỹ thuật diễn như vậy như vậy giả. Lao vương phi kích động, ngón tay nâng lên tới. Hách hách hách, hảo, đại sư, mời ngồi, ai nha, ta tiểu tổ tông nha. Nói thế nhưng tự mình đứng lên, muốn lại đây tiếp hải tử. Ở đây nàng đối phận lớn nhất, Lao thọ vương không ở. Một đám tiểu bối vãn bối vội đỡ Lao Vương phi đỡ Lao Vương phi, Hống Hải tử Hống Hải tử. Người Hà hai đứa nhỏ gắt gao bái hách linh chân chính là không buông tay. Chương 133 mang đi. Cuối cùng vẫn là Diêm Á Lang hắc mặt mạnh mẽ đem Hải tử kéo ra. Nhân gia đại nhân có ý kiến, đáng tiếc, nhìn đến sắc mặt của hắn mạc danh cũng không dám nói chuyện, thầm nghĩ, này chó săn đầu thai đi, cậu nha đều mắng ra tới. Hải tử bị đại nhân câu ở trong ngực, còn duỗi tay nhỏ đặng cẳng chân muốn đi tìm Hách linh, mắt thấy nàng ngồi xuống, càng là gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đại nhân không đành lòng, trên tay kính hơi chút buông lỏng, hai người tiểu đạn pháo giống nhau vọt qua đi, vèo vèo hai hạ theo hách linh chân liền bỏ đến hạ nhân nhìn thấy chân nhân nhanh trong cấp đổi đặc đại hào ghế bành, một tả một hữu, ôm hách linh eo bất động, ách, nên nói may nàng eo không tế sao, cũng đủ hai đứa nhỏ ôm, không kể xấu hổ, bị hai đứa nhỏ như vậy một áo, người bị bắt ngưỡng ngồi, cái kia lười biếng thích dí kính nhi, Cùng mọi người đều là ngoại lai khách tới thăm viếng nàng dường như. Vệ giặc nhẹ nhàng một cụ nếu hài tử thích, khiến cho hách linh như vậy cấp nhìn xem đi. hai tử muốn như vậy, ai cũng không có biện pháp. Một phòng người hoàn hồn, toàn nói nếu là là là, đều tự tìm chính mình vị trí ngồi xuống. Diêm A lang kéo ghế dài tử ngồi ở hách linh bên cạnh, nhai răng nước mục chừng tiểu hài tử, so người mẹ mình dọa người nhiều. Nhưng hai cái tiểu hài tử ôm chỗ dựa, một chút đều không sợ, còn hiểu được chừng trở về. Tia thần thái bộ dáng so vừa nãy tiến vào khi nhìn thấy chất pháp vô thần nhưng cơ linh nhiều, Xem đến một chúng thân nhân tâm nhiệt lại chua sót. Vệ giặc cường ngạnh ấn hắn gãy đem người vận đến chính mình bên cạnh ngồi, bao lớn người, cùng hai tử phân cao thấp. Diêm A lang xoắn đến xoắn đi chính là trốn không thoát hắn một bàn tay, chỉ phải dầu di tử. Hách linh sờ sờ hai người đầu, thương tiếp, từ vào cửa đến bây giờ, hai đứa nhỏ vô luận là tiếp xúc đến nàng khi vẫn là ở nhà người trong lòng ngực dây rủa khi cũng chưa phát ra một tiếng. Thân thể là không tật xấu, hiển nhiên là để lại tâm lý chứng ngại, tuổi như vậy tiểu, dần già không nói lời nào sợ là về sau cũng sẽ đã quên nên nói như thế nào lời nói. trầm ngâm, loại tình huống này, chỉ dùng linh lực trải vốt cũng không phải tốt nhất phương pháp. Thế tử Phi ở bên cạnh ôn nu nói, thỉnh thoảng lấy khăn ơn xuống khỏe mắt, hai đứa nhỏ phía trước, gặp được chút không tốt sự tình. Lời nói chân chờ, rốt cuộc không phải cái gì sáng dọi sự tình. Vệ giặc nâng nâng tay, ngày đó tìm được hài tử, đúng là hách linh tàu tử không cần kiêng rẻ. Cái gì? Là hách linh. Mọi người giật mình, không phải bộ đầu sao. Hách linh gật gật đầu, ta cùng trịnh đầu cùng nhau, đêm đó ta có chút không có phương tiện không thể lộ diện, làm việc này cũng không phải vì tranh công. Mọi người tưởng tượng, đối, cô nương ra thanh danh rất quan trọng, đại buổi tối, còn có mẹ mình là không thể chuyển ra đi. Rồi lại nhìn không được đáng tiếc, sớm biết rằng là đại sư cứu ra hài tử, đại sư còn có bực này bản lĩnh. Nếu là lúc ấy liền thỉnh đại sư nhìn xem, hai hài tử lúc này phải hào hào đi. Thế tử phi tiếp tục nói, đánh tiếc khởi, hai đứa nhỏ liền không thể tách ra, vừa thấy không thấy đối phương, không ăn không uống mở to mắt không ngủ được nàng dừng một chút hút khẩu khí, này cũng không có gì, hai bên thay phiên trụ, bọn họ vốn là cảm tình hào. Thỉnh vai vị thái y y đều nói bị những cái đó mẹ mìn rót dược đã giải, cũng nói hài tử là chấn kinh quá độ chỉ có thể chậm giải hoãn, nhưng này mắt nhìn mấy tháng. Hai hài tử vẫn là sợ người không mở miệng, trong viện người hơi chút một nhiều liền hướng góc tường trong ngăn tủ dưới giường đầu toảng. Nhạc an hầu thế tử phu nhân cũng lau khỏe mắt nói, như vậy đi xuống không thể được, hai đứa nhỏ về sau nhưng làm sao bây giờ. Đây là bên ngoài tốt nhất nói, còn có bên ngoài thượng khó mà nói đâu. Hai đứa nhỏ đều là tương lai người thừa kế, nếu vẫn luôn như thế, hoàng đế có thể cho phép đem tức vị chuyển cho bọn họ. Đó là bọn họ người trong nhà cũng không yên tâm à, phải biết rằng... Ai kế thừa ai chính là gia chủ muốn nắm chắc một đại gia tộc tương lai? Thay đổi người? Đổi ai? Cái này ý tưởng chỉ cần một toát ra tới chính là liên xuyến họa, tưởng đều không cần tưởng. Chị, cần thiết đến trước khỏi. Vì thế Thọ Vương chuyên môn tìm Hoàng đế hỏi quốc sư bên kia, ai làm Hoàng đế bởi vì một hồi tuyết đem quốc sư đều khen đến bầu trời đi đâu, sự liền tìm lên đây đi, Hoàng đế nhưng thật ra tưởng rút, lại cũng khó xử, bởi vì quốc sư lại không để ý tới hắn. Thọ Vương Thế Tử Phi nói, Không sợ các ngươi chê cười, hàn ra, ta tự mình đi rồi một chuyến, định bị người ta trận trắng mắt nổi bật, hảo một đốn hỏi, hàn gia nương tử hào tâm, không gạt. Nàng đối hách linh gật gật đầu tỏ vẻ xin lỗi, ta liền biết là đại sư giúp nàng vượt qua khó sinh quan, còn có hậu đầu sự. Đại sư, nhà ta hài tử này tật xấu, cũng có thể chỉ đi. Nhạc an hậu thế tử phu nhân, đúng đúng đúng, hàn nương tử nói đại sư đánh hạ mông liền không có việc gì. Một phòng người chờ đợi nhìn nàng. Hách Linh giờ khóc giờ cười, không phải tình huống như thế nào đều phải đất ngông. Sờ nữa sờ hai đứa nhỏ đỉnh đầu lông mềm, hai người xúc ở nàng trong lòng ngực vẫn không nhúc nhích ngoan ngoãn làm người đau. Đêm đó, hai người bị ôm ra tới thời điểm là thấy nàng, nàng không đệ bụng, không thể tưởng được đến bây giờ còn nhớ nàng. Ước chừng khi đó hai người quá bất lực, thể xác và tinh thần cự sang, hai đồng sạch sẽ thể chất cùng trực giác mẫn cảm làm cho bọn họ bản năng thân cận nàng đi, khi đó nàng ở dùng linh lực trải vướt thân thể mới. Linh lực vốn là có chấn an tâm thần công hiệu. Nói, hai cái biện pháp. Đại sư mời nói. Hoặc là, ta có thể tẩy đi bọn họ kia đoạn ký ức, trừ bỏ một đoạn ký ức chỗ trống, cũng không có khác ảnh hưởng. Không phát sinh quá sự, tự nhiên sẽ không lại đối bọn họ tạo thành thương tổn. Bọn họ có thể lập tức hảo lên. Hách linh dựng thẳng lên ngón tay, cái này biện pháp nhanh nhất, nhất, hiện tại liền có thể, chờ bọn họ ngủ một giấc lên liền không có việc gì. Mọi người vui sướng, như vậy đơn giản. hoặc là Cho bọn hắn đổi cái hoàn cảnh, ta có thể dẫn bọn hắn tùy ta trụ một đoạn thời gian, chỉ có bọn họ hai cái, không thể có người cùng đi. Ta đều có biện pháp mở ra bọn họ khúc mắc, chỉ là so cái thứ nhất biện pháp chầm một chút. Mang đi. Người nhà không thể cùng hướng. Còn không biết bao lâu. Đại gia hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không khỏi đều xem lão Vương Phi. Lão Vương Phi trong lòng cũng khó xử, muốn nàng nói, đương nhiên luyến tiết hải tử rời đi đến xa lạ địa phương, hận không thể hách linh thổi một ngụm tiên khí người liền hào lên. Nhưng thiếu hụt một đoạn ký ức, thật sự đối về sau không ảnh hưởng. Do dự, nhất thời không tiếng động, cô nương đưa bọn họ mang đi đi. Đống nhiên vang lên một đạo thanh âm, từ bên ngoài mà đến, vệ giặc lưu loát đứng dậy, đối diện khẩu thi lễ. Lao vương ra. Một cái không cao không lùn không mập không gầy, lão nhân chắp tay sau lưng dạo bước tiến vào, đầy mặt hồng quang tinh thần quắc thước. Một phòng người đứng dậy hành lễ, hách linh cũng một tay chảo một cái đứng lên hơi một gật đầu. lão nhân nhìn nàng, bước chân dừng một chút. Trong lòng mạc danh ý tưởng, này tiểu béo trăng nha đầu, nhìn không hiện sơn không lộ thủy, như thế nào này nội tảng khí thế cảm giác so với hắn hoàng đế chất nhi còn đủ đâu. giơ tay ép xuống, ý bảo người đều ngồi xuống, hắn ngồi xuống ở thượng đầu, xem Hách Linh. Bọn họ về sau phải làm gia chủ, sóng to gió lớn đều ở phía sau, chẳng lẽ muốn ngộ một lần sự quên một hồi. Ta cũng không phải là dưỡng tiên thảo. Phụt, Hách Linh cười rộ lên, thật sự lao nhân này nói chuyện tự mang hài hước cảm. Vốn dĩ không thoải mái để tài bị hắn dầm gì nói ra, mặc danh nhiễm vải phần cầu vượt khí đâu. Mới nghe nói thư vẫn là gõ chống to trở về đi. Nàng liên nói câu, Lão Vương ra nói sai một chút. Nga! Lão Vương ra mị mắt. Hách Linh nói, tiên thảo cũng muốn trải qua mưa gió sấm đánh mới có thể thoát thai hoán cốt thành tiểu tiên tử. Lão Vương ra chợt cười, bạch nha đầy đủ hết, có thể thấy được thân thể lần đồng. Là lý lẽ này, kia ta dưỡng đến chính là tiên thảo, không phải lều ấm đồ ăn. Nói xong chừng mắt tủng mi xem nàng, lúc này, ta này so sánh nhưng không sai đi. Hách Linh gật gật đầu, là, không sai. Người nọ ta đây liền mang về, cũng không cần chuẩn bị cái gì, sau đó các ngươi cũng đừng tặng đồ, vẫn ăn cũng không cần, chờ đến Hách Linh đánh giá cái nhật tử, năm cũ trước đi, tiếp người trở về. Nhà ta ăn tết không lưu khách. Nghe một chút, này rong rạc, còn chậm chễ ngươi ăn tết. chương 134 chủ hạ. Lao Thọ vương không để bụng, xem hắn tăng tôn tiêu một tiếng, thao nhi, tiểu hài tử trong mắt lan lan, lão thọ vương nhịn không được xách một tiếng, tốt xấu cho ngươi thái ra một cái con mắt. bên kia nhà can hầu xem đến tâm động, cũng gọi chính mình tôn tử, nhọn nhi, đến, cũng bị thưởng một cái con mắt. lão đại nam nhân cười đến dâu đều nết lên tới, cứ như vậy, hách linh ba người tay không tới một chuyến, mang về hai hải tử cùng một xe lễ. tiểu thiên cùng lật thư sinh kiểm kê nhỏ kho, nhịn không được lúc nào cũng chạy tới xem hải tử, này hai đứa nhỏ. Lớn lên quá đẹp, nếu là kết thượng bím tóc, thỏa thỏa tiểu mỹ nữ Đáng tiếc bà bà không ở nhà, bằng không nàng nhất định vui mừng Hách Linh cười, nếu là sư bà bà lúc này trở về Nhìn thấy lại nhiều người khẳng định sinh khí càng không trở lại Hai đứa nhỏ ôm Hách Linh một đường Một hồi về đến nhà lập tức bị Diêm A Lang Đông cứng kéo ra Sau đó hai người rũ tay đứng ở trong viện Tuy rằng bất động không nói lời nào Nhưng chồng mắt tích lưu tới tích chạy tới Thực mau liền thả lỏng lại nắm tay ngồi sổ một bụi hồ điệp lan trước mặt số cánh hoa đi. Số cánh hoa, có cái gì hảo chơi? Hách linh nghiêng nghiêng đầu, tay áo vung, miêu miêu hai tiếng mèo tê thanh long bạch hổ điểm một chữ bước chạy qua đi. Vệ giặc thân mình cứng đờ thực nghiêm trăng hỏi, bao lâu phao thuốc tắm? Diêm á lang tắm bao, ngươi thật tới Sau đó vệ giặc nói, phao xong thuốc tắm còn có khác An bài có phải hay không? Ta đây cùng nhau đến đây đi. Một khi đã như vậy, ta liền trụ hạ hảo, cùng ngươi cùng nhau. Hắn hỏi Diêm A-Lang. Diêm A-Lang tức giận thả vô lực, ngươi một cái đại tướng quân yếu điểm mặt đi, ngươi lại không phải không ra, cùng ta tế một phòng ngươi có phải hay không thật sự đối ta có ý tưởng không an phận. Vệ rắc tới câu, ta không chạm vào ngươi. Sau đó lại thêm một câu, chẳng sợ ngươi là cái nữ. Diêm A-Lang ngao một giọng nói, ta là nam mới càng sợ. nay tiếng nói chi sắc nhọn, doa đã cùng thanh long bạch hổ thân thiết một đoàn hai cái tiểu hải tử, quay đầu nhìn qua, hai mặt non nghi hoặc. Cái này tiểu ca ca bị dẫm đuôi mèo sao. Lật thư sinh đã ân cần dẫn vệ giặc đi xem hắn phòng, nhà ở cũng đủ, tướng quân ngài xem ngài thích nào gian. Hoặc là lại cho ngài lưu ra một gian thư phòng. Diêm A-Lang, phản đồ. Nhan Thao, tề Nhuận, hai cái tiểu hài tử tên, chờ bọn họ trưởng thành còn sẽ có chữ viết. Hách Linh đối cái này đảo cũng không xa lạ, nhớ năm đó nàng sư phó còn giống mô giống dạng phải cho nàng khởi tự đâu. Kết quả, bấm nốt ngón tay cả buổi, nói cho nàng nàng danh đã phi thường hảo, không cần lại đến cái tự dệt hoa trên gấm. a, rõ ràng là hắn không nghĩ ra được. nhìn thấy tự kho liền mệt ra rời. nhan thao tề nhuận cùng thanh long bạch hổ chơi một lát, nắm tay đến hách linh trước mặt, mở to mắt to. bọn họ phía sau, vệ giặc đã theo sát sờ soạng đi lên, một tay một con, loắt hô, thoải mái a. thanh long bạch hổ cũng cùng hắn chín, bị hắn loát vài cái sau trực tiếp nhảy đến hắn cánh tay thượng, đi miêu bộ. vệ giặc tâm can bùn bùn, nếu không. Chủ cả đời này tính. Hách linh bên kia cùng Tiểu Hải Tử ngoan cố thượng, bọn họ không mở miệng nàng liền không mở miệng, nửa ngày vẫn là nàng trước chịu không nổi. Dẫm một chân đong đưa ghế bà bên, xem ta làm gì. Bổn đại sư mới sẽ không mang Hải Tử. Tưởng chơi một bên đi chơi, đói bụng khát mệt mỏi vẫn là làm sao vậy, đều tìm Tiểu thiền tỉ tỉ đi. Vừa lúc bưng mâm đựng trái cây cùng điểm tâm lại đây Tiểu thiền. Tiểu thư ngươi đem bọn họ mang về tới liền mặc kệ. Trong nhà nhiều người như vậy không cần phải ta. Hách Linh nghĩ đến cái gì? Nổi lên thân thể Tiêu Diêm A Lang, sáng mai ngươi dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi, liền đi chỉnh ra đi, dù sao chỉnh ra lão gia tử nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, Miên Ca Nhi lại không thường trở về, làm cho bọn họ trêu đùa trêu đùa nhà người khác tôn tử cũng giống nhau. Diêm A Lang không hiểu, ngươi sẽ không mang hải tử ta liền biết. Ngươi không thích mang hải tử ta liền thích. Lại nói, làm ta đi chỉnh ra. Ha ha. Hanh Linh, ngươi không đi ai đi? Làm tiểu thiên đi. Loại này đàn bà Nhi sống nên đàn bà Nhi làm. Tiểu Thiên nổi giận, chạy nhà chính phía sau cửa biên cầm đế giày tặng hắn, làm ngươi khinh thường nữ nhân, có bản lĩnh về sau ngươi đừng cưới vợ. Diêm A lang nhẹ nhàng một sao, vô sĩ sắc mặt đang muốn phản kích, liền nghe Hách linh khinh phiêu phiêu nói, thuốc tắm muốn gấp bội sao. Còn có một câu, đêm nay bắt đầu, vệ giặc cùng ngươi cùng nhau nga. Ngẫm lại đi, thiếu niên, cùng nhau phao tắm, nhân ra không rên một tiếng, ngươi kêu cha gọi mẹ, tôn nghiêm không. Diêm A-Lang tức giận đến thanh hồng đan sen, lấy đế giày điểm nàng, ngươi cũng liền khi dễ khi dễ ta. Lúc này lật thư sinh phát giác không đúng, ngươi như thế nào như vậy sinh khí, mặt đều đỏ. Nàng không thiếu khi dễ ngươi ngươi không đều thói quen. Như thế nào càng ngày càng dễ dàng sinh khí. Diêm A-Lang một đốn, vệ giặc nhìn về phía hắn. Hách linh mu bàn tay che cái chán, ngửa mặt lên trời thở dài, sư phó nàng lão nhân ra khi nào trở về nhà. Không khí trở nên quái quái. Cảm kích biết đây là có ý tứ gì, nặng nề Không hiểu rõ có chút hốt hoảng. Nhan thao tể nhuận còn đứng bất động. hách linh liền ngồi dậy, hành đi, tưởng cùng ta chơi đúng không? Tới, tỉ tỉ giáo các ngươi học tập. Học cái gì? Phô dây chấm mặc, hoa. Hoa chính là. Nha tiểu thư ngươi cái này, ngươi cái này tiểu thiền đỏ mặt nghẹn nửa ngày, không thích học đi. Chân bóng không tóc người, đáng sợ chính là một nửa thân mình không có da, cánh tay chân thân thể còn có mặt mũi, che kín đường cong. Vệ giặc những mảy, họa đến không tồi. Diêm á lang không tự giác đi sờ chính mình cánh tay. Lật thư sinh kinh ngạc, đây là y lý thư đi học tới. Lại xem hai hài tử, ách, đại khái là chưa bao giờ tiếp xúc quá, thượng ở ngây thơ tuổi tác, căn bản phân biệt không ra đây là cái gì cùng này sau lưng sở đại biểu cấm kỵ, ngơ ngốc xem, không hiểu. Vẽ xong rồi hách linh mới do dự, có phải hay không nên trước cho các ngươi học cốt cách, cốt cách có thể so mạch máu hảo số nhiều. Chúng, như thế nào liền hảo đếm? Người số quá. Hách Linh đã lưu loát bóc này trường, lại khởi một trường. Lần này họa chính là toàn bộ khung xương đồ. Nàng còn cẩn thận cấp bỏ thêm minh ám, nhìn qua đặc biệt thật. Sau đó hai chương đồ song song đặt ở hai người trước mặt, tưởng trước học cái nào. Hai tiểu nhi. Hách Linh dơ bất động, một hai phải bọn họ cấp cái đáp án. Nửa ngày, rốt cuộc, tề nhuận động thủ, ngón tay điểm thượng khung xương đồ. Cái này, nhìn sạch sẽ chút. Hách Linh gật gật đầu, cũng là, chỉ dùng mực tàu họa. Sắc thật khung xương có vẻ đẹp chút. Tiểu thiên A, lộng chút thuốc màu tới, nhan sắc càng nhiều càng tốt. Tiểu thiên cả người đều không tốt. Tiểu thư, nhân ra là quý công tử, ngươi dạy nhân ra làm ngộ tác sao? Ngộ tác chính là tiện nghiệp. Nhân ra vương phủ hầu phủ nguyện ý sao? Hách linh hoành nàng liếc mắt một cái, nông cạn, cái này kêu làm thăm giỏi nhân thể huyền bí hiểu biết chính mình từ thân thể bắt đầu. Các người đều đi theo học A, đêm này đó biết rõ ràng. Tái nộ đến người xấu các ngươi ít nhất biết hướng nơi nào đánh nháy mắt giết địch đi. Vệ giặc liên tục gật đầu, không tồi. Ta có thể đồng thời giáo các ngươi giết địch chiêu thức. Diêm á lang lanh a ta dùng đến theo ngươi học. Lật thư sinh vui mừng khôn siết, ta cũng là vệ tiểu tướng quân đồ đệ. Tiểu thiên trong gió hỗn độn ta một cái nhược nữ tử vì cái gì muốn học này đó. Nhan thao tề nhuận, Nga, nghe tỷ tỷ nói. Giữa trưa ăn cơm xong, Hách Linh bắt đầu giảng bài, một giảng bài bị kinh ngạc một phen. Hai tiểu hài tử tự bế về tự bế, này trí nhớ không phải giống nhau hảo, 206 khối xương cốt, chính mình chỉ nói một lần, sau đó chính mình lại nói nơi nào nào khối, bọn họ có thể trước tiên đem ánh mắt chuẩn sắc lạc đi lên. Hách linh khảo bọn họ, chính mình nói, làm cho bọn họ chỉ, quấy rời khảo vài biến, toàn vô sai lầm. Lật thư sinh trong mắt xanh mượn, nếu là ta có này trí nhớ một quay đầu, cùng ngươi khi còn nhỏ không sai biệt lắm, ta liền nói cho ngươi đi đọc sách đi. Lúc này sớm là Tú Tài đưa ra giải quyết chung. Diêm A-Lang khinh thường mắt trợn trắng, Tú Tài Công cũng là sớm chết Tú Tài Công, có ích lợi gì. Đọc sách tốn nhiều tiền hắn có cái kia tiền sao. Vệ giặc nổi lên tâm tư khác, nỗ lực xả ra một cái hỏa ái cười, thao ca nhi nhuận ca nhi, thúc thúc giáo các ngươi đánh quyền được không. Không ai để ý đến hắn. chương 135 thương tiếc quốc sĩ. Vệ giặc một đêm chưa về tới cửa tới tìm hắn tìm cái trống không thọ vương thế tử đối với tiểu lao thái thái cười cảm giác lạnh cam cam ngươi đại tôn tử đêm không về ngủ ngươi con nhạc. tiểu lao thái thái thầm nghĩ ta ước gì hắn mỗi ngày không trở lại lại trở về mang theo tức phụ ôm hải từ đâu thọ vương thế tử lén lút đi ngõ tam tài hắn ra ra nói ai đều không chuẩn đi quấy rối hắn không dám tiến lên giấu ở ngõ nhỏ chỗ ngặt vào đầu bức hai thật vất vả chờ vệ giặc chi chi vệ giặc lại đây vui đùa ngươi cũng không sợ bị người đánh Học chuột quá phố đâu. Thọ vương thế tử nóng nội, ta nhi tử ra sao. Khóc không khóc. nháo không nháo. Vệ giặc hướng trên người hắn xem một cái, cười, khá tốt, trên người của ngươi xương cốt hắn đều nhận thức. Thọ vương thế tử ngốc, lời này quái quái, có ý tứ gì. Vệ giặc hỏi hắn, ta cảm thấy tiểu cháu trai tư chất không tồi, có hay không hứng thú làm hắn cùng ta thượng chiến trường. Thọ vương thế tử xem kẻ điên ánh mắt xem hắn, ngươi điên rồi. Nhà ta này thân phận, đi trưởng binh quyền. Chỉ cần nhà ta bất luận cái gì ai cùng quân doanh một dính dáng, ông nội của ta còn có thể an an ổn ổn khoe chim. Vệ giặc một trận trầm mặc, tê nhuận. Hết hy vọng đi. Thế ra cùng nhà ta giống nhau tình huống. Ta nói ngươi thấy hạt giống tốt liền hướng quân doanh kéo tật xấu như thế nào còn không có hảo. Mỗi người đều có ái quốc tâm, không phải thế nào cũng phải tiến quân doanh. Đối chúng ta người như vậy tới nói, đó là bùa đòi mạng. Vệ giặc, là ta đường đột. Thọ vương thế tử cười cười. Chúng ta đã so với người bình thường có được quá nhiều, tự nhiên cũng muốn trả giá đại giới, người ở cái gì vị trí liền phải thủ cái gì quý củ. Ta cảm thấy khá tốt. Vệ giác nói, thật khá tốt. Nghe nói các hoàng tử đều chiều người dùng sức đâu, Cùng thế hệ hảo xuống tay nha, mượn sức thọ vương quá trói mắt nhưng không đều tới tìm hắn cái này thế tử sao. Thọ vương thế tử một trận đau đầu, cho hắn xem chính mình trên người bình thường xiêm ý đi bằng không ta ra cửa này trang điểm đâu. Ai, phiền nhân, ra ra nói. Cái nào đều không phản ứng, bọn họ nháo đến qua, hắn trực tiếp tiến cùng cùng hắn đại cháu trai nói. Phiên là phiên chút, nhưng ta không sợ, bọn họ không làm gì được ta. Ai nha ngươi cùng ta nói nói ta nhi tử A, hai người bọn họ rốt cuộc thế nào? Khá tốt. Không xảo không náo. Thọ vương thế tử mặt chịu chịu, thượng tao lúc sau, một chữ cũng chưa nói qua, như thế nào xảo. Vệ giặc liền nói khác, rất ngoan, học đồ vật thực màu, một lần liền nhớ kỹ, chơi đến cũng khá tốt. Đào cái chậu hoa đánh cái thủy, ăn cơm cũng hảo, cấp cái gì ăn cái gì, ngủ, bọn họ cùng hách linh một cái phòng, không gặp hách linh nói cái gì, ngủ hẳn là cũng rất ngon đi. Thọ vương thế tử nhịn không được toan, ở nhà nhưng không như vậy. Vệ giặc thế nhưng gật đầu, tự nhiên, bọn họ hiện tại là cùng hách linh cùng nhau. Ai ra, lời này tiểu thiên vị tiểu sùng nghịch nha. Thọ vương thế tử che lại cái mũi thở hồn hển thở hồn hển ta từ nhà ngươi tới, nhà ngươi lao thái thái cười đến mặt đều thành một đóa hoa. Đêm không về ngủ, hừ hừ, vệ tiểu tướng quân ngươi tiền đồ. Vệ giặc trừng hắn một cái, không giải thích, loại người này, ngươi càng giải thích hắn càng hăng hái. Ngươi đi đi. Ngươi nhi tử nên tản bộ đã trở lại, đừng gặp phải. Thọ vương thế tử trong lòng lại không phải vị, đó là ta nhi tử. Nhớ tới khắc sự, ba cái hoàng tử đại hôn, ngươi đi. Vệ giặc, xem tổ mẫu ý tứ, cần thiết liền tới cửa ngồi ngồi xuống. Thọ vương thế tử, cha ta khẳng định không đi, khẳng định là ta đi. Đến lúc đó cùng nhau, cùng ta nhiều lời nói ta nhi tử. Hắn lưu luyến không rời lưu luyến mỗi bước đi đi rồi, đi ra một cái ngõ nhỏ, bị người chặn đứng. Đồng dạng bình thường ba tánh trang điểm nhạc gan hầu thế tử, cùng ta nói nói ta nhi tử. Bên kia diêm á lang mang theo hai hải tử đã trở lại. Nếu là thọ vương thế tử nhìn đến hải tử hiện tại bộ dáng, chỉ sợ hắn cái này thân cha cũng không nhận ra được. Hai người trên người xiêm bí gì đã đổi thành nơi này hải tử nhất thường thấy đại áo đông nhị quần đông. Sám xịt nguyên liệu mập mạp thân hình, trong cổ hệ thổ hoàng sắc yếm đeo cổ trống đỡ nửa khuôn mặt, trên đầu thủ săn cẩu da mũ, cả khuôn mặt liền lộ hai chỉ mắt, từng bước một dịch cùng béo chim cánh cụt dường như. Diêm A-Lang không biết chim cánh cụt là cái gì, nhưng cũng mặc danh cảm thấy hai người cái dạng này còn rất đáng yêu. Trở về cùng hách linh nói, lao ra tử vừa thấy liền vui vẻ, nói miên ca nhi nếu là theo chân bọn họ giống nhau đại liền hào chơi, ba người phóng một hối, so không ra ai càng tuấn. Đệ thấp giọng. Lão ra tử liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, quý nhân gia hài tử, không nghĩ sở chẳng đâu. Ta nói, chính là trịnh đầu cứu ra kia hai, mới hiểu được lại đây, cầm đường khối đầu hài tử, cho bọn hắn xem cử thạch tảng. Hai tử đảo cũng ngoan, liền nhìn, không náo. Hách Linh gật gật đầu, rốt cuộc nơi đó là trịnh đầu ra, lúc trước là trịnh đầu đưa bọn họ ôm ra tới, bọn họ đối cùng trịnh đầu giống nhau hơi thở không bài xích. Sở dĩ đi trịnh ra. Thuần túy là bởi vì hách linh thiệt tình không nghĩ mang hải tử, đơn giản trịnh gia thừa này hai nhà tình, trịnh gia huynh đệ còn ở trường thanh thư viện đâu, không chừng về sau nơi nào liền cầu thượng nhân, hiện tại có thể vứt giao tình liền nhiều vứt một chút. Hai hải tử đi kia, tuyệt đối được hoan nên. Diêm A-Lang thấp thấp hỏi nàng, hoàng tử liền phải đại hôn, ta nghe nói, chắc phi vãn ba ngày vào cửa, chúng ta không hề làm điểm cái gì. Hách linh, ngươi muốn làm cái gì? Diêm A-Lang cười quái dị một tiếng, cái kia lưu thị. Tự cấp viên lâm làm mai đầu. Sớm như vậy, hách linh kinh ngạc, hiện tại cũng không phải là cái gì hảo thời cơ. Viên viện cùng chính phi chi vị lỡ mất dịp tốt chỉ có thể làm tiếp, viên gia thanh danh không thể dễ nghe. Các hoàng tử đón dâu vui mừng bởi vì huyết bổ đề sự cũng đại suy giảm, lúc này làm ai? Trong nhà người khác liền có hứng thú. Diêm á lang nói, so ngươi nhỏ 2 tuổi đi. Không nhỏ, nam hài tử còn có thể vãn một ít, nữ hài tử lúc này lại không nói thân liền thành gái lỡ thì không ngừng viên ra ba vị hoàng tử việc hôn nhân nhất định trong nhà có cô nương không tuyển thượng đều động tác đi lên cách đứng về cách đứng không thể bởi vì cách đứng liền đem cô nương lưu giả rồi lưu thị cũng là thấy nhà người khác đều hành động lên sợ hảo con dễ bị người đoạn lúc này mới suốt ruột bận việc kết cục hách linh cười nếu là viên viện sao nàng thật đúng là không cái kia hứng thú rốt cuộc nàng di nương đã đền mạng mà nàng đi làm thiếp chính thất vẫn là từ trước liền không đối phó chân chính quý nữ Nghĩ đến về sau nhật tử không thể thiếu nước sôi lửa bỏng, không cần phải nàng lại thêm một phép hỏa. Nhưng viên lâm, kia cô nương đối viên nguyên ác ý cũng không thêm che giấu, mở miệng liền lấy mạng, cho nên, lần này như thế nào thu thập nàng đâu. Nghĩ đến sư bà bà cùng chính mình giao dịch, hách linh dự cảm chính mình dừng lại tại đây thời gian sẽ không quá dài, bằng không, nàng đấy mát sát khí hiện lên, người chết chứng tiêu. Vệ giặc đột nhiên nhìn qua, nhíu như mày. Hách linh cảm thấy được, đối hắn cười cười, ta muốn nàng đền mạng. Diêm A-Lang đại tùng một hơi, nhưng đã hạ quyết tâm, cái loại này lòng dạ hiểm độc nữ nhân, sớm chết sớm, gà đi ra ngoài cũng là thai họa nhà người khác. Ai ra, này nói đến điểm tử lên rồi, viên lâm ghen ghét viên nguyên căn do còn không phải nàng muốn làm đệ nhất cùng duy nhất, liền này tâm thái, gà đến nhà người khác đi, bao dung chị em dâu cô em chồng. Chịu được bà bà lập quy củ, cho phép trượng phu chân trong chân ngoài. Nàng sẽ như thế nào làm? Có thể nghĩ nha. Diêm A-Lang nói. Ta đây là vì dân trừ hại, Vệ ra không qua tán đồng, không có đến chết chứng cứ phạm tội. Cái này lão cũ kỹ, chẳng lẽ thế nào cũng phải chờ nàng nháo ra mạng người mới có thể thu nàng. Hách Linh cao thâm khó đoán cười, Yên Tâm, ta sẽ lại cho nàng một lần cơ hội, cho nàng một lần cùng Viên Nguyên trực diện cơ hội. Nếu nàng buông cố chấp, liền cho nàng một cái đường sống. Nếu nàng còn muốn Viên Nguyên chết, ha ha, ngựa ngùng. Hách Linh làm linh linh linh chú ý viên phủ. Nàng mang theo hai đứa nhỏ chơi, chơi cái gì? Tới. Nói nói, ngày thường các ngươi ở nhà đều ăn cái gì? Nhan thao tể nhuận không ngôn ngữ. Hách Linh một véo eo, không nói đúng không, không nói không cho các ngươi ăn cơm. chương 136 nhân tài kiệt xuất. Tiểu Thiên đều nhìn không được, nhưng biết Hách Linh làm như vậy khẳng định có chính mình dụng ý, liền một bên làm kim chỉ một bên cân nhắc giữa chưa cấp hải tử làm cái gì món ăn. Tổng không thể giống buổi sáng giống nhau trên đường đối phó đi, tiểu hải tử dạ dày nhưng chịu không nổi. Hách Linh đe dọa vô dụng. Tiểu hai tử một chút không sợ nàng, thầm nửa ngày, hách linh chính mình đều đói bụng, hai đứa nhỏ còn nhấp miệng vọng nàng đâu. Hách linh thở dài, nên cùng nhà các ngươi nói, người không thể thấy, đồ ăn vẫn là có thể thấy sao. Thọ vương phủ A, ăn nên cùng hoàng đế không sai biệt lắm đi. Thọ vương, cầu đừng nói bữa. Vệ giặc buồn cười, đi ra ngoài xoay vòng, giữa trưa đại gia liền ăn tới rồi vương ra cấp bậc thịnh yến. Vệ giặc, nay cũng liền tết nhất lễ lạc mới ăn, thọ vương một nhà thực chú trọng dưỡng sinh. Ngày thường dùng nguyên liệu nấu ăn đều là thuận theo tiết mới mẹ chi vật, cũng không cố ý tìm kiếm quý hiếm đồ ăn. Hách Linh đã ăn đến Phi Thường cảm động, có lẽ là thân thể này nguyên nhân. Vị giác cùng đối đồ ăn yêu cầu Phi Thường cao, nếu là ở tinh tế văn minh, như vậy thể chất tất nhiên sẽ đau đớn muốn chết. bác Đại tinh thâm ẩm thực văn hóa, như thế nào liền không truyền lưu đến tinh tế văn minh đâu. Tâm tư vừa động, Linh Linh Linh đem các đại phái hệ trù nghệ đều lục hạ, nguyên liệu nấu ăn tận nhiều thu thập. Linh Linh Linh hồi phục, ha. Cái này thông tử, âm dương quái khí lại náo nào vừa ra. Linh Linh Linh nói, chờ ngươi nhớ tới, ta đã sớm lạnh, từ năng lượng bắt đầu bổ sung, ta đã sớm tận khả năng thu thập thế giới này số liệu cùng vật chất. Đối Nga, thu thập, là thông tử công năng cơ bản cùng nhiệm vụ, chỉ cần tồn tại, liền bản năng chấp hành. Bất quá, vật chất, nó đều siêu tập cái gì? Động vật thực vật sinh vật phi sinh vật, không khí thủy, người chế tạo phát minh, sở hữu hết thể ta đều phải siêu tập. Bất quá ta không có tiền, có chút đồ vật không hảo trực tiếp lấy, nhớ kỹ phân ta chút tiền tài. Hách Linh chú ý trọng điểm, chú nghệ đâu? Toàn có, này tòa trong kinh thành sở hữu thư tịch văn tự ký lục, ta đều sao chép. Các ngành các nghề nhân loại hành vi, ta cũng đều ghi lại. Tóm lại, không tiêu tiền ta đều làm. Cho nên, đưa tiền đi. Là đến đưa tiền. Này đó thư tịch trở về cấp liên minh xem một chút, xem như thế nào bảo hộ viên tinh cầu này. Linh Linh Linh. Ta có thể giả quét phạm vi vẫn là quá tiểu, tốt nhất đem toàn bộ tinh cầu đều giả quét quá. Hách Linh minh bạch, làm nhiệm vụ bái. Linh Linh Linh, công đức cũng đúng. Lấy bản lĩnh của ngươi, chỉ làm bình thường nhiệm vụ lãng phí, ngươi suy xét một chút như thế nào đến công đức đi. Hách Linh mướng mày, quay đầu hỏi vệ giặc, ngươi chừng nào thì thượng chiến trường. Vệ giặc, sang năm. Ngươi muốn đi. Có thể. Mang lên Diêm A-Lang cùng nhau. A, hoan nên nàng vẫn là có điều kiện. Diêm A-Lang ta mới không đi, kinh thành khá tốt. Lật thư sinh nhìn xem vệ giặc, nhìn xem diêm A-lang, nhìn xem diêm A-lang, nhìn, nhìn xem vệ giặc, tổng cảm thấy nơi nào thực không đúng. Thử hỏi, tướng quân, ta có thể đi chiến trường sao? Vệ giặc liết hắn một cái, có thể, làm công văn đi. Không phải thực nhìn chúng cảm giác, hắn còn nhớ thương trịnh triệu miên đâu. Lật thư sinh nụ trí, trăm không một dùng là thư sinh. Tiểu thiền, tiểu thư, ngươi đi chiến trường làm cái gì? Hách linh, đưa tiễn. Đưa tiễn, chiến trường có cái gì hảo đưa? Giật mình linh một cái dùng mình. Hai đứa nhỏ ngưỡng mặt an tĩnh nghe bọn hắn nói, cũng không biết bọn họ có thể nghe hiểu mấy cái tử. Diêm A-lang xem bọn họ như vậy, ý xấu cùng nhau, tìm căn gừng băng muốn đút cho nhan thao ăn. Nhan thao nhấp chặt miệng, né tránh. Tê nhuận cũng né tránh. Mấy người ha ha cười, nhân ra là hải tử, lại không phải ngốc tử. Diêm A-lang hừ một tiếng, điền tiến chính mình trong miệng nhai đi nuốt xuống. Nhan thao tể nhuận thực ngạc nhiên bộ dáng. Tiểu thiền, tiểu thư, bọn họ so hôm qua nhìn qua khá hơn nhiều. Biểu tình nhiều. Hách Linh không chút để ý, ơn, sớm một chút hảo nhà bọn họ người sớm yên tâm. Buổi chiều ngươi dẫn bọn hắn đi mua hàng Tết đi, nhiều dính dính nhân khí. Nói đến mua hàng Tết, tiểu thiền hứng thú bừng bừng. Năm nay nhất định có thể qua cái vô cùng náo nhiệt năm đi. Trước kia bà bà không thích người ở mỹ chúng ta ăn Tết liền câu đối đều không rán. Tiểu thư, chúng ta cùng đi trên đường dạo sao thảo chút hàng tết khả sinh đẹp ăn rất ngon. Linh Linh Linh, làm nàng mua, nhiều mua chút, ta mang đi. Hách Linh liền nói, làm lật thư sinh đi theo ngươi, ta còn có việc, Nga, vệ giặc ngươi xem hải tử đi. Vệ giặc tưởng đi theo nàng, vừa thấy liền biết người này muốn làm sự tình. Diêm A-Lang, ngươi xem hải tử. Diêm A-Lang, dựa vào cái gì ra lệnh cho ta. Vệ giặc, không từ liền đem ngươi ném vào đại doanh. Diêm A-Lang hận đến ngựa răng. Hách Linh liền nói, hành đi. Ngươi xem đi, hai hải tử cùng ngươi cũng chín. Diêm A-Lang không thể tin tưởng, mới mấy ngày nha, tiểu ra vị trí liền đổi chủ. Hách Linh ấn xuống đầu chó, ngươi có nhiệm vụ, giúp ta làm chứng cứ không ở hiện trường. Ân. Diêm A-Lang nháy mắt đã hiểu, càng thêm vị khuất, ngươi đều không mang theo ta đi. Hai ta mới là một đám. Hách Linh nhàn nhạt nói, giết người có cái gì đẹp. Nhân tâm hiểm ác cùng dơ bẩn ngươi về sau có rất nhiều cơ hội nhìn. Đúng rồi. Tả phủ người vẫn luôn ở bên ngoài nhìn chằm chằm, nhìn thấy ngươi cùng ta cùng nhau, không chừng sẽ tìm tra, ngươi tự do phát huy. Tả phủ người, không phải tả tướng người, là tả phu nhân nhang tuyến. Diêm Á Lang chán ghét nhíu như mày. Vệ giặc nói, ta điều hai người cùng các ngươi cùng nhau. Diêm Á Lang cảm thấy không cần. Hiểu dụ. Nếu bọn họ lấy thân phận áp người, ngươi cùng hách linh vô pháp trực tiếp cự tuyệt, có ta người ở, bọn họ không dám như thế nào. Ít nhất. Không dám không khẩu bạch nha đem ngươi quan nhà môn đi. Không tạ. Vệ giặc cười cười. Hách linh cấp Diêm A-lang một cái tiểu khắc gỗ, viên hồ hồ tiểu thân mình viên hồ hồ mặt, là nàng bản nhân không thể nghi ngờ. Diêm A-lang bắt được trong tay, khắc gỗ nóng lên, veo một chút trứng lên, sợ tới mức Diêm A-lang hơi kém vụt ra đi. Một cái giống nhau như lúc Hách linh đứng ở đại gia trước mặt, khét lời, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Nhan thao thể nhuận càng là đem đầu vận thành chống bỏi, cái nào mới là thật sự. Thủ thuật che mắt, trừ bỏ cơ bản đi đường ngồi xuống động tác, nàng cái gì đều sẽ không. Cho nên, đừng làm nàng rời đi ngươi một trượng, cũng đừng làm nàng bị đụng tới đụng vào dính thủy dính hỏa. Sở hữu sự tình, các ngươi ứng phó. Hách Linh giao đái. Diêm A-Lang lật thư sinh tiểu thiền không khép được miệng, chỉ có thể gật đầu. Vậy rằng, cái này, có thể hay không dạy cho ta. Dùng ở trên chiến trường mê hoặc địch nhân rất hữu dụng. Hách Linh mỉm cười, lại mỉm cười, nằm mơ đâu. Cùng ngay. Diêm A-Lang liền lánh hách linh đi ra ngoài, đương nhiên, là ngồi xe ngựa. Cũng may mắn là ngồi xe ngựa, bằng không bị người tệ đi lên chẳng phải là lộ tẩy. Tả ra người chỉ thị. Có lẽ là tưởng thăm hách linh hư thật, chính bọn họ không dám trực diện, liền tìm bình dân áo vải làm tiên phong. Mùa đông khắc nghiệt, một đám lao nông không biết từ nơi nào ra tới đột nhiên nhằm phía xe ngựa, hô thiên thường địa. Diêm A-Lang hoảng sợ, lật thư sinh càng là sợ tới mức hồn phách hơi kém ly thể. Làm gì à? Bọn họ chính giá xe ngựa chạy chung đầu, tuy rằng ở trong thành không thể quá nhanh, nhưng cũng không chầm à, một đám lao nhân ra, liền như vậy mặt đối mặt hướng lên chiến pháp, ai không sợ à thật sẽ ra chuyện gì buổi đến khởi sao. Trong nhà có quặng à. May mắn diêm a lang kịp thời giữ chặt mã, Trần Hữu Phúc từng có mới từ thiên mà hàng, sáng bội đao mới đưa một đám người do sợ. Trong xe tiểu thiên sắc mặt trắng bệnh, một tay ôm lấy một cái hải tử. Lúc này hai đứa nhỏ đảo không sợ, tò mò đi vén dèm xem. Diêm A lang ánh mắt tinh chuẩn nhìn thẳng ven đường thi họa sạp sau một cái lén lút người. Hắn nháy mắt liền nhận định người này là tả ra, đừng hỏi vì cái gì, hỏi chính là trực giác. Chỉ thấy hắn nhìn bên này lại vội vàng lại chờ mong, hôn loạn trột dạ cùng ác độc. Không cần chứng cứ, chính là hắn dở cho quỷ, không, là tả ra đang làm sự. Chỗ tối tả tây cũng phát hiện người này, sắc mặt lạnh lùng, cho nên, chẳng sợ cái kia bà nương không hoài nghi đến tiểu thiếu ra trên người đi còn là nguy hại đến tiểu thiếu ra sao. Trước 137 ứng biến, canh một Hắn muốn đem người này mang đi, nhưng những cái đó chặn đường lao nông. Câu thần nữ cứu mạng nột, chúng ta đồng ruộng, bị người xấu đoạn, quan phủ không cho chúng ta làm chủ A. Thần nữ đại từ đại bi, cứu cứu chúng ta đi. Ngài đều có thể làm ông trời tuyết rơi, như thế nào không thể làm ông trời hàng xét đánh chết người xấu A. Thổ địa, lật thư sinh run lên, đề tài này không muốn chết liền không cần dính. Đi, loại sự tình này chúng ta không thể đụng vào, mau mau rời đi. Hắn thấp thấp nói, gấp đến độ không được. Diêm A lang cười lạnh thanh, đi như thế nào? Ý bảo hắn sau này xem, lật thư sinh vừa quay đầu lại, thầm mắng một tiếng tao, đằng trước phía sau tả hữu, toàn đứng người. Trần hữu phúc ngưng trọng nói, không cần sợ, chúng ta người đi báo quan. Báo cái gì quan A, có sẵn có thể làm chủ người liền ở. Diêm A lang nhàn nhạt cười nói, trong mắt tất cả đều là lãnh quang. Trần hữu phúc sử sốt, có ý tứ gì? Liên nghe Diêm A lang kêu lên. Đáng thương phụ lao hương thân à, như thế nào gặp được như vậy muốn mạng người sự nha, đại gia hỏa cùng ta tới, ta kinh thành đàn ông phải căng đến khởi sự, tới tới tới, đại gia hỏa vây lại đây, đáng thương, như vậy lãnh thiên, đại gia nhóm liền cái hổ áo khoác đều không có, vây lại đây cấp đại gia nhóm chắn chắn phong. Ai ai, đằng trước đừng ngăn đón a ta mang theo đại gia tìm có thể làm chủ người đi. Tới tới tới, đều tránh ra, đều đuổi kịp, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, ta kinh thành đàn ông chính là như vậy trưởng nghĩa. Giao hỏa này, một mở miệng liền đảm nhiệm nhiều việc, một chút đem đám người nhiệt huyết kích khởi tới, đều đi theo hắn đi. Lao nông nhóm hoảng sợ không biết làm sao, nhưng lại nhịn không được sinh ra chờ đợi. Bọn họ thân phận là thật sự, gặp được sự cũng là thật sự, tới kinh cầu cứu cũng là thật sự, rốt cuộc đồng ruộng không có, lấy không trở lại người một nhà cũng là đói chết kết cục. Chỉ là trên đường gặp được bụng dạ khó lường hảo tâm người, làm cho bọn họ vây thượng này chiếc xe ngựa. thân nữ là cái gì bọn họ không biết. Bọn họ nóng lòng tìm một cái có thể cho bọn họ làm chủ người, chỉ cần có thể lấy về mà, ai đều được. Cứ như vậy Diêm A lang chậm rãi giá xe ngựa thẳng hướng vào phía trong thành đi, sự truyền đến càng ngày càng quảng, đi theo người càng ngày càng nhiều, ngũ thành binh mã tư cùng kinh triệu phủ đều kinh động đến. Tụ chúng du hành A, đây là muốn nháo sự A, đại niên nền tàng hạ, làm các huynh đệ quá không được năm đúng không? Muốn suốt đem đương sự mang về nha môn. Lúc này Trần Hữu Phúc từng có mới cầm đại tướng quân phủ thẻ bài đứng vững, này hai người cũng là hổ, thấy Diêm Á lang định liệu trước, bọn họ liền nghe song tử. Vẫn luôn đi, vẫn luôn đi, nếu không phải có nhiều người như vậy đi theo, láo nông nhóm mắt thấy đi ngang qua tòa nhà càng lúc càng lớn cổng lớn càng ngày càng cao đều phải ngất đi rồi, trong lòng không khỏi đánh lên lui trống lớn, nhưng phía sau như vậy nhiều nhân khí thê ôm lấy, vẫn là kiên trì xuống dưới. Tới rồi, xe ngựa dừng lại, Diêm a lang nhảy xuống xe ngựa. Nhìn kia đại môn lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười, ngay sau đó, một thanh giọng nói, rung trời giống lên. Công chính nghiêm minh vì dân làm chủ tả tướng đại nhân A, cầu ngài cấp chịu khổ chịu nạn dân chúng làm chủ A. Đi theo mọi người ngốc, nguyên lai like là tả tướng ra. Như thế nào tới tả tướng ra? Con tưởng rằng là đi đâu cái nha môn đâu. Mỗi lần đều bị bắt thượng tuyến lật thư sinh làm sờ làm dạng giải thích, tả tướng xuất thân bần hàn, hắn nhất biết được nghèo khổ nhân ra không dễ. Nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu nhất định sẽ cho đại gia một cái vừa lòng hồi đáp. Cực lực thổi phồng, đem tả tướng phủng trở thành quốc vì dân trừ bạo an dân đại hiệp. Diêm A lang cười lạnh, là ngươi quản không hảo hậu viện cách chúng ta, ta đau đầu chết ngươi. Tả tướng trong phủ, mọi người như chim cút. Tả phu nhân cứng đờ ngồi, nói không nên lời một câu tới. Trở về báo tin người quỳ trên mặt đất run như cây sấy, xong rồi xong rồi, đều là hắn đưa tới. Tả tam cô nương gấp đến độ không được, mau. Mau đem bọn họ đuổi đi. Ở rể Tam Cô ra mặt như màu đất, đại tướng quân phủ người ở, như thế nào đuổi? Tam Cô nương liền nói, người đem bọn họ mời vào tới nói nha, không nghe cha hòa giải đại tướng quân phủ không đối phó, thỉnh bọn họ giúp chúng ta đem người tàng ra. Tam Cô ra liền nói, chính là bọn họ che chở không cho quan binh đuổi người, có thể giúp chúng ta. Không bằng, cầm cha thiệp thỉnh. Thỉnh ai? Đại tướng quân phủ không thể so bọn họ tướng phủ có mặt. Tam Cô nương nói, cha khẳng định sẽ thực tức giận. Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ nha? Tả tướng thực tức giận, tức giận đến một Phật xuất thế nhị Phật Thăng Thiên. Tả Tây cũng thực tức giận, sự phát đến bây giờ, hắn đã điều tra rõ bên trong ngọn nguồn, ngầm chiếm ruộng tốt sự là thật sự, đi rồi ba ngày hai đêm vào kinh cáo ngự trạng, có thể thấy được là bị buộc đến sống không nổi nữa. Vào thành không biết chạy đi đâu, bị chu lượng cái kia cẩu mới gặp, người tam nữ tê chi chiều, đi tìm nhân ra hách linh, một bên khấu cao mũ một bên kéo nhân ra xuống nước. Tiểu thiếu ra nhanh chóng quyết định, lập tức mang theo người tìm đầu sỏ gây tội. Tả tướng một lời khó nói hết, ta là đầu sỏ gây tội. Tả tây nhướng mày, không phải ngươi dưỡng đến xài lang. Tả tướng thở dài liên tục, liền phải hồi phủ, xâm chiếm dụng tốt, việc này cũng không nhỏ, hắn vẫn là mau chóng trở về đi, khác không nói, trước đem những người đó dưới sự bảo vệ tới lại nói. Đến nỗi khác, thì như nội viện nổi lửa, cùng việc này một so, cũng không thế nào quan trọng, thậm chí trong lòng có chút cao hứng. Diêm A-lang này phản ứng tay mắt lênh lệ lại nhất chiêu chế địch, nếu hắn nhập con trường, không sợ hổ Lang nha. Mà việc này cũng bị nhanh chóng hội báo cấp vệ giặc. Vệ giặc cùng hách linh ở trong tiểu viện vẫn chưa đi ra ngoài, vệ giặc cấp hách linh biểu thị hắn từ đại môn trận pháp được đến hiểu được, dụng binh nói tới tiêu hóa, hách linh cũng không hiểu cái này, lại cũng nghe đến hiếm lạ. Chờ hắn cận vệ tới báo việc này, đối chiều chính càng không tinh thông nàng mơ hồ hỏi vệ giặc, việc này rất nghiêm trọng. Nàng cùng vệ giặc đối bàn ngồi. Trên bàn đặt vệ giặc làm đơn giản hóa sa bàn, vệ giặc trong tay trong lòng ngực ngủ thanh long bạch hổ, có một chút không một chút thuận. Xem bệ hạ tâm tình, như thế nào giảng? Ngầm chiếm dụng tốt, ngọn nguồn là nhân tâm chi tham, đây là người chi thiên tính, cho nên việc này xưa nay có chi, cứ việc luật pháp không dung. đương kim ngồi yên không nhìn đến là không có khả năng, nhẹ thì, phán hồi thổ địa, trừng phạt đoạt đất chi hung. Nặng thì, vệ giặc hơi hơi trầm ngâm nơi đó, dụng tốt và khoảnh. Không ít trong kinh nhân ra đều ở nơi đó trí nghiệp, bên trong thủy rất sâu, một lưới đi xuống có thể vớt không ít cá lớn. kia đó là trên triều đỉnh tinh phong huyết vũ. Vệ giặc nói, dân sợ nhất quan, càng là tiểu dân càng sợ hãi nha môn. Có thể bức cho người suốt đêm vào kinh táo quan, có thể thấy được tình thế nghiêm trọng. Cũng là bọn họ vận khí tốt, dọc theo đường đi không ai hạ ám tay. Hơi hơi trầm âm, đại khái loại sự tình này làm nhiều, vẫn luôn không thấy người phản kháng, những người đó liền đại ý. việc này Tiểu không được. Hách Linh, không ảnh hưởng hoàng tử đại hôn đi. Này hai người có quan hệ gì? Vệ giặc kinh ngạc lúc sau lại cười. Sẽ không, miệng vàng lời ngọc, thánh chỉ đều hạ sẽ không lại có cải biến. Chỉ là các hoàng tử vận khí cũng thật không tốt. Diêm A-Lang đem việc này nháo đến tướng phủ, Y tả tướng tính tình. Ách, còn có hắn phải cho Diêm A-Lang tỏ thái độ, tất nhiên sẽ hung hăng xé một miếng thịt xuống dưới. Hách Linh liền yên tâm, hy vọng hoàng đế tâm tình hảo, nhiều chém mấy cái đầu thêm thêm hồng. Vệ giặc vô ngữ, tả tướng nhanh chóng hồi phủ, trước mặt mọi người cho bảo đảm, Diêm A-Lang liền thuận thuận lợi lợi mang theo người trở về tới, thậm chí còn có tâm tình đi mua hàng Tết, sau khi trở về xem vệ giặc liếc mắt một cái cái gì cũng chưa nói. Hách Linh khánh hắn, hai tử trưởng thành, không phải trước kia gặp được chuyện gì đều cáo trạng. Diêm A-Lang, ngươi vẫn là lo lắng lo lắng cho mình đi. Ngươi chính là bị kêu thần nữ, hạ tuyết đều quy công đến ngươi trên đầu, như vậy nhiều người nghe. Không biết muốn sinh ra chuyện gì. Hách Linh không sao cả, còn không phải là một hồi tuyết, thật tới tìm ta, ta cho bọn hắn xem bái. Mọi người mắt đều thẳng, ngươi thật có thể hạ tuyết. Hách Linh gật đầu, tự nhiên, tiểu pháp thuật mà thôi. Cái này, mọi người trong mắt đều tỏa ánh sáng, vệ giặc tưởng nếu là cho địch quốc nhiều hơn hạ tuyết. Khu, vẫn là lật thư sinh nghĩ đến nhiều, kia cũng không phải chuyện tốt, ngươi thực sự có bổn sự này, hoàng gia nhất định, vinh dưỡng ngươi. Hoặc là nói, cầm tù. Trước 138 giải thoát, canh 2 Hách Linh còn chưa nói không ai tù được chính mình Linh Linh Linh đã hương phấn lên Linh, ngươi đi làm thần nữ đi Vạn dân cung phụng, ta cũng có thể thu thập tiên lực Còn có long khí, vận mệnh quốc gia Hách Linh, ngươi xác định ngươi là chính bản thống tử Ta như thế nào cảm thấy ngươi là cái tặc Linh Linh Linh không vui Mua bán súng ống đạn dược tất cả đều là người tặc Đầu to mua bán rõ ràng là khu khu Tuy rằng cùng chủ hệ thống thất liên nhưng có chút quy củ khắc vào trình tự, nào đó lời nói không thể nói bậy, ít nhất không thể nói rõ. Ta là đứng đắn thống tử, ta cầm người khác đổ vật tự nhiên có hồi quỹ, nó cho ta năng lượng chữa trị ta thương thế, ta thương hảo, tự nhiên có thể cho nó báo đáp. Cái gì báo đáp? Chữa trị thiên đạo quy tắc cùng pháp tắc lỗ hổng. Hạnh linh, ha ha, người so thiên đạo đều lợi hại. Linh linh linh khách quá nói, không phải ta, là vũ trụ văn minh liên minh năng lực, này bộ phận năng lực, cao hơn ta bản thân. Ta không thể tự mình điều động, chỉ có thể ở cùng thế giới ý thức liên thông thượng khi tự động khởi động. Hách Linh liền hỏi, chúng ta đều thất liên, chính ngươi cùng thế giới ý thức giao dịch bái. Không đơn giản như vậy. Cùng thế giới ý thức giao dịch, so nhiệm vụ giả làm nhiệm vụ điều kiện càng khắc nghiệt, tóm lại, ngươi biết ta không phải cường đạo là được. Hảo đi, nhưng Hách Linh vẫn là sẽ không làm thần nữ. Chuyện của ngươi ta không hiểu, ta quy củ ngươi cũng không hiểu, thần, không phải như vậy hảo làm. Nhân quả tốt như vậy cái đâu? Không phải nàng người chạy liền không có việc gì, nhân quả là dừng ở linh hồn, bại không thoát. Làm thân nữ, phải đối tin chúng phụ trách, thế giới này người quá hảo kích động, nàng xái cái hỏa tinh tử, bọn họ là có thể cho nàng lửa cháy lan ra đồng cỏ, không chừng nàng đều đi rồi còn có người bái nàng đâu, như thế nào còn. Tính tính, quá phiên thoái, vẫn là từ bỏ. Ngày thứ hai trên triều đình xảo thành một đoàn, tả tướng tham một quyền người, từ bảo độ giải trường gia đình chạy chân, đến các cấp quan viên vương công quý tộc. Thật dài danh sách từ trong tay rũ đến trên mặt đất, làm người rất là hoài nghi, tả tướng một đêm không ngủ toàn dùng để viết này đó danh sách đi. Trên long ỷ hoàng đế hỉ nộ khó phân biệt. Cả chiều văn võ liền minh bạch, cái này năm, đừng nghĩ qua. Ai, thăng ca đi, vốn dĩ thiêm chính là chung thân chế. Chỉ là ba cái hoàng tử mọi cách tư vị, không thành thân khi chuyện gì không có, muốn thành thân đột nhiên liền nhiều thai nhiều trong gai, kết hôn, nó đã không thơm. Trên triều đình hướng đi. Đại gia cũng không như thế nào chú ý, bọn họ càng để ý chính là tả tướng gia sự. Thức mau, vệ giặc nói cho bọn họ, tả tam tiểu thư phụ quân, tứ quan. Tướng phủ quản gia quyền, cũng giao cho tả tướng tâm phúc đại quản sự. Diêm A-lang coi thường, cứ như vậy. Vệ giặc nói, chỉ là như vậy, đã gả đi ra ngoài tả đại tiểu thư tả nhị tiểu thư đều ngày ngày mang theo hài tử hồi môn đâu, mang đều là tiểu nhi tử, ngươi đoán, các nàng muốn làm cái gì. Diêm A-lang cả kinh. Nên không phải muốn cho chính mình hài tử kế thừa tướng phụ đi Vệ giặc cười cười Đều là cô nương Gả đi ra ngoài cùng chọn rẻ Sinh hài tử đều có một nửa huyết mạch là tả ra người Các nàng đương nhiên cho rằng chính mình đúng quy cách tránh một tránh Tả tam cô nương tức giận đến nằm trên giường không dậy nổi Diêm á lang liền nói Xứng đáng Việc nào ra việc đó Bọn họ cổ động lao nông nói những cái đó kích động nói Không phải tiểu ra tùy cơ ứng biến bức cho họ tả không thể không đứng ra Nhưng cái đó lao nông cái gì kết cục tất nhất tìm triều đình đen đuổi không đợi bọn họ tìm được nha môn khẩu triều nào khai đâu liền sẽ bị ngũ thành binh mã tư bắt hạ nhà tù nói đến việc này còn may mà vệ giặc không phải đại tướng quân phủ chống lưng hắn có thể tránh đến quá ngũ thành binh mã tư tưởng đến tận đây hắn biệt biệt nữu nữu mở miệng cảm ơn a vệ giặc cười cười xem hùng hải tử rốt cuộc hiểu chuyện vui mừng ánh mắt lại đem diêm a lang khí đến bởi vì việc này nháo tiếng gió khẩn trương Không ít người ra sợ hãi liên lụy đến chính mình, vốn dĩ xương bình bá phủ cùng mấy nhà ước hảo tương xem, cái này không thể không thận trọng đều tâm hữu linh tê hủy bỏ, chờ đến xác định người nào ra không trộn lẫn bên trong, lưu thị mới lại trọng cùng nhân ra ước hảo. Hách linh hỏi vệ giặc, lại bộ thị lang làm người như thế nào? Vệ giặc nghĩ nghĩ, không tồi. Nha, thật đúng là tìm cái hảo thông ra. Viên gia cùng đối phương ước chính là Tháng Chạp Sơ Mười Nhật Tử, đi ngoài thành trên núi Chùa Miếu Dân Hương. Dân Hương! lại là dâng hương, giống như thế giới này nữ quyến trừ bỏ dâng hương liền không khác đang lúc ra cửa lý do. này đó thời gian, Diêm A Lang thi thoảng liền mang Hách Linh đi ra ngoài hoảng, trừ bỏ lần đầu tiên bị người vây quanh xe, lúc sau không còn có quá. sơ mười hôm nay, Diêm A Lang cứ theo lẽ thường mang theo Hách Linh tiểu thiền lật thư sinh cùng hai đứa nhỏ ra cửa, vẫn là vệ giặc thân vệ âm thầm bảo hộ, Hách Linh cùng vệ giặc lặng yên không một tiếng động ra khỏi thành. vệ giặc ngồi trên lưng ngựa, thường thường về phía sau xem một cái, vô hắn Hách Linh nói chính mình là lần đầu tiên cưỡi ngựa, cũng không phải là lần đầu tiên sao, đây chính là viễn cổ giống loài, trước kia nàng kỵ quá mã, hoặc là là so nhà ở còn đại, hoặc là là trường cánh, có thể phun hỏa, như vậy ngoan ngoan thuận thuận nho nhỏ xảo xảo, nàng đều không đành lòng áp. mà nói, ngươi cứ việc kỵ, mười đầu heo ta đều trở đến động, Xem nàng trước sau ngồi đến ổn, mã cũng thành thật, Hắn hỏi, ngươi có cái gì kế hoạch? Hách Linh, ngươi cứ việc xem là được. Vệ giặc mang theo nàng không từ chính diện đi. Mà là từ mặt bên đường nhỏ thượng đi, tới rồi đỉnh núi chùa miếu cũng là trèo tường mà nhập. Một đường không người nhìn thấy. Vệ giặc quan sát sát trời, cẩn thận hồi ức vệ lao phu nhân dẫn hắn ra tới ngẫu nhiên gặp được nhà khác lưu trình cùng tiến độ. Nói, tới sớm, chờ hai người bị thả ra đi nơi nào ngẫu nhiên gặp được, còn phải có một đoạn bắt chuyện thời gian. Hách Linh dơ ngón tay cái lên, ngươi hiểu được thật nhiều, tương quá bao nhiêu lần. Vệ giặc thản nhiên, hai lần, sau lại ta liền không bồi tổ mẫu tới. Ta cùng với tổ mâu nói qua, đời này ta sẽ không thành thân, ta tính toán về sau trường thủ biển cương. Chờ nhị đệ cưới vợ sinh con, ta sẽ cho vệ ra bồi dưỡng ra đời sau người nối nghiệp. Hách Linh nói, ngươi biết không? Ngươi nói này đó thời điểm không giống cái có cảm xúc người, ngược lại giống chấp hành trình tự máy móc. Trình tự? Máy móc? Đó là cái gì? Hách Linh, tựa như mông mắt kéo ma lửa. Nàng gặp qua, đầu hủ phường, còn thực hiếm lạ vây xem hảo một trận. Linh Linh Linh khẳng định cũng thu nhận sử dụng. Vệ giặc hít thở không thông trầm mặc, kéo ma lửa. Hán tốt xấu cũng là cái tướng quân. Hán nói, ta chưa bao giờ từng có thành thân tâm tư, không phải bởi vì không có thích người, cũng không phải bởi vì không nghĩ liên lụy nhân ra cô nương, là, thật sự không có. Ta cảm thấy, cuộc đời của ta là chiến trường, mặt khác sự tình, không nên phân tán ta tinh lực. Cái này hách Linh tin, có người không có tình yêu không thể sống, đương nhiên là có người không có tình yêu sống được càng tốt. Nhân gia sinh ra chú định thuộc về chiến trường, nữ nhân, là hắn nhìn không thấy nhan sắc. Nhìn không thấy, như thế nào thức dậy tới mơ ước. Người tổ mẫu nhất định không muốn. Vệ rằng, ân, chờ ta nhị đệ cưới vợ, tổ mẫu sẽ chậm dại nghĩ thông suốt. Nói tới đây, hắn nu hỏa cười rộ lên, dọa hách linh ngảy dự. Tổ phụ cho ta truyền tin, hắn cấp nhị đệ tuyển hảo thê tử, thực mau liền sẽ trở về làm cho bọn họ thành hôn. Ý cười ngăn không được từ hắn khỏe miệng tràn ra tới có thể thấy được bị trong nhà thuốc dục hôn thực làm vệ tiểu tướng quân buồn rầu trước mắt rốt cuộc muốn giải thoát rồi, hắn rốt cuộc muốn thoát khỏi hồng trần chuyên tâm thú biên. Đối này, Hách Linh tỏ vẻ chúc mừng. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, kia đầu các phu nhân cũng kết thúc cho nhau thổi phồng, kế tiếp nên đến phiên hai vị chính chủ ở mỗ một chỗ vô tình tương ngộ lại nói thượng nói mấy câu, nên có cái bước đầu ấn tượng, sau đó lại quyết định bước tiếp theo đi như thế nào. Nam nữ có khác, nhà trai vẫn chưa đi theo các nữ nhân cùng nhau một mình ở trong đại điện lưu luyến, đám người tới truyền lời cáo nơi điểm, mới không nhanh không chậm mang theo người sau này đi. Ma Vi Lâm mang theo tỷ nữ, lại không phải thực vui vẻ bộ dáng, chỉ thấy nàng mày đẹp nhíu lại, không thêm che giấu không cao hứng. Bất quá là cái thị lang ra con thứ, Liên đích trưởng tử đều không phải, về sau phân gia có thể có cái gì? Không biết cha mẹ nghĩ như thế nào. Chương 139 cơ hội, canh 1. Nha hoàn không dám luôn cùng mà khác, chỉ có thể khen nhà trai có thật tài học. Đối phương trong nhà còn có càng tiến thêm một bước khả năng, cuối cùng ăn ủi, chỉ là tương xem, lại không phải định ra, phu nhân nơi đó còn có khác người được chọn đâu. Viên lâm mới hơi chút thoải mái, thu thập tâm tình. Đông nhiên, nàng khỏe mắt hiện lên một đạo thân ảnh, nàng đột nhiên đứng lên thể cứng đờ, rõ ràng thực xa lạ lại cảm giác cực quen thuộc. Tiểu thư, viên lâm gia đình đuổi theo, tiểu nha hoàn vội vàng đuổi kịp. Tiểu thư, lại qua một lát người liền tới rồi, chúng ta vẫn là không cần chạy loạn. Viên lâm nơi nào chịu nghe, vốn dĩ đối phương điều kiện nàng liền không hài lòng, có lệ thôi, lúc này lại gặp được người kia. Chỉ cần người kia ở, đó là làm nàng đương hoàng hậu nàng đều không an tâm. Nghe cũng không nghe thẳng đuổi theo. Tiểu Nha hoàng đối một cái khác đi theo bà tử nói, ta đuổi theo, ngươi mau đi cùng phu nhân nói. Đứng đắn tương xem, không phải lén gặp gỡ, đương nhiên không thể chỉ mang một cái Nha hoàng, bởi vậy còn có một cái lưu thị bà tử. Kia bà tử nói thanh hảo, lại buồn bực một câu, nhị tiểu thư nhìn cái gì? Ta như thế nào cái gì cũng không nhìn thấy. Quay đầu lại đi tìm lưu thị. Mà kia tiểu Nha hoàn, rõ ràng trước mắt chỉ có một cái lộ, chỉ là vài bước gian bỗng nhiên mất đi viên lâm thân ảnh. Một đầu mồ hôi lạnh, bước chân vội vàng ở chung quanh sở hữu có thể hơn người địa phương lục soát tìm lên, còn không dám kêu người hỗ trợ. Viên lâm ánh mắt truy tìm trước sau ở phía trước vô pháp hoàn toàn nhìn trộm một góc hồng y dì kia mặt hồng, như vậy chính như vậy diễm, tựa như một trường trảo phúng miệng. Nhắc nhở nàng Vĩnh Viễn chớ quên chính mình cái gì thân phận. Chính mình cái gì thân phận. Bị người áp một đầu thân phận. Chỉ có người kia Vĩnh Viễn biến mất, nàng Viên Lâm mới là duy nhất đích tiểu thư, mới có thể được đến chân chính an bình. Có chút ái, không biết sợ khởi, có chút hận, càng sâu không thể tham tới tung. Không nguyên do như thế thống hận như thế đưa vào chỗ chết, đại khái, kiếp trước đó là sinh tử thù địch. Viên Lâm đuổi theo hồng y dễ, đi vào một mảnh không người nơi. Lần này hách linh không hề mềm lòng. Một phen véo ở tiểu cô nương bên hông thịt non, ngạnh sinh sinh đem người cấp véo thanh tỉnh. Tiểu cô nương mở ra mắt, hai phao nước mắt, không tiếng động lên án nàng vô sỉ. Hách linh đều cấp khí cười, người là heo sao? Như vậy có thể ngủ, mau chút đi lên kết người nghiệt duyên. Có lẽ là cảnh trong mơ quá tốt đẹp, tỉnh lại viên nguyên tiểu cô nương lại không phải trước kia kia tâm nếu cho tàn bộ dáng, khôi phục tuổi này nữ nhi gian nên có hờn rồi. Nàng miễu môi nói, sinh thành heo mới hảo, sẽ không có nhiều như vậy phiền não. Hướng ra phía ngoài nhìn mắt, lại như mi, ta không nghĩ thấy nàng. Ngươi thấy nàng làm gì nha? Hách Linh cười lạnh nếu không phải dùng nàng ác ý kích thích ngươi, ngươi còn chưa tất tỉnh. Có thể thấy được các ngươi là số mệnh thu địch, chính ngươi sự chính mình chấm dứt. Viên Nguyên liền nói, không nghĩ lý nàng. Hách Linh hung hăng trừng nàng liếc mắt một cái, đừng nói ngươi ngủ cái gì cũng không biết. kia người một nhà làm sự ta trợ thủ thời khắc không ngừng nói cho ngươi, ta đánh thức ngươi còn lại riêng nhắc nhở ngươi một chuyến. Ngươi không truy cứu. Nàng liền không giết ngươi. Ta không có thời gian cùng ngươi háo, mau mau giải quyết này đó trả lại ngươi tình. Viên nguyên mày ninh thành một cái ngợt đáp, ngươi sao không có thời gian. Ngươi muốn đi làm cái gì? Ngươi không cần ta. Không cần ngươi. Ta khi nào muốn quá ngươi. Con ít con nôi đại nhân sự ngươi đừng nhiều quảng, tới, hai ta cùng nhau nhìn xem này viên lâm còn có thể làm ra chuyện gì tới. Trong ngáy mắt, hách linh viên nguyên cộng đồng nắm giữ thân thể. Màu đỏ thân ảnh đứng lại, cách mới bước khoảng cách. Viên Lâm thở hồng hộc đứng yên. Uy, ngươi, xoay người lại. Hách Linh, tấm tắc, nghe một chút này đương nhiên vinh mặt hất hàm sai khiến nha, ngươi cũng nhẫn được. Viên Nguyên có một lát mờ miệng. Đối nga, ta thế nhưng nhẫn được. Màu đỏ hào khoác chuyển qua tới, lộ ra này bao vây hạ mượt mà thân hình, dù cho thân hình mượt mà, nhưng nhìn đến gương mặt kia đồng thời, điên cuồng ghen ghét phách thiên cái địa mà đến, nàng hận không thể thân thủ trảo hòa gương mặt này. Viên Nguyên mỹ mạo là không hề nghi ngờ. Cứ việc hiện giờ thân hình chưa khôi phục lại, cứ việc hách linh dùng thủ đoạn che đậy hạ vài phần, nhưng gương mặt này vẫn là thanh lệ thoát tục không mất đáng yêu. Quá đẹp, khóa trước vu tộc thánh nữ, dung mạo thượng tự nhiên cũng thắng người rất nhiều chủ, bằng không sao xứng đôi một cái thánh tử. Thánh, bổn ý chính là cao cao tại thượng. Viên Lâm trong mắt, gương mặt này đã triển lộ ra bản thân không kịp phong hoa, nếu là chờ nàng hoàn toàn hảo quá tới gầy xuống dưới, sợ là hoàng đế hậu cung cũng chưa như vậy mỹ. Hoàng đế, ngươi ghen ghét về ghen ghét Dựa vào cái gì kéo chấm đối lập, chấm giang sơn liền không thể ra mấy cái mỹ nhân. Muốn nàng chết muốn nàng chết muốn nàng đi tìm chết, viên lâm trong lòng điên cuồng kêu gạo. Xem, nàng vẫn là muốn cho người chết đâu. Hách Linh đối viên nguyên nói. Tiểu cô nương vô ngữ, thật là không rõ viên lâm đối chính mình hận từ đâu mà đến. Hách Linh cười ngâm ngâm mở miệng, nhà ai hoàng bao nha đầu, gọi lại bổn đại sư làm cái gì. Viên lâm ghen ghét nhìn chầm chầm nàng hai mắt, cặp mắt kia, hình dạng cực kỳ tuyệt đẹp. Hai viên con ngươi tựa so ngày mùa hè minh tinh còn muốn lộng lẫy, ánh mắt cực thanh cực tấu như vậy một đôi mắt, ai thấy sẽ không thích. Nàng không thích. Nàng muốn hủy diệt chúng nó. cho mù, hoặc là móc xuống. Thiêu hồng bàn ủi. Hách Linh kịp thời chuyển dịch viên Lâm trong đầu điên cuồng xoay tròn hình ảnh, cũng là vô ngữ, như thế nào có ác độc đến như vậy trắng trợn táo bạo lại không đầu không đuôi. Một mẹ đẻ ra thân tỉ muội, ghen ghét đến loại trình độ này. Chỉ có thể nói cô nương này cùng huyết bù để giống nhau không làm người Viên nguyên hiện giờ đã là không thèm để ý quá khứ người xưa Nhưng nàng vẫn là thực để ý chính mình vô duyên vô cớ bị người hận Hiện tại nàng đã minh bạch Chính mình ở viên gia chịu vắng vẻ đã có di nương thứ mọi ác ý nhằm vào Cũng có thân cha mẹ ruột ích kỷ lạnh nhạt Nếu nói bất luận kẻ nào đều có quyền lợi vì chính mình suy nghĩ không tiếc làm ra ác sự Nhưng cái này thân muội tử vì nàng chính mình ích lợi như vậy làm hại tựa hồ có chút Dùng sức quá mạnh Nàng thực để ý nguyên nhân. Nguyên nhân sao? Hách Linh cấp ra giải thích. Đại Khái cùng Vu tộc huyết mạch có chút liên hệ. Ân. Nàng có vài phần dự kiến khả năng. Ta lục soát quá nàng ký ức, xa xôi đến làm người chi lúc đầu có vài phần dấu vết. Đại Khái chính là nàng sinh ra liền biết có cái người, biết người cả đời quá hảo. So sánh với dưới, nàng thái bình bình vô kỳ. Lúc ấy liền nổi lên thay thế tâm đi. Viên Nguyên không thể tưởng tượng, mới sinh ra thời điểm. Sao có thể? Có cái gì không có khả năng? Vu tộc chính là gia qua thần, huyết mạch tự nhiên bất đồng giống nhau. Thả ngươi còn không có ra từ trong bụng mẹ khiến cho Viên gia Thơm Lây hưởng phúc đâu, ngươi như thế nào giải thích? Viên Nguyên Than, ta cũng đều không hiểu. Hách Linh liền nhân cơ hội nói, sư bà bà chờ ngươi đợi không ngừng 15 năm, nếu là ta không tới, lúc này ngươi đã là vu tộc người thừa kế học rất nhiều bản lĩnh đi. Viên Nguyên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lắc đầu, ta còn là thích ngươi tới, có ngươi ở, ta thực, ấm áp Bị hách linh dùng căn nguyên linh lực quẩn dưỡng, nàng chỉ dùng một cái ấm áp tới hình dung. Ha ha, thiếu nữ, ngươi vẫn là kiến thức quá ít. Hai người ý niệm giao lưu, bất quá là người ngoài chớp mắt thời gian. Bên ngoài viên lâm lần thứ hai mở miệng, không thiếu sắc nhọn, ngươi trang cái gì trang, ở ta trước mặt ngươi còn trang cái gì, viên nguyên, ta biết là ngươi. Hách linh cười ngâm ngâm, hư, tiểu nha đầu không cần gọi vậy, ta là hách linh hách đại sư, hoàng đế ngự gặp qua. Cùng ta lui tới đều là thừa tướng thượng thư vương gia hầu gia, kém cỏi nhất cũng là có quan trong người. Ngươi, tính cái cái gì? Ngươi, tính cái cái gì? Viên lâm trong đầu hong một tiếng, cha ta là Sương Bình Bá. Hách linh khinh thường cười, xuống dốc vân quý thôi, cha ngươi nhưng có quyền Ngươi huynh đệ nhưng làm quan. Tỷ tỷ ngươi, Nga, liền cái chính thất đều không phải đâu. Nàng không chút để ý dịch móng tay, ngươi nhìn xem, Sương Bình Bá phủ ở đi xuống sườn núi lộ đâu, một ngày không bằng một ngày. Đây là có chuyện gì đâu? Có thể hay không là Lưu thị sinh hạ cái ngôi sao chổi bị bọn họ phụng nếu châu náu. A, ta muốn ngươi chết, Viên Lâm lớn tiếng thét chói tai, vặn vẹo đáng sợ. Chương 140 tử lộ, canh 2. Viên Lâm đã từng đã làm một giấc mộng, hoặc là nói, nhìn đến quá một ít hình ảnh. Ở những cái đó hình ảnh, nàng thân đại tỷ, tựa như thịnh thế minh châu, tài mạo song tuyệt, gặp qua nàng người đều bị thích nàng, nàng nhân sinh đắc ý, như Lý Thanh Vân, ở nhà là kinh thành tuổi quý nữ. Xuất giá là một người dưới hoàng hậu. Nhà mẹ đẻ xuống ái, phu quân coi trọng, triều đình kính trọng bá tánh tôn kính. Không còn có so này càng mỹ mãn nhân sinh. Nàng đâu? Hoàng hậu thân mội tử, bất quá là gả cho một cái không tốt cũng không xấu người, quá không mặn không nhạt nhật tử. Ngộng cuối cùng, là một ý niệm, thay thế được nàng, thay thế được nàng, thay thế được nàng. Có lẽ, thánh nữ lâm thế, tổng muốn đối mặt một ít kiếp nạn khảo nghiệm, thân muội mội đó là nàng đệ nhất kiếp. Viên lâm sinh ra chính là yếu hại nàng. ngẫm tỏ rõ tới quá sớm, sớm đến viên lâm căn bản không nhớ được chính mình đối viên nguyên hận nơi phát ra, nhưng cái kêu ý niệm lại ban ngày đêm tối ăn một nàng, thay thế được nàng thay thế được nàng thay thế được nàng. Viên nguyên bị bỏ qua, bị lenh đái, bị quên đi, bị đuổi ra phủ. Hết thể liền thay đổi đi. Hết thể đều hướng về tốt đẹp phương hướng tiến hành rồi đi. Nhưng một cái tiêu hách linh người, đột nhiên nổi danh, thanh danh tức khởi, đại quan quý nhân xua như xua vị. Không được. Nàng như thế nào có thể cho phép? Nàng nếu hảo quá, nàng làm sao bây giờ? Đời này phong cảnh vô lượng người là nàng Viên Lâm. Chỉ cần nàng đã chết, hết thể đều là nàng. Viên Lâm ngũ quan vật mèo trong mắt lóe điên quần quang, vươn đôi tay, từng bước một hướng hách linh đi tới. Viên Nguyên, nàng điên rồi. Hách linh yên một tiếng, tự làm bậy không thể sống. Nàng đối điên rồi Viên Lâm nói, hiện giờ ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi làm ngươi bá phủ nữ, ta làm ta phố phường người. Ngươi nếu thu tay lại, trước kia hết thảy, ta đại nhân đại lượng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi biết cái gì? Ngươi biết cái gì? Viên Lâm đi bước một tới gần, trong mắt điên cuồng đã không giống người, chỉ cần ngươi tồn tại, ta liền sẽ không hảo. Ngươi không phải tỷ tỷ sao? Vì muội muội, ngươi đi tìm chết đi, ngươi đi tìm chết đi, được không? Hách Linh về phía sau lui, ngươi điên rồi đi, ngươi giết ta ngươi cũng không sống được. Không, chỉ cần ngươi đã chết, ta chính là thiên hạ hạnh phúc nhất nhất tôn vinh người. Viên Lâm đã điên. Trong đầu hiện lên phượng bảo thêm thân, chỉ là mũ phượng hạ mặt mơ mơ hồ hồ, nhìn giống nàng, càng giống viên nguyên. Viên nguyên. Sao lại có thể? hắc linh, đừng tới đây, ngươi dám lại đây, ta lôi kéo ngươi cùng chết. Hướng bên cạnh sườn sườn chân, lộ ra phía sau huyền nhai. Viên lâm có trong nháy mắt chân trở, dây tiếp theo lại đột nhiên vọt mạnh đi lên, đối với huyền nhai phương hướng mảnh đẩy hắc linh. Viên nguyên thở dài phất ở nàng bên hai, ngươi đây là hà tất. Lâm nhi. Một tiếng tê tâm liệt phế thét trói thai, từ phía dưới chuyển đến, thân thể bỗng nhiên hạ truy viên lâm ánh mắt chợt thanh minh, trước mắt, là cấp tốc phóng đại đá phiến mả. Phật môn thanh tịnh nơi, phiến đá xanh thượng khai ra diễm lệ bị ngạn hoa. Từ đây thiên nhân vĩnh cách, nga, nàng đại khái là lên không được thiên. Lưu thị thân hình lắc lắc, tê liệt ngạ xuống trên mặt đất. Đây là có chuyện gì? Đây là có chuyện gì nha? Bà tử tới nói, nữ nhi đột nhiên không đợi người hướng không biết chạy đi đâu Nàng vội vã tới rồi, gặp được chính khắp nơi tìm người nha hoàn, sau đó đoàn người phân tán khai tìm, rốt cuộc nàng nhìn đến một tòa Phật tháp thượng xuất hiện nữ nhi thân ảnh. Chỉ là nữ nhi lại si ngốc dường như, dối hai cái cánh tay thẳng tóc nhằm phía lan can, bị lan can vướng cũng không biết dừng lại, nửa người trên một tài, phiên té ngã liền. Lưu thị run run xem trên mặt đất, kia chính là năm tầng A, người trước tiên chấm đất, đã không thể nhìn ra sinh thời bộ dáng Lưu thị trước mắt tối sầm, lại tỉnh lại đã là ở bá phủ. Lọt vào trong tầm mắt, không có bạch lụa trắng. Nàng ánh mắt sáng lên, tiểu thư đâu? Làm lâm nhi tới gặp ta. Hết thể đều là mộng, hết thể đều là mộng có phải hay không? Hạ nhân bi thương, không lời gì để nói, lưu thị một hơi lại tan đi, dãy rũa xuống đất. Lâm nhi đâu? Lâm nhi đâu? Ta muốn đi xem lâm nhi. Viên lang sốc lên kẹp miên mảnh tiến vào, đờ đẫn vô thần, hắn nhạt mẹo kêu một tiếng lương. cha không cho thiết linh đường, muội muội còn ở ngoài thành. Cái gì? Lâm Nhi còn không có về nhà, Lưu Thị giận cực công tâm, suýt nữa lại muốn té xỉu qua đi. Cha nói đại tỷ suất các sắp tới, trong nhà làm việc tang lễ không may mắn, liền ngừng ở ngoài thành. Hắn sao lại có thể, sao lại có thể? Đó là hắn thân nữ nhi à? Lưu Thị khóc thảm thiết, lại nghiến răng nghiến lợi, nàng tính cái dám đại tỷ, bất quá một giới kẻ hèn thứ nữ, dám chắn ngươi muội muội lộ. Ta làm nàng, ta làm nàng cút đi. Bất quá là cái tiếp, còn tưởng rằng tam hoàng tử phi nàng không thể. Têu gọi hạ nhân, đỡ nàng đi, đem viên viện đuổi ra đi, tiếp viên lâm trở về, làm hạ nhân đem trong phủ hồng đổi bạch. Hạ nhân không dám động, chọc đến nàng một trận mắng to, lúc này, viên anh trở về, lớn tiếng quát lớn. Lâm Nhi đã chết, hiện tại quan trọng chính là làm viện Nhi thuận thuận lợi lợi nhập Hoàng Gia Môn. Lưu Thị không thể tin tưởng, bá ra, lâm Nhi chính là người thương yêu nhất nữ Nhi A. Ngươi còn nói, nếu không phải ngươi kêu kêu quát quát thế nào cũng phải lúc này đi tương xem, lâm Nhi cánh tay mới hủy đi mấy ngày Không phải ngươi, Lâm Nhi liền sẽ không ra cửa liền sẽ không ra như vậy sự. Lưu Thị lung lay sắp đổ. Tự trách mình. Là ai nói hắn nhìn chúng nhà ai nhà ai công tử, làm nàng nắm chặt cùng các gia phu nhân ước xem, bằng không người tốt tuyển đều bị người khác định ra. Lúc này, hắn như thế nào có mặt nói nói như vậy tất cả đều trách tội thượng nàng. Đúng rồi, Lâm Nhi. Bà ra, Lâm Nhi ngộ hại, ngươi có hay không đi bắt hung thủ. Ta muốn cho hung thủ cấp Lâm Nhi trốn cùng. Từ đâu ra hung thủ? Nói đến cái này, viên anh thật là bực bội, hắn ngồi xuống, hai chân không tự giác đá đá, lâm nhi chính mình thượng Phật Tháp, có người thấy, kia Phật Tháp thượng liền nàng một người, xảy ra chuyện thời điểm, trong chùa người lập tức phong tỏa kia tháp, mặt trên không ai, chùa truyền cũng phong nửa ngày, không có tìm được bất luận cái gì khả nghi người, không có khả năng. Không ai hại lâm nhi nàng sao có thể chính mình nhảy xuống, rõ ràng là có người đẩy nàng. Viên anh bình tĩnh nhìn nàng, không nói lời nào, viên lâm đã chết. Hắn có thể không tức giận không thương tâm Dĩ vãng viên lâm đã cho hắn nhiều ít tiện lợi hắn có thể bỏ được. Khả nhân chết đều đã chết, còn có mục kích chứng nhân lời thề son sát viên lâm là chính mình nhảy xuống hắn có thể làm sao bây giờ. Đem miêu cấp hủy đi vẫn là đem chùa triền cấp bình. Hoàng đế cũng không dám đối Phật môn như thế bất kính. Người đã không có, tồn tại người càng quan trọng, không mấy ngày đó là viên viện gả tiến hoàng tử phủ nhật tử, lúc này trong phủ có thể làm việc tăng lễ. Làm tam hoàng tử nghĩ như thế nào? Lam hoàng đế nghĩ như thế nào? Hắn nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không ủy khuất lâm nhi, đạo tràng đã làm lên, thỉnh Phật đạo người ngày đêm tụng kinh, cầu nguyện lâm nhi kiếp sau phú quý. Lưu thị đỏ trong mắt, ta chỉ nghi cấp lâm nhi báo thủ. Viên anh bực bội dậm chân, hung thủ đâu? Báo thủ báo thủ báo thủ, ngươi trước đem hung thủ tìm ra. Hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng, đối viên lang gật đầu, ngươi cùng mẫu thân ngươi hảo sinh nói một câu, nàng một cái nữ tắc nhân ra không hiểu, ngươi muốn thức đại cục không cần hỏng rồi bá phủ hảo tiền đồ. Viên Lang cúi đầu xưng là, "Chờ viên anh đi ra ngoài." Lưu thị gào khóc, hắn đỡ đẫn đem Lưu thị ôm vào trong ngực, vừa khóc vừa cười. "Nương, cha làm ngươi đem muội muội của hồi môn thêm cấp viên viện." Tiếng khóc cứng lại, Lưu thị hận độc nâng lên đỏ bừng hai mắt, "Hắn tưởng mỹ? Một cái thứ nữ, hắn tưởng cho nàng mặt liền chính mình tới. Đi, ngươi cùng nương đi ngoài thành, đưa ngươi muội muội cuối cùng đoạn đường." Lại khóc thảm thiết lên, khóc đọa trường. Lưu thị cùng Viên Anh cứ như vậy bắt đầu quyết liệt. Viên Anh không chuẩn viên Lâm hồi phủ, Lưu thị liền mang theo nhi tử không trở lại. Viên Anh phải cho viên viện thêm của hồi môn, Lưu thị đem sở hữu chìa khóa cùng hậu viện quản sự đều mang ra tới làm hắn không người như dùng. Viên viện đối mặt như thế kinh biến, một đêm chưa ngủ, mãn não chỉ có hai cái chữ to, báo ứng. Vừa ra đến trước cửa một ngày, Viên Anh đem Lưu thị khuyên trở về, chỉ một câu: "Ngươi không vì ta, không vì bá phủ tưởng, tổng phải vì ngươi nhi tử suy nghĩ một chút." Hắn về sau liền dùng không tam hoàng tử. chương 141 đại hôn, canh 1. Một. một câu, làm Lưu Thị trở về bá phủ, cắn răng vì thứ nữ làm trường hợp. Viên Anh nói được không sai, vô luận như thế nào, bá phủ chỉ có viên lang một cái người thừa kế, nhà này hảo ác xấu, về sau đều chỉ có thể là viên lang. Vì thế, Lưu Thị đem viên lâm của hồi môn phân cho viên viện mới dương, dư lại toàn khóa lên đều là viên lang. Nhĩ đề mặt lệnh, làm viên viện vì viên lang cúc cung tận tụy. Viên viện Mạc Danh cảm thấy nguy quạng, lại cũng chỉ có thể cường chống ứng phó, chỉ ngóng trông mau chút nhập Tam hoàng tử phụ thật sớm ngày thoát linh này áp lực đến sắp sửa nổ mạnh không khí. Viên Lâm dù chưa từ xương bình bá phủ đưa tang, nhưng chuyện của nàng kinh thành đã truyền đến mọi người đều biết, hảo hảo thắp nén hương, từ Phật tháp thượng nga xuống, ở Phật môn sẻ ra chuyện, thanh danh có thể hảo đi nơi nào. Không ít người truyền Viên Lâm sợ là bị yêu ma bám vào người bị Phật tổ thu đi. Tam hoàng tử đương nhiên cũng biết, đặt ở ngày xưa, không biết nhiều kiêng rẻ nhưng hôm nay thế nhưng cũng chết lặng lên cái này đại hôn hôn đầu tiên là tuân gia huyết bù để việc các quý nữ đỏ thắm môi biến thành ăn người quỷ lại là hoàng đế tức giận quan trường chấn động hiện giờ bất quá là cái chắc phi muội muội hắn tiện nghi cô em vợ không chết tử tế được hắn để ý sao thói quen đâu dù sao trên đầu hai ca ca thấy hắn mặt cũng không ai dèo cợt hắn ai dèo cợt hai nha hiện tại ai cũng không dám chạm vào nữ nhân môi viên viện cứ như vậy bị nâng tiến hoàng tử phủ Cũng may nàng là có văn bản rõ ràng thánh chỉ, không có khả năng đỉnh đầu tiểu phấn kiệu tống cổ. Xuất giá ngày ấy, từ vương phủ cửa chính bên cửa hương nhập của hồi môn cũng là mang theo 36 đài, xem như phong cảnh, xem như được như ước nguyện. Hách Linh tới trên đường nhìn, mang theo viên nguyên, nếu tỉnh, sẽ không cho nàng ngủ tiếp cơ hội. Viên nguyên xem đến mua cảm, đối hách Linh buổi tối đi nhìn lén nhân gia động phòng đề nghị càng là đỏ bừng mặt. Ngươi không muốn biết viên viện bị tam hoàng tử như thế nào đối đãi? Viên nguyên cũng không nốc. Nàng vốn là hẳn là thông minh, nói, đơn giản gian nan bái, cũng không tính cái gì, đường đường hoàng tử phủ còn có thể bị đói nàng. Cũng không sẽ, dù sao cũng là thượng hoàng gia ngọc điệp tiếp, lại khó có viên nguyên lúc trước khó. Hết thể không phải nàng tự tìm. Nàng không quan trọng, quan trọng là ngươi thân cha mẹ ruột, ngươi đoán, bọn họ bước tiếp theo sẽ làm cái gì. Trong xe ngựa hách linh chính mình một người thanh âm tiến hành đối thoại, Diêm A-lang đã gợn sóng bất Kinh, hán đại khái rõ ràng. Từ viên ra ra tới viên nguyên chính là viên nguyên, mỗi ngày cha tấn hắn hách linh chính là hách linh, cũng không phải cùng cá nhân. Hắn sen mồm, họ viên thật đúng là tuyệt tình à, trước kia nghe hắn nữ nhi nói tới giết người, 10 vạn bạc đều bỏ được. Hiện giờ hắn nữ nhi chân trước chết, hắn sau lưng liền đã quên. Tấm tắc, chính là cậu, mất đi chó con còn kêu thảm đâu. Hắn liền cậu đều không bằng. Có chỗ lợi thời điểm là từ phụ, không chỗ tốt thời điểm liền trở mặt không biết người. Hắn nói, như vậy một tương đối. Lưu thị còn tính cái tốt. Hách Linh liền nói, hắn là đem su cắt tránh hại làm được cực hạn làm được vô nhân tính. Sau đó Đôi Viên Nguyên nói, nếu là ngươi vẫn luôn ở, bọn họ không hại ngươi nói, thật đúng là có thể chăng cả đời từ phụ từ mẫu. Viên Nguyên liền nói, đáng tiếc, ta đã biết là giả, trở về không được. Nếu là không cơ hội biết đâu, ngươi không cùng qua hạnh phúc cả đời. Viên Nguyên như suy tư gì, nếu hết thảy thành lập ở hư tình giả ý thượng, nếu ta vĩnh viễn sẽ không biết được bọn họ thật gương mặt ra đây hạnh phúc là thật sự hạnh phúc sao. Vấn đề này quá duy tâm. Xem chính ngươi nghĩ như thế nào lâu. Hách Linh nói. Mà Diêm A làng cười nhạo, các ngươi nữ nhân ra, chính là làm ra vẻ, còn phải đối với các ngươi hảo, còn phải đối với các ngươi thật sự hảo, còn đối với các ngươi thật sự hảo cả đời. Lao tử đầu đường hôn thời điểm, đại mùa hè ăn khẩu dưa, ngày mùa đông uống khẩu nhiệt nước lèo, liền thỏa mãn vô cùng, liền không hạnh phúc. Còn cả đời đâu, liền các ngươi như vậy. Người khác đối với các ngươi lại hảo, các ngươi nghi thần nghi quỷ chính mình hạt cân nhắc cũng có thể nháo ra mạng người tới. Hảo, nói rất đúng, nói được thật tốt quá. Hách Linh khen hắn, lời nói tháo ly không tháo, hạnh phúc là thỏa mãn cảm, không phải một mặt đòi lấy. Diêm A-Lang, khó được ngươi nói ra như vậy có triết ly nói, ta muốn thật mạnh khen thử ngươi. Về đến nhà, hai tiểu hài tử ôm hết đại dưa hấu, hết thể nhị, cắm thượng uống. An đi, hảo hảo ăn, ngươi hạnh phúc. Anh Song còn có nhiệt cuộn cuộn nước lèo chờ ngươi. Hách Linh thật mạnh vô Diêm A Lang vai, đem hắn hướng trong đất tạm. Diêm A Lang nhìn khởi băng cha dưa hấu thịt khổ mặt, quả nhiên người này liền không khả năng đối chính mình hảo, hắn vì cái gì thế nào cũng phải miễn tiện. Vệ giặc vẻ mặt tập mãi thành thói quen, ngươi lại nói cái gì không nên lời nói. Lật thư Sinh cũng vui sướng khi người gặp họa, nói bao nhiêu lần không thể đắc tội nữ nhân ngươi liền không nhớ được. Tiểu Thiên nghiêng đầu mỉm cười ngọt ngào, nước lèo cho ngươi riêng thêm tiêu say đâu. Nhan Thao Tê Nhuận, Diêm a, Diêm A-lang chỉ có thể khi dễ khi dễ tiểu hài tử, các ngươi có phải hay không nên về nhà. Nhan Thao tròng mắt xoay chuyển, ngươi nói không tính. Tề Nhuận đi theo nói, nơi này lại không phải nhà ngươi. Thực hảo, hai đứa nhỏ chẳng những đã mở miệng nói chút lời nói, còn có thể sợ người. Hách Linh chiêu quá hai người lại đây ngồi xuống, cho bọn hắn giảng viên ra chuyện xưa, lấy thọ vương nhà gan hầu thân phận địa vị. Chuyện xưa nhân vật tên đều không cần sửa, đảo không phải thông qua hai đứa nhỏ cáo trạng. Mà là nói cho bọn họ Xem, tồn tại có bao nhiêu quan trọng Viên lâm mệnh cao ngất Một khác thân chết thành thân cha đều ghét bỏ thân sát thối tha Viên viện đâu Ít nhất tồn tại Ngày sau còn có xoay người hy vọng Đương nhiên, các nàng đều không phải người tốt Rơi xuống hôm nay như vậy đồng ruộng Là trước đây làm chuyện xấu nếm hậu quả xấu Nhưng ta muốn nói chính là Tồn tại, vô luận gặp được cái gì nguy hiểm tai nạ Người nhất định phải trước tồn tại mới có hy vọng Trước sống sót Lại hào hào sống Đương nhiên, nàng dựng thẳng lên một ngón tay đầu, thiếu làm ác, không chủ động làm ác, càng không phải sợ ác, chúng ta tồn tại, chiến thắng ác. Hai đứa nhỏ bản khuôn mặt nhỏ liên tục gật đầu, chúng ta nhớ kỹ. Sau đó nắm tay đi chơi. Vệ giặc cùng nàng nói giỡn, ngươi thật là cái hảo tiên sinh. Hanh Linh tiểu tiểu khoe miệng, hai từ sau, tiếp thu chính đại quang minh tương đối hảo. Ấn. Vệ giặc nhứng mẩy, này ý ngoài lời. Hanh Linh nói, thiện ác là tương đối. Có chút thời điểm. Con hào đi, đại thể tới nói, người là quần thể xã hội, chủ lưu giá trị quan càng có ích đại đa số người hảo hảo sống sót. Không tiếp thu được chủ lưu giá trị quan, thuyết minh bọn họ không thích hợp xã hội sinh hoạt, ở tinh tế, tự nhiên có thích hợp bọn họ nơi đi. Vệ giặc nói, tổng cảm thấy ngươi nói bên trong có rất nhiều ta kiến thức không đến đồ vật, có thể cho ta giải thích giải thích sao? Chỉ là muốn kiến thức một phen. Hách Linh cười nói, vậy ngươi là không cơ hội này. Đúng rồi, hôm nay hoàng tử nên thú chắc phi. Ngươi như thế nào không đi? Mấy ngày trước, hoàng tử đón dâu, người này liền đăng tam môn. Đều do hoàng đế không làm người, ba cái nhi tử, lại không phải tam bảo thai, cưới vợ thế nào cũng phải bài đến cùng một ngày, nhưng khổ các tân khách, một ngày làm tam gia tịch, trong nhà chủ tử nhiều còn hảo, phân phân công ít nhất không cần ba chỗ chạy, khả nhân thiếu đâu. Đặc biệt là các nam nhân, chẳng sợ người nhiều, bọn họ cũng không dám chỉ đi nơi nào không đi nơi nào nha, này không phải trói lõi nói cho đại gia hắn đứng ai đội. May mắn hoàng đế không hoàn toàn không là người, hôm nay cho đại gia một ngày giả. Bất qua nói trở về, thân nhi tử cưới vợ, cái này thân cha đều không biết xấu hổ không ra mặt, chỉ có hoàng tử mẫu phi bận lên bận xuống, một ngày xuống dưới cũng mệt mỏi đến quá sức, đảo không có thời gian lăn lộn cô dâu, cũng coi như có tệ có lợi đi. Đại tướng quân phủ thân phận mất cảm, vệ lao phu nhân bọn người không nhúc đích, chỉ vệ giặc một cái tới cửa tặng lễ nói vài câu cắt lợi lời nói liền trở về chính mình ra. Vệ nhị ra cùng hắn muốn uống rượu. Lần trước ngươi cho ta cái kia rượu trái cây, ngọt tư tư không phía trên, ta và ngươi thím đều thích uống, lại cho ta lấy chút. Vệ nhị ra mặt già khả nghi đỏ hồng, khụ, kia rượu chính là hảo uống, tức phụ thích à, tức phụ một thích liền, tóm lại, rượu ngon. chương 142 trạng cáo, canh 2. Vệ giặc cũng không có đem kia rượu trái cây hảo rượu nói cho người khác. Nói cho ai? Lớn như vậy một cái vệ ra trước mắt dùng thượng sinh con phủ có thể có ai? Hắn nhị thúc. Làm hắn cùng trưởng bồi nói, uống đi, uống lên hảo sinh hải tử. Ha ha, không như vậy bướng bình. Nói không nên lời bướng bình nói, nhưng bướng bình sự là có thể làm một lần. Cũng tưởng nghiệm chứng hách linh phù linh nghiệm không linh nghiệm. kia một ngày, hắn trở về lấy hai chương phù hóa ở rượu, cũng là này phù thần kỳ. Hắn còn do dự muốn hay không đốt thành cho giải đi vào đâu. Ai ngờ kia phù uống rượu tức hóa, hóa phù rượu nhàn nhạt, nhạt thanh hương. Cho nhị lao ra chỉ nói điều trị thân thể, nam nữ toàn nghi tốt nhất ngủ trước sử dụng tạm thời đem việc này vứt đến sau đầu ai ngờ vệ nhị gia chủ động tới hỏi xem hắn thần sắc ân hẳn là rất linh hắn xem mắt khách linh chưa nói việc này nhàn nhạt nói câu chỉ là nạp tiếp lấy nhà ta thân phận đi mới có vấn đề nhất nhị phẩm đều sẽ không đi hôm nay đi nhiều là nội quyến này cũng chỉ là cấp hoàng gia giành vinh quang đích thứ là quy củ là thể thống phá tan đích thứ không gọi anh hùng mà là kêu không ra thể thống gì khách linh liền thở dài ai Ta tốt xấu cũng coi như hoàng đế lao tử trước mặt treo hào người, vì cái gì bọn họ cưới vợ không tới mời ta. Vệ giặc khỏe miệng vừa kéo, không phải không thỉnh ngươi, là riêng vòng qua ngươi đi, ai biết ngươi đi hoàng tử phủ lại nhìn ra cái gì thứ không tốt hoặc là kêu phá ở đây cái nào trên tay không sạch sẽ đâu. Hoàng tử phủ cũng không phải là đất hoang tân kiến, đi phía trước không biết có thể ngược dòng nhiều ít năm trước kia, này trung gian ai biết trong nhà dưới nền đất phát sinh qua chuyện gì. Ba cái hoàng tử nhưng thật ra đều cùng hắn hỏi thăm nàng. Hỏi hắn, vị kia đại sư, là hàng ma sư đi. Ý tứ, đi nào nào xảy ra chuyện nào không may mắn. Vệ giặc đúng trọng tâm cho nàng tuyên dương, nàng bản lĩnh xa không chỉ như vậy. Nề hà người đều không tin. Sương Bình bá phủ, lưu thị mới đưa viên viện đưa ra môn, đàng gia công phu tới liền đem hách linh cấp tố cáo. Một trạng bẩm báo đại lý tự. Đại lý tự đều ngốc, loại sự tình này, hẳn là đi tìm kinh triệu phủ đi, hoặc là, đi hình bộ cũng đúng. Người tìm chúng ta đại lý tự thật đem chính mình làm hoàng đế thân thích đâu? Lưu thị nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói Hách Linh cùng kinh triệu phủ hình bộ có cũ tình, lo lắng bọn họ thiên vị, lý nên làng tránh, mới tìm thượng đại lý tự. Nếu là đại lý tự không tiếp, nàng liền đi gõ Đăng Văn cổ. đem đại lý tự khanh tức giận đến, cảm thấy nữ nhân này không thể nói lý, vụ án hắn còn không có xem xong đâu, nàng liền phải nháo đại. chờ xem qua vụ án, bởi vì việc này cùng ngày là kinh triệu phủ đi người hiện trường khám, liền phải người đi kinh triệu phủ rút hồ sơ tông. Lưu Thị lại làm ở mỹ lên. Bởi vì nàng là bá phu nhân, đứng đăn cáo mệnh, liền được ghế rửa ngồi ở công đường hạ, nàng vỗ tay vịn áo, phi làm đại lý tự hiện tại liền đi bắt hách linh. Nàng hai mắt đông đảo, kết giao cực quảng, nếu chỉ hoan tới chỉ hoan đi làm nàng được tiếng gió có chuẩn bị, đại nhân còn như thế nào tra án. Đại lý tự khanh chịu đựng trận trắng mắt xúc động, thật muốn cùng nàng tới một câu, tới tới tới, vị trí này ngươi tới ngồi, này án ngươi tới thẩm. Vẫn là phân phó người đi thỉnh hách l Hắn cũng tò mò đầu, cũng tưởng gần gũi nhìn xem đại sư cái dạng gì. Lưu thị nghe đại lý tự khanh khách khí ẩn hàm tôn trọng ngữ khí, lại tức đến một trận chuyến không thượng. Đại lý tự người nho nhã lễ độ tới cửa, tự nhiên được khoản đãi, đi vào trong môn cũng chấn động, càng thêm khẳng định vị này có thật đạo hạnh. Mọi người vừa nghe Hách Linh bị cáo, nói Lưu thị cáo Hách Linh sát Vi Lâm, toàn tức giận mắng lên, cuối cùng tiểu thiền lật thư sinh ở nhà xem hài tử, Hách Linh Diêm A Lang cùng vệ giặc đi đại lý tự. Trên đường, Diêm A-Lang nhỏ giọng hỏi hắn hay, không lưu lại dấu vết đi. Trả lời chính là vệ giặc, yên tâm đi, không ai nhìn đến chúng ta, chúng ta căn bản không tới gần Viên Lâm. Hết thể chỉ là hảo tưởng. Nga, hoặc là nói, Viên Lâm cho rằng gần trong găng tức, kỳ thật Hách Linh vẫn luôn cách nàng xa xa. Kia Phật Tháp, Hách Linh căn bản chưa tiến vào, Viên Lâm cho rằng bỏ tòa sơn, thực tế chỉ là một tòa tháp, nàng cho rằng huyền mai biên, kỳ thật là Lan Can, từ đầu đến cuối, Hách Linh không tới gần kia tháp một bước nàng chỉ là ở đối diện trên đại thụ. Cùng Viên Lâm đối thoại là thật sự, bất quá là dùng chút thủ thuật che mắt làm nàng nghĩ lầm hai người mặt đối mặt thôi. Vệ giặc trước sau đi theo bên người nàng, chính hai nghe nàng tinh thần phân liệt một người cùng chính mình nói hai người nói, cũng chính hai nghe hai người kia cùng Phật Tháp người trên đối thoại, tận mắt nhìn thấy Phật Tháp người trên sát tâm nổi lên tự nhảy tử lộ. Hắn thấy được rõ ràng nghe được rõ ràng, Hách Linh cùng Viên Nguyên cho Viên Lâm cơ hội, kia Viên Lâm Huyền Nhai không tìm ngựa, thế nào cũng phải đẩy người hạ Huyền Nhai. Lúc này mới bồi thượng chính mình. Nếu thật là hai người mặt đối mặt, nàng cũng là phạm tội kia một phương, đã chết cũng xứng đáng. Nhưng Hách Linh hiển nhiên lười đến cùng người bẻ xả, bằng không sẽ không sớm mấy ngày làm Diêm A Lang mang theo chính mình khắp nơi lưu chứng cứ. Nghe được là hắn trả lời, Diêm A Lang trong lòng ngăn không được phiến toan, cái này nửa đường chặn ngang tiến vào, càng ngày càng bưng chủ nhân tư thế, đều thế Hách Linh trả lời. Hử, không biết đúng mực. Vệ giặc đi ở trước, bình bình đạm đạm Làm đại lý tự khanh gương mặt tươi cười đón chào, chó cậy thế chủ, phi, mượn quang hai người tự nhiên mà vậy không cần quỷ. Lưu thị vừa thấy đến hách linh tạch đứng lên, mắt lộ ra hồng quang, trong tay khăn soạt một tiếng, hận không thể tay xé chính là nàng. Đại lý tự khanh có chút xấu hổ, lúc này hắn đã nhìn án tông, cảm thấy lưu thị không đầu không đuôi, nhưng đối phương thân phận, hắn vẫn là muốn khách khí một vài. Cần giải thích, hách linh đã cởi nói xinh đẹp đối lưu thị đặt câu hỏi, viên phu nhân, người muốn cáo ta. Sao ngươi một người tới? Phu quân của ngươi, ngươi nhi tử, cảm kích sao? Một câu cảm kích sao? Đại lý tự khanh thể hồ quan đỉnh, lúc trước còn tưởng rằng là trong nhà nam nhân yêu quý thể diện làm phụ nhân xuất đầu, lúc này mới dư vị tới, chẳng lẽ sương bình bá không biết tỉnh? Lập tức lập tức nói, đi thỉnh bá ra, chuyện lớn như vậy, sở hữu đương sự đều đến ở đây mới được. Hách Linh đi theo gật đầu, đúng vậy, một lần nói cái rõ ràng. Bằng không hôm nay đại lý tự truyền ta, ngày mai hình bộ tìm ta. Ngày kia có phải hay không thiên lao cũng muốn mời ta đi nha. Rõ rạc, lưu thị một khuôn mặt thanh bạch, trắng thanh. Nàng tới cáo hết linh, viên anh là không biết, bằng không chẳng phải sẽ ngăn trở nàng. Nhi tử nhưng thật ra đoán ra chút cái gì, nhưng nàng cố ý ném ra. Đã nhiều ngày, trong nhà biến hóa nàng không phải không nhìn ở trong mắt. Nàng sớm biết rằng nam nhân nhà mình bạc tình quảng nghĩa, nhưng không nghĩ tới hắn kỳ thật vô tình vô nghĩa. Ngày thường cũng đem nữ nhi đương hòn ngọc quý trên tay che trở phủng, nhưng nữ nhi vừa đi. Hắn liền cuối cùng trường hợp đều không cho, phảng phất kia nằm ở trong quan tài, không phải hắn nữ nhi, mà là toàn vô quan hệ người xa lạ. Mà duy nhất nhi tử, cũng không khỏi làm nàng thất vọng. So sánh với phụ thân, hắn nhưng thật ra đối ở từ trong bụng mẹ liền ở bên nhau muội muội có vài phần thật cảm tình, nhưng này vài phần thật cảm tình lại như thế nào so được với tiền đồ đối chính mình quan trọng. Bất quá là mấy ngày chi gian, ở cái kia vô tình vô nghĩa nam nhân tẩy náo hạ, hắn khởi điểm còn vì muội muội không căm lòng, hôm qua Thế nhưng tới khuyên nàng tưởng khai chút, đây là nam nhân, đây là phụ thân cùng huynh đệ. Nếu là nàng lại không tới, nàng cũng không dám tưởng tượng nàng ngày sau còn có thể hay không đi ra cái kia ra, có thể hay không vì nữ nhi rửa sạch văn khuất. Lưu thị tưởng, đi mời người lại như thế nào, tả hữu nàng đã đem sự tình náo đại, không cho nàng cái kết quả, nàng liền, liền đi đâm hoàng thành đại môn. Nghĩ như vậy, dương mắt thấy đối diện đồng dạng ngồi xuống ba người, tam trương tuổi trẻ khuôn mặt thượng là không có sai biệt phong khinh vấn đạm. Trong đó giảo hảo hồng nhuận kia một trường, nàng hận không thể lập tức nhào lên trước xé nát đi. Đều là nàng, đều là cái này thai tinh, làm hại chính mình ra không thành người nhà không giống người. Hôm nay, vô luận như thế nào, nhất định đem cái này thai tinh định tội, chém đầu. Diêm A lang nhấc tay, đại nhân, ngươi xem cái này bà điên xem chúng ta ánh mắt, đây là muốn ăn thịt người A đại nhân, ngươi xác định nàng thần trí rõ ràng. Ta nhớ rõ luật lệ nói, tinh thần thất thường người là không có thượng công đường tư cách. đại nhân Nếu không các ngươi trước thử xem nàng có phải hay không cái bình thường người tốt. Chương 143 công đường, canh một Hướng, hào gia hỏa. Đại lý tự khanh thầm nghĩ, vệ tiểu tướng quân là không thể chơi vào, tiểu đại sư là không thể trọng, này một hàng ba người cái thứ ba nguyên lai cũng là cái thứ đầu. Cũng là đi theo đại sư người như thế nào không có vài phần tính tình. Vì thế cùng luôn nói, người trẻ tuổi, mong rằng săn sóc hạ xương bình bá phu nhân đau thất ái nữ tâm. Một ánh mắt xử lại đây, đại nam nhân Hà tất cùng phụ nhân tính toán chi ly. Diêm A-Lang càng muốn so đo, nàng đã chết nữ nhi liền nàng có lý. Nàng nói là hách linh giết các ngươi liền đem chúng ta chuyển đến. Hảo, chúng ta vô quyền vô thế tiểu dân chúng sao, còn không phải quan lão ra làm chúng ta như thế nào liền như thế nào. Ta xin hỏi đại nhân, nếu nàng nói nàng nữ nhi là hoàng đế giết người cũng đi tập nã hoàng đế. Dầm. Đại lý tự khanh hơi kém cho hán quỷ, cái này không rảnh lo cấp vệ giặc mặt mũi, chứ hung hăng một gõ kinh đường một. Lớn mật tiểu nhi, cái gì đều dám nói, sao có thể thẳng hô thánh thượng thả loạn so sánh đâu. Vệ tiểu tướng quân, bản quan cho ngươi mặt mũi, nhưng ngươi người cũng không thể quá phận. Vệ giặc xin lỗi, gian rẻ Diêm Á Làng, khẩu vô cấm kỵ, không chuẩn phạm thừa. Diêm Á Lang biết nghe lời phải đối đại lý tự khanh nói, nếu nàng nói nàng nữ nhi là thừa tướng giết ngươi cũng đi lấy thừa tướng. Đại lý tự khanh, hào đi, chỉ cần không nói hoàng đế, thừa tướng, trong bụng có thể chống thuyền. Viên Anh cùng Viên Lang hỏa tốc tới rồi, nhìn thấy Lưu Thị, Viên Anh sắc mặt xanh mét, Viên Lang lại là sắc mặt khó phân biệt, hắn hướng Hách Linh ngó quá liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, tuy rằng tàng đến thâm, nhưng Hách Linh cùng Viên Nguyên vẫn là cảm nhận được nồng đậm ý. Viên Nguyên lẩm bẩm, đều hơn ta, ta như thế nào liền đầu thai tại đây một nhà. Hách Linh nói, hắn cùng Viên Lâm là một đóa hoa kết ra hai viên dừa, hắn cái gì đều nghe Viên Lâm, phỏng chừng ở từ trong bụng mẹ chính là như vậy. Viên Anh lại đây cùng vệ dật khách sáo. Khóe mắt quét cũng chưa quét hách linh liếc mắt một cái. Đương sự đều đã đến đông đủ, cắt theo công đường một bên, đại lý tự khanh trải vớt vụ án, đến xương bình bá phủ xác nhận, hỏi lại hách linh bên này, có cái gì chứng cứ. Diêm A lang buồn cười, bọn họ hoài nghi ai liền phải ai cung cấp chứng cứ, này công lý là nhà bọn họ. Viên anh sắc mặt càng thêm khó coi, lời tuy khó nghe, nhưng đạo lý là có, nếu là hắn trước tiên biết, đương nhiên sẽ không có công đường thượng này một chuyến, nhưng lưu thị cái này phụ nhân tiền trảm hậu tấu. Hắn cũng thực bị động. Hắn cũng chưa mặt làm đối phương lấy chứng cứ. Đại lý tự khanh cấp vệ giặc ánh mắt, tới cũng tới rồi, không bằng đem sự tình nói rõ ràng, cũng quản hảo nhà ngươi thuộc cẩu thiếu niên lang. Vệ giặc đá Diêm A-lang, Diêm A-lang linh hoạt ngẻ dựng, ngón tay ở miệng trước nhéo, đối phía trên gật đầu một cái. Đại lý tự khanh mạc danh muốn cười, đừng nói, tiểu tử này rất phiền nhân cũng rất nhận người thích. Vệ giặc, nói chứng cứ. Diêm A-lang quay đầu, đừng nghe không được. Đại lý tự khanh khí vui vẻ. Hắn thu hồi, tiểu tử này một chút không nhận người thích. Vẫn là hách linh tự mình mở miệng, mau chút nói đi, trong nhà còn có hải tử đâu. Hải tử. Đại lý tự khanh ánh mắt căng thẳng, nghĩ đến lúc trước lời đồn đãi. Diêm A-Lang không tình nguyện mở miệng, ngày đó à, ta trước hết nghĩ tưởng. Nga, đúng rồi, ngày ấy chúng ta tới trước phú quý trà lâu dùng điểm tâm sáng. Sau đó đi bên cạnh hồng liễu viện nhìn diễn, diễn chính là thư sinh mẫu đơn tình. Sau đó nhìn ra con khỉ hiến thọ lại đi thanh phong lâu. nga Đi thanh phong lâu trên đường ở thư cục mua mấy quyền thư, thanh phong lâu dùng cơm, đi long thịnh thương hành mua chút vụt vật. lại đi phường vải, một cái phố phường vải đi dạo bảy tám ra đi, sau đó, liền về nhà. Hắn nói, luôn có mấy nhà người còn nhớ chúng ta đi, đại nhân tẫn nhưng phái người đi hỏi. Hắn một bên nói, đại lý tự khanh một bên cẩn thận quan sát, thấy hắn sắc thật là hồi ước bộ dáng, đại khái nhận định hắn nói chính là thật sự, hắn không cái kêu bản lĩnh làm như vậy nhiều người đồng thời cho hắn làm ngụy chứng đi. Lưu Thị thét chói tai, không có khả năng, nàng nhất định không ở. Diêm A Lang không kiên nhẫn, có ở đây không đại nhân phái người đi hỏi. Ngươi cái bà điên, ngươi nói cái gì chính là cái gì à? Ngươi dứt khoát nói ngươi muốn thành tiên tính, nhanh lên đăng cực nhạc đi. Viên Lang, ngươi nói cái gì? Diêm A Lang, như thế nào? Chỉ có thể các ngươi nói không thể chúng ta nói à? Công lý nhà ngươi à? Sào lên. Đại lý tự khanh chụp cái bản kêu yên lặng, làm phía dưới người phân mấy lộ đi hỏi, thực mau trở lại. Diêm A-Lang nói không sai, những cái đó trong tiệm người đều chứng thực cùng ngày cái nào canh giờ này đoàn người vẫn là thực hấp dẫn người chú mục Không ở trang chứng cứ, vô cùng xác thực. Đại lý tự khanh xem viên anh, bà ra, ngài xem này. Viên anh cảm giác mặt đều mất hết, nguyên tưởng rằng này chuẩn phụ có bị mà đến, vô luận như thế nào cũng là nắm đối phương được điểm, ai ngờ nàng. Hắn nghiến răng bức chính mình bài trừ một chút lệ ý, đại nhân chớ trách, đều là tiện nội nhân ái nữ chết thảm thần chí không rõ. Nàng hôm nay tới đây, ta cũng không biết, ta đây liền đem người mang đi. Liên tục xin lỗi, đi kéo lưu thị, trong mắt lệ quang giống ăn người. Đừng kéo ta, ngươi đừng núp đích ta, chính là ngươi. Lưu thị dãy rùa lên, một bên xô đẩy viên anh, một bên hướng hách linh hô lớn, là ngươi hại ta lâm nhi, ta biết chính là ngươi, giết người thì đền mạng, ngươi đến cho ta lâm nhi đền mạng. Lại nhảy lại tê không hề dáng vẻ đang nói. Đại lý tự khanh tin viên anh nói. Sương bình bá phu nhân nhìn qua đích sắc thần trí không rõ. Ai, cần gì phải, lại đau lòng chính mình nữ nhi mất đi cũng không thể tùy tiện phản cắn vô tội người a Như vậy náo, làm sương bình bá phủ như thế nào ở quyền quý trong giới dừng chân, không phải còn có đứa con trai sao, sao không vì nhi tử suy nghĩ suy nghĩ. Đại khái nam nhân đều lý tính, mà nữ nhân phóng túng cảm tính. Viên phu nhân cần phải nói cẩn thận. Hách linh đầy mặt tươi cười, đọc từng chữ rõ ràng, phàm là hại người, tổng muốn chú ý cái động cơ. Ta cùng với ngươi nữ nhi, cùng ngươi, cùng nhà ngươi, cũng không quen biết, trước kia cũng chưa từng gặp qua, ta có gì động cơ hại ngươi nữ nhi. Nàng đang cười. Nàng hại chết nàng thân muội tử đối với nàng cái này thân sinh mẫu thân cười. Lòng lang dạ sói. Lưu thị đại nao mất khống, gầm rú. Ngươi vì sao hại nàng? Ngươi vì sao hại nàng? Bởi vì ngươi là ta. Bang. cứ đại một tiếng, doa mọi người nhảy dự. Viên anh chém ra hữu cánh tay ở run, cả người đều ở run. Lưu Thị bị hắn huy ngã xuống đất, mặt chiều hạ phục. Viên Lang kêu một tiếng nương, bước nhanh qua đi đem người lật qua tới nửa đỡ. Mọi người xem đến rõ ràng, Lưu Thị má trái thượng bàn tay hấn nhanh chóng trồi lên sướng khởi, khỏe môi treo lên một tia huyết. Đại Lý tự khanh một cái run run, xương bình bá thật nam nhân à, đối vợ cả hạ như vậy tàn nhẫn tay, đổi thành hắn không muốn sống nữa đâu. Viên Anh nửa quy xuống dưới cảnh cáo Lưu Thị cũng là cảnh cáo Viên Lang, viện nhi này đây người thân gia đích nữ thân phận xuất giá. Ngươi kêu phá thân phận của nàng viện nhìn nơi đó như thế nào giải thích. Tội khi quân, ngươi cái xuẩn phụ yếu hại người một nhà đều đi tìm chết sao. Trừng viên lang, quản hảo ngươi nương. Lưu thị bị một cái tắt đánh đến hốt hoảng. Không, không phải như thế, không nên như vậy. Rõ ràng là chính mình sinh ra tới nghiệp chướng, chính mình muốn nàng mệnh nàng không nên quỷ dâng lên. Viên anh hít sâu một hơi, thu thập biểu tình, lên xoay người đau kịch liệt tạ lỗi, nói mất mặt xấu hổ làm các vị nhìn như vậy vừa ra trò khôi hài cùng đại lý tự khanh nói xin lỗi xong, thậm chí chuyển hướng bọn họ cũng buổi lễ. lần này hắn thấy hết linh. lúc này viên nguyên chiếm chủ đạo, viên anh đối tượng một đôi trầm tĩnh vô cấu tựa đau khổ trong lòng mẫn lại tựa hồ vô bi vô hỉ con ngươi trong lòng run rẩy. trong phút chốc hắn trong lòng có nói thanh em tựa như nói không nên như vậy, hết thể không nên như vậy. hắn nhắm mắt ý bảo viên lang đỡ lưu thị, lại chắp tay định rời đi. viên nguyên nhìn bọn họ một hàng ba người bóng dáng, phảng phất cái gì ở đi xa. Lại ở lôi kéo Hách Linh là sẽ không cho phép nàng bị lôi kéo trở về liền ở ba người cất bước dục ra kia một khắc Mở miệng Viên bà ra Viên phu nhân Viên công tử Ba người không hẹn mà cùng dừng lại bước chân Không hẹn mà cùng quay đầu lại Kia rõ ràng nên quen thuộc vô cùng rồi lại xa lạ tận xương thiếu nữ Tươi cười như mây đoan Thứ nay về sau Lại vô liên quan Nên của các ngươi, Cho các ngươi đi Chương 144 hối hận Canh 2 Hách Linh nói hai câu này lời nói sau, lại vô mặt khác. Ba người khó hiểu này ý, nhữ nhữ mày, đi ra ngoài lên xe ngựa. Án tử kết, đại lý tự khanh vài bước xuống dưới thay gương mặt tươi cười, tả một ngụm vệ tiểu tướng quân, hữu một ngụm tiểu đại sư, không biết còn tưởng rằng bọn họ nhiều quen thuộc. Chờ ba người cũng lên xe ngựa, Diêm Á Lang lập tức hỏi, người làm cái gì? Hách Linh cười khẽ, ta làm chuyện tốt bái, chỉ là bọn hắn chưa chắc như vậy cảm thấy. Há ngăn chưa chắc như vậy cảm thấy. Quả thực là sống không bằng chết. Viên gia tam khẩu lên xe ngựa, đi chưa được mấy bước, từng người hôn hôn trầm trầm lên, mông lung chung, vô song thiếu nữ Tiếu Lệ Ôn Nhu. Nàng là ai? Nàng là A Nguyên, đối, không sai, bọn họ như bảo tựa châu đại nữ nhi Nguyên nương. 15 tuổi thiếu nữ thiên chân tốt đẹp, bọn họ một nhà hòa thuận vui vẻ, phụ tư mâu ái, đệ thân mùa hữu, trong kinh thành ai không hâm mộ xương bình bá phủ con đường làm quan thuận gia phong hảo, càng có kinh thành đẹp nhất một viên Minh Châu. Viên Nguyên. Thiếu nữ Mỹ lệ đáng yêu, thông minh thức lễ, lại có tài học, gồm nhiều mặt thiện tâm, nhắc tới đẹp nhất Minh Châu chỉ nói này Mỹ, quả thực là khi nhẩn, đó là trong cung quý nhân, trên ngự tòa hoàng đế nhắc tới Sương Bình Bá Phủ đích trưởng nữ đều là một ngụm khen ngợi. 15 cặp kê, thứ hôn hoàng tử. Hoàng tử đăng cơ, tôn vì hoàng hậu. Sương Bình Bá Phủ nhảy thành hậu phủ, thả là mỗi người truy phủng truy sùng hậu tộc. Viên Anh con đường làm quan đắc ý, viên lang vừa lộ ra cao cho vót. Lưu Thị là ngoài cung tôn quý nhất mệnh phụ, viên lâm phu thề hòa thuận. Dẹt hoa trên gấm, lửa đổ thêm dầu. Ba người đắm chìm ở từng người thành công trong cuộc đời, trong mộng hết thể là như vậy chân thật, chân thật đến xe ngựa dừng lại, mảnh xúc lên, gió lạnh rót tiến vào cũng không có thể đông lạnh tỉnh bọn họ. Lưu Thị theo bản năng nói câu, hoàng hậu nương nương lúc này ở phượng cung đi. Viên Anh, bệ hạ lại cấp ban thưởng lao thần hổ thẹn. Viên Lang, đại gia cất nhắc, hết thể đều là vì thánh thượng phân ưu. Một cái ở bị cung nhân cung kính mời vào cung đường xá thượng. Một cái ở tiếp hoàng đế ban thưởng. Một cái thăng chức tăng lương tiếp thu đồng liêu hâm mộ ghen tị hận. Gió lạnh như vậy một quát, cho nhau nhìn đến lẫn nhau, đột nhiên nhớ tới hiện thực, nhưng cảnh trong mơ là như vậy chân thật so hiện thực còn muốn rõ ràng. Lưu thị lẩm bẩm câu, ta nguyên lương là hoàng hậu. Viên anh mặt một bạch, nháy mắt già nua mười mấy tuổi, môi run rẩy, hối không nên, hối không nên. Viên lang cũng rút đi nhan sắc một chút chịu rớt tinh khí thần dựa vào xe trên vách, suy suốt. Ba người trong lòng đều nhận định, kia, mới là vốn nên nhân sinh. Nếu, bọn họ không có đem viên nguyên đuổi đi. Nếu, bọn họ không có bỏ qua viên nguyên. Nếu, bọn họ vẫn luôn yêu thương tôn kính nàng. Nếu, mơ thấy hết thảy là giả, nhưng hiện thực lại làm người vừa ý. Đó là viên nguyên làm không thành hoàng hậu. Nếu không có bọn họ bỏ qua lạnh nhạt cùng vô tình, nàng là trong nhà đích trưởng nữ. Bình bình đạm đạm lớn lên, cũng tốt hơn hiện tại lấy thứ đại đích chịu trách nhiệm khi quân nguy hiểm chỉ vì một cái hoàng tử thiếp, hảo quá mua giết người thần tan hết một nhà tài, hảo quá thể diện tận ném ngày càng lộ bại. Rõ ràng có càng tốt lộ có thể đi, bọn họ là như thế nào từng bước một đi lên con đường cuối cùng đường cùng. Bá phủ, còn có tương lai sao? Hi hi, ta nữ nhi là hoàng hậu, ta nữ nhi là hoàng hậu. Lưu Thị đột nhiên vỗ tay trưởng cười kêu lên, ta nữ nhi là hoàng hậu, ta là quốc phu nhân nàng một chút toàn xuống xe ngựa trên mặt biểu tình vừa thấy liền không bình thường nhảy nhảy lại nhảy nhảy ở bá phủ trước cửa điên cười a a ta là quốc phu nhân ta nữ nhi là hoàng hậu ta nữ nhi nhất hơn ta ta nữ nhi là hoàng hậu tương phản quá lớn lưu thị điên rồi trong mộng nàng thương yêu nhất chính là viên nguyên một lòng bẻ cho nàng hơn phân nửa còn muốn nhiều viên nguyên cũng nhất hiếu kính nàng trước nay thiện giải nhân ý hiếu thuận đậu thú mẹ con hai người cảm tình hảo đến thủy bát không tiến viên nguyên làm hoàng hậu tự nhiên cấp yêu nhất mâu thân lớn nhất tôn vinh. Lưu thị tưởng được đến không thể tưởng được, chi kỷ nữ nhi kể hết dâng lên. Mà hiện tại đâu, từ nàng sinh ra vắng vẻ viên nguyên tâm tư kia một khắc khởi, liền chú định thần tiên giống nhau mẹ con tình lại sẽ không dừng ở nàng trên đầu. Cho dù là cùng viên lâm, sinh ra âm u tâm lại có thể nào thể hội nhân gian đến tình. Viên anh so nàng càng không tiếp thu được, ở trong động hắn được đến nhưng không ngừng là một cái hoàng hậu nữ nhi chân thành tha thiết phụng dưỡng ngược lại càng có nam nhân nhất để ý tiền đồ cùng con đường làm quan. Bá gia biến hầu gia, trong tay nắm thực quyền. Hoàng đế vẻ mặt ôn hòa, văn võ thần công lễ kính có thêm. Nơi nào là hiện giờ một cái hữu danh vô thực, Bá gia thanh nhàn hư trước năng so. Mà Viên Lang cũng không tiếp thu được hiện thực, cảnh trong mơ hắn tôn kính yêu quý đại tỷ, đại tỷ yêu thương nể trọng hắn, đối hắn ân cần dạy dỗ hướng dẫn từng bước, vỡ lòng đều là đại tỷ tay cầm tay giáo. Sau khi lớn lên, hoàng hậu tỷ tỷ vì hắn cẩn thận an bài hết thảy hắn thiếu niên phong lưu khí phách hăng hái nổi bật vô song mà lúc này hắn dựa vào ở bá phủ cũng không xa hoa cùng mới tinh trong xe ngựa mảnh ngoại là lạnh lẽo tựa hồ cổ xưa ở thời gian cổng lớn hắn suy sụp không nghĩ động lời nói mạc danh trào ra yết hầu hắn hỏi viên anh phụ thân ta nghe mẫu thân ngẫu nhiên nhắc tới nói năm đó nàng hoài đại thì khi có cao nhân đoán mệnh nói chỉ cần đối nàng người tốt đều sẽ đi theo nàng cùng nhau hảo lưu thị nhắc tới lời này cũng không phải là cái gì tốt đẹp hồi ức Mà là lãnh trào nguyện rụa phản phất nhiều mất mặt dường như, nàng nói như thế nào. Nga, hung tợn mắng năm đó kẻ lừa đảo, nói suýt nữa tin chuyện ma quỷ hại cả nhà, nhưng hôm nay xem ra. Viên anh trong lòng có mười mấy đem cương đau ở rảo hối hận vô này, vì cái gì không nghe cao nhân nói, hắn là mơ heo mê tâm sao. Cắn răng nói, kéo mẫu thân ngươi hồi phủ, nàng điên rồi, điên rồi. Nói vậy có thể tùy tiện nói. Ta, hoa, wow, một đúng máu nhổ ra. Thật sự quá nín thở. Viên Lang nhắm mắt, xuống xe trong quá trình nghĩ lại, trong mộng rõ ràng chính mình càng thân cận Đại tỷ, vì sao hiện thực chính mình cái gì đều nghe viên lông. cũng là mơ heo mê tâm sao? Bá phủ trước cửa ba người phản ứng, bị không sai chút nào thuật lại đến tiểu viện. Ta rất tò mò, bọn họ đã xảy ra cái gì? Không ngừng diêm a Lang tò mò, vệ giặc cũng là, Tiểu Thiên lật thư sinh cùng hỏi, hai đứa nhỏ cũng ngưỡng mặt chờ giải thích nghi hoặc. Hách Linh cười cười, giết người, phạm pháp. Mọi người hu. Chu tâm, vì thượng. Cho nên, như thế nào chu tâm, ngươi nhưng thật ra nói nha. Có người vì đến vàng vứt bỏ cục đá, nhưng cuối cùng phát hiện bọn họ cho rằng vàng là cất chó, mà bọn họ vứt bỏ cục đá lại là mỹ ngọc, có thể hồi quy cho bọn hắn một tòa kim sơn mỹ ngọc, các ngươi đoán, bọn họ biết chân tướng sẽ như thế nào. Lật thư sinh a ta sẽ điên. Cho nên lưu thị điên rồi. Tiểu thiên lập tức đầu tới khinh thường ánh mắt, nguyên lai like ngươi cũng liền tương đương một cái gái có chồng. Diêm a -lang ta sẽ hộp máu. Cho nên viên anh phun ra. Vệ giặc suy nghĩ hạ, ta sẽ chính mình tìm được mỏ vàng. Người khác cấp nơi nào có chính mình nắm vững chắc. Cho nên, người không phải người. Nhan thao, ta có vàng có ngọc thạch, đều cấp tỉ tỉ. Tê nhuận, nhà ta có mỏ vàng, bất quá nộp lên triều đình. Bá, tất cả mọi người xem hắn, bao gồm vệ giặc, tề gia như vậy phú. Còn đại công vô tư đến vô thanh vô tức, chắc không được hoàng đế đều bao dung tề gia đâu. Tê nhuận, tỉ tỉ ta đi cho ngươi tìm. Hách Linh sờ sờ hắn đầu nhỏ, tỷ tỷ không thiếu kim không thiếu bạc, tỷ tỷ thiếu chính là Linh Mạch nha. Nếu có thể có điều Linh Mạch, nàng liền trực tiếp phi thăng. Nơi nào dùng đến tại đây tiểu địa phương hoa từng bước một làm nhiệm vụ. Linh Mạch, nhan thao nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Long Mạch có tính không? Vèo, vệ giặc che hắn miệng. Lật thư sinh hận không thể cấp quỷ, tiểu tổ tông, ta này cái đầu còn tưởng lớn lên ở trên cổ ngốc cái vài thập niên đâu? Ngài hoàng gia bí mật, cầu ngài bảo vệ cho miệng. Ngàn vạn đừng làm cho ta thăng đấu tiểu dân nghe thấy được chưa. Ngày nay thiên, này một đám, đều phải mệnh. Nhan thao nháy mắt, trở về giặc buông ra hắn, ta cũng không biết, thái gia nói ta còn nhỏ, chờ ta trưởng thành lại nói cho ta. Chúng. chương 145 trùng đạo. Nhan thao tiểu bằng hữu còn quấn lấy hách linh liền long mạch vấn đề đặt câu hỏi, long mạch phía dưới thật trôn long sao? Long không phải ở trên trời phi sao? Như thế nào trôn dưới nền đất đi đâu? Kia nó là đã chết sao? Ai giết trên nó? So long còn lợi hại chính là cái gì? Lật thư sinh cầu hết linh, đưa trở về đi, này vừa thấy liền biết hài tử đã hảo đến không thể lại hảo. Hai tiểu hài tử tức khắc thay đổi đầu mâu, thúc thúc là người xấu, thúc thúc đuổi đi chúng ta, chúng ta lại không ăn thúc thúc một cái mễ, thúc thúc cũng là ở tỉ tỉ ra làm công. Lật thư sinh, thúc thúc là soi sám, một ngụm một cái tiểu hài nhi. Lưu thị ở chính mình cửa nhà điên rồi sự cũng không phải có thể che lại, không cần thiết dăm ba bữa. Hách linh trên người lại nhiều cọc truyền thuyết ít ai biết đến. Trong hoàng cung hoàng đế tâm ngỡ, đáng giận chấm không thể đi ra ngoài. Nhiều có ý tứ hài tử. Lai đại tổng quản thâm nghĩ, nhà ngươi hài tử cũng mỗi người có ý tứ, chỉ là ở ngươi trước mặt trang đến oan. Hoàng đế làm lai đại tổng quản đi hỏi thăm, kia lưu thị đến tột cùng như thế nào điên. Tổng không thể là viên anh hạ độc. Không phải chấm xem thường viên anh, đó chính là khối điều không được đầu gỗ. Lai đại tổng quản cùng ai hỏi thăm A, chỉ có thể đi thỉnh giáo vệ giặc. Vệ giặc tưởng tượng, tự mình vào tranh cung, hoàng thượng, thần cảm thấy, Tây Bắc quân dự toàn có phải hay không hẳn là thêm một bậc. Ngần ấy năm đều là ta bị động phong thủ, chủ động xuất kích mới trương hiển đại quốc chi lực. Hoàng đế một hơi trên không ra trên giới không ra dưới, ngươi nói thêm liền thêm, ngươi dám đem lời này đối hộ bộ đi nói một câu. Hộ bộ có thể ăn ngươi. Nay đều phải phong bút, làm đại gia qua cái sống yên ổn năm đi. Vệ giặc cấp hoàng đế xem chính mình bản tính nhỏ, gần 5 năm đều mưa thuận gió hòa. Các nơi thu nhập từ thuế cũng không cần giảm miễn, quốc khố cũng tràn đầy, tiền phóng lại không thể sinh ngai con, cái gọi là nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, trọng điểm ở cái này dưỡng thượng. Mắt thấy vệ giặc muốn thao thao bất tuyệt, hoàng đế đau đầu đỡ chán, cái này vệ giặc cũng là một nhân tài, cùng chiến sự cùng biên cương không quan hệ, dùng châm chọc hắn đều chọc không ra một cái phao tới, nhưng nói chuyện đến binh A đem á A địch, hắn chính là lao thái bà vải bó chân, một vòng một vòng lại một vòng. Vệ giặc à, nghe nói ngươi tổ phụ phải về tới Vệ giặc một đốn, gật đầu, là, thần trước cho bệ hạ nói một câu đại khái tính toán, chờ thần tổ phụ trở về, lại thương nghị một cái tinh tế được không kế hoạch. Hoàng thượng, thần lúc trước nói đến, trong phút chốc, hoàng đế cái gì thả lòng bắt quái tâm tư cũng chưa, chỉ ngóng trông chạy nhanh đem vệ giặc đuổi đi. Nhưng hắn không thể trực tiếp đem người đuổi ra đi, tốt xấu trước hết nghe thượng vài câu. Vệ giặc không phải không ánh mắt, nói nói cảm thấy tới rồi hoàng đế nhẫn mại cực hạ, đồng nhiên sửa lại khẩu phong. Thần ở trong kinh nhìn chúng mấy cái hạt giống tốt, nếu có thể đưa tới chiến trường mài rũa một phen, tương lai tất thành cố thủ một phương đại tướng. Hoàng đế cường làm miệng cười, Nga. Người coi trọng người tất nhiên không tồi, là nào mấy cái? Nhà ai? Vệ giặc nói, thành nam bình thường ba tánh, thần có tâm dẫn bọn hắn toàn quân, vì bệ hạ vì quốc triều vì ba tánh bình an, thần thề thân thủ thành lập một chi tinh anh binh. Hoàng thượng ý hạ như thế nào? Hoàng đế cảm thấy đau đầu, đi thôi đi thôi, hảo hảo làm. Chấm xem cho ngươi. Vệ giặc xem như có thu hoạch đi rồi, trực tiếp đi thành nam nói cho Diêm A-lang, cùng ta đi quân doanh, không cần ngươi đồng ý, hoàng đế đều đồng ý. Diêm A-lang trương đại miệng, ngươi phun cái gì phân? Hoàng đế quản được ta? Hoàng đế quản bất luận kẻ nào? Hắn tuyệt đối có thể quản tả tướng, hắn nói cái gì? tả tướng tuyệt không dám phản kháng. Thương Diêm, ngươi là của ta binh. Ha ha ha, ngươi điên rồi, ngươi nằm mơ đi ngươi, ta không tin hoàng đế chỉ cần nhầm vào ta một cái. Hoàng đế điên rồi đi. Vệ giặc thực hiện được cười cười, là không đơn để ngươi, nhưng kim khẩu pháp lệnh, ta muốn chinh ngươi. Diêm A Lang không lời nào để nói, rút chân đi tìm Hách Linh, quảng quản hắn, càng thêm không phải người, mạnh mẽ Trương binh a, vệ gia thanh danh từ bỏ. Hách Linh ở vẽ bản vẽ, sư bà bà thật lâu không về, làm nàng trong lòng càng thêm nguy hiểm, vạn nhất tới rồi cuối cùng cũng không tìm được thích hợp pháp khí, trước kia nàng còn muốn đem Diêm A Lang mang cả đời bảo hắn đến lao, nhưng hiện tại, nàng đã thay đổi ý tưởng nhiệm vụ tiếp tục làm nhưng không phải thế nào cũng phải ở đại tàng kinh đô nàng muốn đi địa phương khác nhìn một cái tìm một chút nhiệm vụ là hàng ngày quan trọng nhất vẫn là tìm kiếm linh khí tổng không có khả năng ở cái này địa phương ngốc cái mấy trăm mấy ngàn thượng vào năm kia thật là muốn chết già ở chỗ này nếu sư bà bà theo như lời vì thật thế giới này thật sự ra quá thần thần còn để lại cơ duyên lấy nàng cùng linh linh linh cảm ứng chỉ cần có liền nhất định có thể tìm được tựa như trong tiểu thuyết viết như vậy nghệ gái nhai chính là tiền nhân độ phủ tuyệt lộ cuối chính là cao nhân truyền thừa nàng đi đâm đụng phải đụng phải là có thể đụng phải đại vận nếu nói như vậy mang theo diêm a lang liền quá không thích hợp cho nên thừa dịp còn có mấy ngày công phu nàng nghĩ biện pháp khâu chút có lẽ có thể hành thật sự không được vậy ủy khuất ủy khuất diêm a lang đi không có gì tài liệu họ không được như mong muốn tự nhiên tâm tình sẽ không hảo bị người đánh gây ý nghĩ quay đầu ánh mắt sát lại xảo, lộng trên người Tiểu cô nương lời nói thường thường, ngạnh sinh sinh làm hai cái nam nhân nghiêm chẳng hảo. Quay đầu lại đi tiếp tục họa. Diêm A-Lang xấu hổ chạm nửa ngày, ánh mắt hỏi vệ giặc, nàng sao? Vệ giặc đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nga, nhà ta hôm nay có việc, ta đi trước. Nói xong, người thật sự đi rồi. Diêm A-Lang, đây mới là thật cậu. Vệ giặc là thực sự có sự, vệ lao tướng quân phải về tới, hắn muốn chuẩn bị hội báo công tác. Nhìn ra hách linh tâm tình phá lệ không tốt. Toàn gia người ai cũng không dám trêu chọc nàng, yên phận tới rồi buổi tối, cơm nước xong, nên ngủ ngủ, nên tu luyện tu luyện. Hách Linh banh một khuôn mặt, Diêm A Lang ở trong tắm đau đến chết đi sống lại lăng là một tiếng không dám ứng ra, bỏ đi ra ngoài, yên lặng lau khô mặc tốt quần áo, liền nghe có người thấp thấp kêu hắn. Là Tả Tây. Tả Tây không phải chính mình một cái tới, thừa dịp nguyệt hắc phong cao, đem Tả tướng cũng mang đến. Tả tướng mặc danh câu nệ, thật sự đối diện tiểu cô nương banh một trường tiểu béo trăng mặt có chút ma mao. Bản năng không dám ra tiếng Hách Linh ra tiếng Nàng tưởng thừa tướng sao Một người dưới vạn người phía trên Mánh khóe thông tin sao liền hỏi Tả tướng có thể làm ra thân thể phật sao Đầu gối nhón lên May mắn lúc này hắn ngồi ở ghế trên Hách Linh nói tiếp Diêm A lang dùng Tả tướng biểu tình một lời khó nói hết Mặc kệ ai dùng Này Vị dược đều quá không thể tưởng tượng Không sợ gặp báo ứng sao Hách Linh nói ra tự nhiên con nàng ý tưởng Thấy tả tướng ấp úng Không vui Chẳng lẽ tả tướng một chút không thèm để ý Diêm A-lang sinh tử? Nói cái gì nói bậy, hắn có thể không thèm để ý. Đôi mắt một bế, chùa thu diệp có. Chùa thu diệp, Hách Linh biết, liền ở Kinh Thành, Hoàng cung mặt sau tiểu trên núi. Khu, đây là bí mật, không cần nói cho người khác. Hách Linh, tả tướng lộng không tới. Hán lộng người không phải cao nhân có khó lường thủ đoạn. Hách Linh tìm tòi nghiên cứu xem hắn, phản phất tả tướng cũng không phải thực đem Diêm A-lang để ở trong lòng. Tả tướng dâu nhảy dựng, ta đi lộng, vòng bất quá đám kia hòa thượng, ta dám động thịt thần phật một đầu ngón tay, bọn họ có thể lấy la hán trượng đuổi đi chết ta. Hắn nỗ lực bài trừ một cái có thể nói vì lịnh mà cười, phải biết rằng hắn chính là thừa tướng, ở hoàng đế trước mặt còn bảo trì ngạo cốt đầu, đại sư, ngươi nhất định có biện pháp đi. Hách linh nhìn hắn, thở dài, làm ra tới không khó, sợ là sợ làm ra tới lại phát hiện không được việc, dùng đều dùng, không giúp đỡ diêm A-lang cũng không thể bồi nhân ra một cái tân. tân. Tả tướng mặt vừa kéo, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, này không ở hắn năng lực trong phạm vi nha. Chính đau đầu, Diêm A-lang đi vào tới, tả tướng trước mắt sáng ngời, từ hái cười, mấy ngày không thấy, A-diêm lại trưởng cao. Hiện tại đã so với hắn cao một khối. hảo, thật tốt. Diêm A-lang một chút không chào đón hắn, ngươi tới cửa con rể tới đi tìm chúng ta, ngươi mới đi. chương 146 trở về, tả tướng tới cửa con rể kêu cao trí, cùng cao viễn triệt ra là ra nam phục cùng tộc. Thời đại này, chân chính có chí khí sẽ không tới cửa, tới cửa nhiều năm trừ bỏ sinh hài tử khắc công trạng chút nào không có làm ra cũng đủ để nhìn ra hắn nhiều cô phụ tên này. Có lẽ là tả tướng cảm thấy, cuối cùng thời điểm, vượt qua, nhi tử tiếp trở về gia nghiệp tất cả đều là nhi tử, đỗ bất quá, nhi tử không có, hắn còn cần ứng phó cái nào. dứt khoát không hề lưu tình mặt, hạ tàn nhận tay. Cao trí cái kia nho nhỏ trước quan cứ như vậy ném tay. Đương nhiên phi thường không cam lòng. Nguyên bản vợ chồng hai người tưởng náo, kết quả trị vợ gì hai tử khua triền gõ ngõ tới cửa, mang theo từng người tiểu nhi tử, có ý tứ gì còn dùng hỏi. Lúc này nháo vạn nhất tả tướng phiền đưa bọn họ đuổi ra ngoài đâu. Tức khác không dám ngạch tới, cao trí liền tưởng đại trượng phu co được gián được, đều tới cửa cho nhân ra làm nhi tử còn có cái gì không thể nhẫn, liền tìm tới thành nam phải xin lỗi. Đại môn tỏ vẻ, không chào đón hắn. Nỗ lực hào chút thiên, nản lòng, không hề tới, một chút đều không kiên trì đến cùng. Tả tướng nói, không cần để ý đến hắn. Trên thực tế hắn đã suy nghĩ đem người đuổi ra đi. Hỏi, mau ăn tết, ngươi ở chỗ này quá. Diêm A Lang Quang Côn nói, không ở nơi này ở nơi nào. Đi nhà ngươi. Cho ngươi tức phụ dập đầu đâu. Đứa nhỏ này, miệng quá không buông tha người. Ta ở trong thành còn có mấy bộ tòa nhà, náo nhiệt thanh tĩnh đều có, thôn trang cũng có vài cái, còn có cái mang suối nước nóng, vàng không, ngươi mang lên các bằng hưu đi suối nước nóng thôn trang thượng ăn tết. Diêm A Lang không thể hiểu được, này không khá tốt. Tả tướng, an tết vẫn là ở nhà mình quá sao? Diêm A Lang, đây là nhà ta. Tả tướng, thật muốn ở rể. Diêm A Lang đuổi đi người, ta nơi nào cũng không đi, ngươi không có việc gì liền đi thôi. Hơn phân nửa đêm làm người nhìn thấy không chừng lao bà ngươi nghĩ như thế nào đâu. Tả tướng ngượng ngùng, móc ra ngân phiếu, trừ bỏ ngân phiếu cũng không khác có thể cho. Đại sư, ngươi nói chuyện đó thật đi trộm nhân gia thân thể phật. Hách Linh thở dài. Chờ một chút đi. Không đến phi bất đắc dĩ nàng cũng không muốn làm này tổn hại sự. Sư bà bà ngươi chừng nào thì trở về nha. Cũng may, sư bà bà đã trở lại. Năm cũ trước một ngày, không đợi hai nhà người tới đón, Hách Linh khiến cho vệ giặc đem hai đứa nhỏ đưa trở về, nhan thao tể nhuận lưu luyến không rời, miệng đô đến có thể quải trai dầu tử, trong nhà có cái gì hảo chơi, một đám người đi theo không được này không được kia, không giống nơi này, bọn họ muốn làm gì liền làm gì. Cho dù là từ nóc nhà nhảy xuống đâu, vệ thúc thúc có thể phi tiếp được bọn họ, còn có tỷ tỷ Giảng Thiên kỳ bách quái chuyện xưa, không bỏ được đi. Đáng tiếc, Hách Linh cùng vệ giặc đều không phải mềm lòng, một cái lên tiếng, một cái liền đem bọn họ tắt lên xe. Tế nhọn vén rèm lên vuông đầu, Tiểu Thiên tỷ tỷ, không cần cho chúng ta trang này đó, chúng ta còn tới, tới lại dùng. Tiểu Thiên xem Hách Linh, Hách Linh, nhà bọn họ không thiếu này đó, nay đầu hài tử đưa trở về, kia lần đầu lễ vài xe. Tiểu viện đột nhiên an tĩnh lại, đại gia nhất thời không thói quen. Ngày hôm sau, sư bà bà đã trở lại, manh không đinh xuất hiện ở trong sân, khí thế lăng nhân, đem cái kia cái kia cái kia, đều cho ta ném văng ra. Hách linh là không thích mang hài tử, nàng lại là không thích hài tử, tiểu hài tử dĩu dít cùng chim sẻ dường như, ồn ào đến người đầu đau, liên quan, thấy tiểu hài tử dùng đồ vật nàng đều không cao hứng. Tiểu thiên banh ra bay nhanh nhặt nhặt, trộn ôm đến chính mình trụ trong phòng, xem sư bà bà không phát hỏa mới trưởng tùng một hơi, nàng thích tiểu hải tử, thích chứ thích chứ, nhan thao tề nhuận nhiều đáng yêu a, lớn lên hảo lại ngoan ngoãn, nàng còn nóng trong bọn họ nhiều tới chơi đâu. Hách Linh cùng sư bà bà vào nhà, pháp khí lộng tới, sư bà bà ghét bỏ đảo qua trong phòng, ta không ở cũng không biết lau lau cái bàn ghế rửa. Hách Linh, đừng đối lông tìm với ta, tiểu thiền mỗi ngày sát, ngươi như vậy chọn không làm thất vọng nhân ra tiểu cô nương một mảnh nhiệt tình. Ai, ta như thế nào cảm thấy ngươi trên mặt nếp gấp thiếu? Sư bà bà sờ mặt, bên ngoài buôn ba vất vả nha, đều không rảnh lo bảo dưỡng. Đợi chút liền dưỡng dưỡng ra. Hách Linh nghe được khỏe miệng chiều chiều, nhân ra bảo dưỡng càng dưỡng càng trắng nón, liền ngươi, hướng lao dưỡng. Sư bà bà nói, đồ vật xem như lộng tới, cái này nếu là không thành, khác lại không thành. Ngươi tính toán khi nào cho hắn dùng. Hách Linh, ta không chọn nhật tử, ngươi định đi. Sư bà bà định rồi, đại niên 30, là hắn hung quan, tránh cũng không thể tránh. Mới hảo kích phát hắn toàn lực một bác, liền ngày đó đi. Nghe một chút cái này dứt khoát kính như Nga, Hách Linh thổn thức, sư phó ngươi là một chút không đau lòng hắn nha. Sư bà bà ha hả, ta vốn dĩ liền không để ý, làm ngươi cứu hắn, bất quá là với ta hữu dụng, không hắn, ta cũng có khác thay thế. Cuối cùng tới câu, lại không phải ta nhi tử. Hách Linh chỉ có thể dâng lên ngón tay cái. Sư bà bà, tiêu cái kia nha đầu ra tới. Hách Linh nói câu ngươi đừng dọa nàng, nhường cho viên nguyên. Một giây đồng hồ, cái gì đều có thể cười khả người biến thành sợ hãi tiểu bộ dáng, túi đầu không dám nhìn người. Sư bà bà xem đến giận khởi, một phách cái bàn, ngẩng đầu lên, ta còn có thể ăn người không thành. Hảo sao, đem người dọa đi trở về, hách linh bị bắt online. Ta nói ngươi như thế nào như vậy, nàng một cái chưa thấy qua thế giới tiểu nha đầu đầu thứ gặp ngươi thẹn thùng làm sao vậy. Phong ngươi chi tâm không thể vô. Sư bà bà, ngươi tránh ra. Hách linh tránh ra, viên nguyên bị bắt online. Tiểu cô nương lần này ngẩng đầu, chính là ánh mắt lúc gần lúc hiện không đối nàng mắt. Sư bà bà hồng nghi, ta như vậy đáng sợ. Không không đáng sợ. Tiểu cô nương lời nói mang theo khóc nước nở. Sư bà bà vô ngữ, người nột, liền sợ đối lập, xài chung một bộ thân hình, ngươi vẫn là chính chủ, như thế nào một chút so ra kem cái kia da giải gan lớn đâu. Thứ hôm nay trở đi, ngươi đi theo ta học tập. Hảo hảo tiểu cô nương trần chờ hạn, tỉ tỉ tỉ ở dạy ta. Tựa hồ là sợ nàng trách cứ. Cuối cùng một câu càng nói càng nhỏ giọng Này là gân nha, sư bà bà thẳng lắp đầu, nàng giáo ngươi cái gì? vu tộc hô hấp phun nạp còn có huyền học linh quyết. Sư bà bà lắp bắp kinh hãi, ngươi dạy nàng chính ngươi. Lời này là đối hách linh nói. Hách linh đi lên, đúng rồi, ta xem qua, cũng không xung đột. Giáo là dạy, đáng tiếc không linh khí, nàng chỉ có thể con chơi chơi, có lẽ cả đời cũng không dùng được. Sư bà bà nghiêm túc, đây chính là nhất phái truyền thừa. Hách linh Ta này phái ta định đoạn, không có quan hệ. Ai, nếu là thiên địa linh khí thượng đủ, các ngươi cũng có thể tu luyện thì tốt rồi, thành tiên thành thần không thể tưởng, nhưng gia tăng thọ nguyên ngao du thiên địa không thành vấn đề. Đống nhiên tâm tư vừa động, sư phó ngươi cũng đi theo cùng nhau đi. Yên tâm, ta không môn hộ chi thấy, ta ước gì ta lưu phái mọc lên như nấm. Sư bà bà đại khái nghe hiểu, đoạt địa bàn. Ai nha, đừng nói như vậy khó nghe sao, ngươi xem các ngươi vô thuật. Chỉ có vu tộc nhân tải có thể học, huyết mạch hạn chế phát triển A, không giống chúng ta linh sư. Nga, không linh khí cũng vô dụng đâu. Sư bà bà không nhanh không chấm nói. Sư bà bà vẫn là muốn học, hành đi, đường vũ sư cùng linh sư học thuật giao lưu, chúng ta ai cũng không có hại. Cứ như vậy định rồi. Linh Linh Linh, chuyên đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc hệ thống khởi động. Điện tử âm qua đi kích động, Linh, người khai sơn lập phái đi, chúng ta quảng thu đệ tử. Nếu là ngươi ở chỗ này đem linh sư nhất phái phát dương quang đại, kia cũng là vô số tích phân cùng tin lực, tuyệt đối đủ chúng ta vọt vào vũ trụ. a ha ha, vọt vào vũ trụ đi lưu là sao? Hách linh, người đương ai đều có thể học đâu, viên nguyên cùng sư bà bà thần cụ tuệ căn mới được. Linh linh linh, ta có thể a ta có thể giúp ngươi tìm đệ tử a ta có thể ra quét. Không cần, các nàng là tin ta mới cùng ta học. Người khác đâu? Không có linh khí ta những cái đó ở người khác trong mắt chính là giàn hoa. Đồ vô dụng, bọn họ học có thể cảm kích ta. Không trách tiểu nhân nguyền rủa nàng liền tính tốt. Linh linh linh nội trí, ai, vì cái gì không có linh khí? Chương 147 hồn cốt, canh 1. Hách Linh đưa ra muốn trước nhìn xem kia pháp khí, vạn nhất không thích hợp hảo chuẩn bị khác. Sư bà bà cự tuyệt, vẫn là câu nói kia, cái kia không được liền không khác được rồi. Hách Linh, vạn nhất Diêm A Lang chịu không nổi đâu. Sư bà bà, hắn muốn gì nên chịu không nổi đi, có thể sống tới ngày nay toàn lại phúc của ngươi. Đây là trách ta vẫn là khen ta. Ra tôi sau, Hách Linh xem Diêm A Lang ánh mắt nồng đậm thương tiếc, Diêm A Lang thẳng phát bao, kéo nàng đến một bên. Sống hay chết, cấp câu thống khoái lời nói. Hách Linh vô hạn thương hại, ta sẽ tận khả năng nhẹ một ít. Diêm A Lang mặt một bạch, có phải hay không chịu đựng đi ta là có thể hảo. Hách Linh gật gật đầu, chịu không nổi đi ta tự mình cho người siêu độ. Diêm A Lang mặt vừa kéo, cảm ơn, không cần, ta sẽ chịu đựng đi. Còn không phải là đau sao. Hàng đêm phao thuốc tắm, hắn không tin có thể so sánh thuốc tắm càng đau nhiều ít. Hách đại sư tỏ vẻ, thiên chân. Thuốc tắm đau là kim kim, người sắp nên đòn chính là quát cốt, vô gây tê cái loại này. Diêm A lang làm cho nàng mặt chấn định đến một đám, quay mặt đi tâm liền hoảng đến ngồi không yên, tưởng, lập di trúc đi, nhưng lúc này mới phát hiện, hắn đến bây giờ vẫn là nghèo rất vồng tơi. Tả tay cho hắn đổ vật, tả tướng cho hắn ngân phiếu, trước tiên bị hắn nộp lên cho hách linh, cũng chưa che nóng hổi. Sở hữu tài sản. Vẫn là kia tòa pha sân Đi theo hách linh sau ăn ở tại này Nóc nhà cũng chưa tu một tu hắn tưởng, hách linh là không hiếm lạ Lại nói, kia đổ vật nguyên cũng không phải chính mình Dứt khoát cấp lật thư sinh đi Vốn dĩ kia phòng chính là lật ra Cũng đã tạ hắn nhiều năm đối chính mình chiếu cố Liên tìm lật thư sinh thất phòng Lật thư sinh một chút đỏ vảnh mắt Này nói như thế nào Không phải còn chưa tới cái kia nông nỗi Diêm A-Lang, vạn nhất Ta nói chính là vạn nhất Lật thư sinh đỏ mắt hồng nói, không có vật nhất, ta người cô đơn một cái, không có người, ai còn thiệt tình rất tốt với ta. Diêm A-Lang, tiểu thiên A. Lật thư sinh vô ngữ, còn lấy ta dễ cận, ta đem đương nàng mội tử, nàng đem ta đương khách trọ, mỗi ngày sai xử ta cùng lừa dường như, chúng ta một chút không kêu ý tứ. Diêm A-Lang liền thâm trầm thở dài chụp thượng vai hắn, mỗi ngày ở bên nhau ở chung đều không thể phát sinh điểm cái gì, ngươi thật muốn đương người cô đơn. Đi! cảm tình loại sự tình này không phải tùy tiện cùng ai mỗi ngày một khối là có thể sinh ra. phi, làm ngươi lừa gạt qua đi. lần này thật sự như vậy hung hiểm. diêm a la nghĩ nghĩ, lôi kéo hắn ngồi sồn xuống, hái được phiến lá cây cắn ở giữa môi nhai. ta cũng không biết. hắc linh bản lĩnh ngươi cũng biết, sư bà bà bản lĩnh ngươi cũng biết, đều nói ta đến lượt chết, tưởng ta sống, chính là cùng thiên tranh. ngươi nói, cùng thiên tranh hung không hung hiểm. lật thư sinh liền nhìn phía thiên, tưởng tượng hạ, xúc khởi đầu. Tưởng cũng không dám tưởng Diêm A lang dầu dĩ một tiếng cười Có thể cùng ông trời tranh một hồi Lão tử cũng không sống nguồn phí Lật thư sinh ngược dầu dĩ Trong lòng hò hét ta ông trời Như vậy trọc kẹo người Hắn một cái hài tử như thế nào Đắc tội ngươi làm ngươi như vậy Cùng hắn không qua được Hai người ngốc ngốc ngồi sổm thẳng đến chân ma Tiểu thiên thấy Giận dữ Chống nạnh Hai cái đại nam nhân ăn cơm trắng sao Không nhìn thấy ta ra ra vào vào lại là quét tức lại là vì xúc sinh Hừ dưỡng các ngươi còn không bằng nhiều dưỡng hai đầu lửa. Tiêu, đi dọn than nha. Sư bà bà đã trở lại, nàng dùng than tuổi theo chân bọn họ từ trên đường mua không giống nhau. Tư nhân định chế, lúc này đưa đến cửa sau. Diêm Á Lang vẹo một chút đứng lên, lật thư sinh bám vào hắn một chút một chút lên, hai chân thẳng run run. Ai, tuổi lớn, thân mình bản không được lâu. Lật thư sinh tiêu đến hảo mê ngông. Diêm Á Lang hấp tuyến, mới hai tới tuổi nhỏ. Ngươi, thật không được. Hắn làm mặt quỷ. Khó trách ngươi không nói tức phụ. Lật thư sinh thân thể cứng đờ cái hùng hài tử trong đầu tưởng cái gì đâu. Ngươi đã không phải sạch sẽ Diêm A-Lang. Đêm đó, Hách Linh đối Diêm A-Lang cười đến không có hảo ý. Diêm A-Lang về phía sau lui. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hách Linh, ta phát hiện mấy vị dược liệu phối hợp cùng nhau có tân công hiệu. Ngươi thử một lần. Ta, ta không, thình thịch. Ngươi bị đẩy mạnh thùng gỗ. Ngay sau đó, đóng băng nổi lên bốn phía Diêm A lang hình chữ ít bị đông cứng ở thùng trung, may mắn mặt triều thượng lộ ở mặt băng thượng. Hắn trong mắt nhích tới nhích lui. Hi hi, có phải hay không không chi giác? Trong mắt trên dưới giật giật. Không chi giác hảo A, ngày mai, thử lại khác, xem ngươi lại không kiên nhẫn nướng. Trong mắt điên cuồng tả hữu chuyển. Phản đối không có hiệu quả, hảo, ta đi luyện công, ngươi hảo hảo hưởng thụ. Nga, này băng không tốt lắm hóa, sáng mai thượng ngươi hẳn là có thể bỏ ra tới. Hách Linh đi rồi. Diêm A-Lang. Cứu. Mệ. Cửa phong nhẹ nhàng đẩy ra, vệ giặc quen cửa quen nẻo đi vào tới, hắn vừa đi một bên rũi tay đi cởi áo, ánh mắt đảo qua, tay dừng lại, đi vào một người có thể bơi lội siêu cấp đại thùng gỗ biên, ngón tay vói vào đi khấu khấu. Phanh, Phanh, sách, đông lạnh đến thật rắn chắc Diêm A-Lang tròng mắt xoay quanh, tiến vào nhà, ngươi tiến vào nhà. Vệ giặc cười, tả hữu một mặt tường, cầm khối mặt, đảo nước trong ở nghiên mực ma a ma vài ra lại đùng lại hắt nước từ tới, trực tiếp dùng ngón tay ở Diêm A Lang trên mặt vẽ tranh. Diêm A Lang chừng đến trong mắt rất ra tới. Nay không tính xong, họa xong mặt còn có thừa mặc, hắn ở Diêm A Lang mặt trước mặt băng thượng làm bức họa, một con nhế răng tạc mao tiểu chó săn. Đối hắn cười, công thành lui thân. Diêm A Lang tức giận đến hận không thể tạc băng mà ra, này vẫn là người sao? Vệ giặc ra tới, mang lên môn, hướng bên kia trên nóc nhà nhìn mắt, trưởng thân lướt trên, bay đi ra ngoài. Nóc nhà Sư bà bà không thể nhịn được nữa, người nam nhân này, vãn vãn đều tới. Hách linh, sư phó nói được nói cái gì, cái gì kêu vãn vãn đều tới, rõ ràng là mỗi ngày cùng vãn vãn, liền mấy ngày nay có việc mới xuất hiện thiếu, trước kia ngươi không đều thói quen. Trước kia hắn không buổi tối tới. Vậy ngươi hiện tại thói quen cũng không chậm. Sư bà bà sắp tức chết rồi. Nàng không phải để ý danh tiết cái loại này hư vô đồ vật người, mà là, chính mình địa bàn, đột nhiên không thể hiểu được đồ vật càng ngày càng nhiều đương nàng là chết sao. Nàng vận khí lấy ra một cái đồ vật tới, ném cho Hách Linh, nhìn xem có cái gì cảm giác. Là một cái lòng bàn tay đại giữ tợn gương mặt, tựa người phi người, tựa thú phi thú, tài chất nhìn tượng mục, vuốt tựa kim, kỳ thật là cốt. Hách linh, đây là cái gì? Vu tộc bà bối, hồn cốt. Nghe nói, dùng nó có thể dẫn bất luận cái gì sinh linh chi hồn, dưỡng hoặc, sắc. Sư bà bà đốn hạ, chỉ là nghe nói, chuyển tới ta trong tay, ta dùng nó thức hồn lại cũng không phải nhẹ nhàng sự. Hách linh sáng tỏ gật đầu, ngươi dùng nó tới xác nhận ta không phải viên nguyên, cùng với, viên nguyên còn tại thân thể này chung. Là, lúc trước ta có thể cảm ứng ngươi là đổi tim, viên nguyên ta lại không cảm giác được, may mắn nó, bằng không. Bằng không giết ta. Sư bà bà cười, may mắn không có hành động thiếu suy nghĩ, ta giết được ngươi.